Vân Kiểu gật gật đầu, đích xác, là kêu họ tề cha nam nói trong thôn tiểu hài tử là bị yêu quái bắt đi, cho nên các nàng mới một đường tìm được rồi trên núi. Nếu không phải nàng gặp qua Quý Ly, chỉ bằng vào xà yêu bắt bốn vị thiên sư hành động, các nàng căn bản sẽ không tin tưởng tiểu hài tử không phải bị bọn họ bắt đi nói. Như vậy tề trình cố ý đem bọn họ dẫn tới nơi này dụ ý, liền không nói mà càng, danh hiện chính là muốn mượn đau giết người. Hắn đầu tiên là lừa đi rồi Quý Ly nội đan, lại tưởng lấy hài tử mất tích sự mượn bọn họ tay vinh trừ hậu họa, xem ra phải giáp mặt hướng tể trình hỏi rõ ràng. Lão nhân đề nghị nói, mấy người cũng không có ý kiến, đến là còn nằm trên mặt đất xà yêu quái lên, vội vang nói, ta cũng đi. Hắn cầm công chúa nội đan, ta, ngươi liền tính. Vân tiểu trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, các ngươi muốn đi, việc này liền nói không rõ. Bọn họ này đó thượng sách thiên sư còn hảo, kiến thức đến nhiều, nhưng người bình thường nhìn thấy yêu quái không bị dọa đến mới là lạ. Làm sao nghe bọn hắn giải thích? Chính là, chúng ta sẽ tự hỏi rõ ràng yêu đàn sự. Vân tiểu qua tay cho Quý Ly một chương đưa tin phủ cầm cái này, các ngươi về trước ra đi, đừng ở chỗ này nhiều dân. Có tình huống như thế nào, chúng ta lại liên lạc. Quý Ly hít hít cái mũi gật đầu, cũng không biết có phải hay không bởi vì bị Vân Kiểu nói được chuyển qua con nguyên nhân, không ngọn nguồn đối nàng sinh ra chút ỉ lại cảm, ngập nước nhìn nàng, nhưng, chính là ta không nghĩ trở về, ta đi theo ngươi được không? Mẫu. Không tốt. Vân Tiểu dây cự, đây là cái gì tùy tiện nhận mẹ nó thật xấu, thiếu tình thương của mẹ sao? Nghĩ đến nàng mới 10 tuổi tuổi, đành phải lại bỏ thêm một câu, rời nhà trốn đi cũng không phải là cái gì hảo hài. Hảo yêu quái. Quý ly lúc này mới bị khuất ba ba mới cúi đầu, nhưng thật ra bên cạnh xà yêu rõ ràng hiểu chuyện nhiều, nghiêm túc ôm quyền nói, công chúa yêu đang việc, liền làm ơn Vân Thần Y thì hãy lo lắng. ân, Vân Tiểu gật đầu, nhìn hai người biến mất ở hồi yêu giới truyền tống trận trung. Lúc này mới đứng dậy chuẩn bị xuống núi. Nha đầu, chúng ta trực tiếp đi tề phủ sao. Lao nhân thuận miệng hỏi một câu. Vân Tiểu bước chân một đốn, quét phía sau bốn vị thương tàn nhân sĩ liếc mắt một cái, sau đó lại xem xét nhà mình tổ sư ra, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Hiểu. Lao nhân dây đáp, đi về trước ăn cơm. nay bốn cái đói thảm thiên sư đến là tiếp theo, quan trọng là đã mau buổi trưa, tổ sư ra còn không có ăn cơm đâu. Lại kéo xuống đi, phỏng trừng muốn lệnh. Cũng không biết có phải hay không thiên sư khôi phục năng lực đều tương đối cường, bọn họ chỉ là ở dưới chân núi nghỉ ngơi một canh giờ, thuận tiện ăn bữa cơm công phu. Bốn người cũng đã khôi phục lại, tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, nhưng là hàng ngày nói chuyện đi đường vẫn là không có gì vấn đề. Mấy người thập phần có chức nghiệp đạo đức yêu cầu cùng bọn họ cùng đi tề phủ. Vân Tiểu cũng không có cự tuyệt, không chỉ có mang lên bọn họ, tùy tiện còn gọi thượng vẻ mặt mộng bức thôn trưởng. Rốt cuộc nếu việc này không phải yêu quái ta mị việc làm kia cùng Huyền môn liền không có gì quan hệ. Hải tử, Tề Trình vẻ mặt vô tội ngẩng đầu, trừ bỏ ngay từ đầu nhìn thấy bốn vị Thiên sư tồn tại trở về có chút khiếp sợ ngoại, hợp với thần sắc đều không có thay đổi. hài tử không phải bị yêu quái bắt đi sao? Ta như thế nào sẽ biết bọn họ ở nơi nào? Mấy người sắc mặt đồng thời trầm xuống, không nghĩ tới đều đã tới rồi cái này phân thượng, Tề Trình lại không tính toán thừa nhận. Thề công tử, bốn người chung một hoa Thiên sư Trần Đạo trưởng nhíu nhíu mày, trực tiếp tiến lên một bước nói. Ngươi lửa kiêu miêu yêu nội đằng trước đây, lại cố ý dẫn chúng ta lên núi trừ yêu, ngươi dám nói trong thôn Hải Tử rơi xuống, ngươi không biết? Thiên sư ngươi đây là ý gì a? Tề Trình trên mặt rõ ràng hiện lên một kia kinh hoàng, nhưng thực mau lại khôi phục thành kia ốm yếu công tử bộ dáng. Vài vị thiên sư không có tìm tiểu Hải Tử là thực đáng tiếc, nhưng này cùng ta không quan hệ a. Là nha. Hợp với thôn trưởng cũng là vẻ mặt không tin, các vị thiên sư có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tề tiểu người lương thiện cùng trong thôn tiểu hài tử không thù không đoán, hơn nữa tề ra ở trong thôn nhiều năm như vậy, lẫn nhau chi gian đều là nhận thức, hắn căn bản không cần thiết làm như vậy a. Mấy người tức khắc có chút bực bội, cố tình hắn chết không thừa nhận, bọn họ thật đúng là không có cách nào, đành phải hỏi đan yêu nói, chứ không nói hài tử, như vậy yêu đan đâu. Chúng ta mặc kệ ngươi cùng kia miêu yêu đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn cũng không có hại người chi tâm. Lấy nhân yêu đan không thể nghi ngờ đoạn người đường sống, này thật sự không nên. Yêu đàn, cái gì yêu đàn? Thế chính như cũ phủ nhận nói, thiên sư nói đùa, ta đích xác bị kia yêu quái dây dưa quá, nhưng ta một phàm nhân, sao có thể lấy được đến yêu quái cái gì yêu đàn? Các ngươi cũng không nên bị yêu quái mê hoặc mới là. Thế công tử cần phải nghĩ kỹ. Trần thiên sư mày nhăn đến càng sâu, nói thẳng, trên người của ngươi chính là có khế ấn, yêu một khi mất nội đàn, nhẹ thì mất đi linh trí đánh hồi nguyên hình, nặng thì thân tử đạo tiêu. Tự nhiên này khế ấn cũng vô pháp giải trừ. Ngươi chính là muốn cùng nó đồng sinh cộng tử Tề trình sắc mặt tức khắc biến đổi Trong mắt hiện lên một kia cái gì Một lát lại còn lắc đầu nói Ta không biết các ngươi đang nói cái gì Ta thật sự không có gặp qua cái gì yêu đàn Ngươi trần thiên sư khó thở Đến là bên cạnh tề phu nhân phát hỏa Trực tiếp lớn tiếng nói Các ngươi làm gì vậy Các ngươi chảo không yêu quái liền tính toán đem thai họa đẩy đến tà phu quân trên người Các ngươi huyền môn người trong đều là như vậy hành sự sao Thiệu tiểu thư. Chúng ta chỉ là việc nào ra việc đó. Trần Thiên Sư trầm giọng giải thích nói, vô luận là tiểu hài tử vẫn là yêu đàn, đều hy vọng tề công tử cùng chúng ta nói sự lời nói. Ngươi không cần kêu ta thiệu tiểu thư, ta hiện tại là tề phu nhân. Đối phương lại như cũ nổi giận đùng đùng nói, ta xem các ngươi chính là tưởng trốn tránh trách nhiệm. Ta làm cha ta thỉnh các ngươi tới là vì chào yêu, các ngươi bắt không được yêu quái, còn muốn loa nuổng ta phu quân. Còn nói là cái gì một hoa thiên sư, nếu là các ngươi không có bản lĩnh. Chúng ta liền khắc thỉnh ca minh. Thiệu tiểu thư, người trần thiên sư nhất thời khó thở, cố tình đối phương là người, lại không phải yêu, bọn họ lại không thể cưỡng bách hắn nói. Hơn nữa bọn họ đích sắc không địch lại kia xả yêu, xác thật có chút đối lý. Mắt thấy trường hợp liền phải cương xuống dưới, hợp với thôn trưởng đều là vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía mấy người. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh vần kiểu lúc này mới tiến lên một bước, quét tề trình liếc mắt một cái mới nói, tề cha, tề công tử. Ta tưởng cần thiết cùng các ngươi phân tích một chút chuyện này nghiêm trọng tính. Nay cũng không phải là chỉ cần các ngươi một cái thôn bên trong sự. Vân Tiểu trầm giọng mở miệng, có lẽ là bởi vì nàng ngữ điệu quá mức phía chính phủ, quá mức nghiêm túc, vừa mới còn tranh luận mấy người không ngọn nguồn liền ngừng lại, Sôi nổi quay đầu nhìn lại đây, không biết ngươi có rõ ràng hay không, cái kia mất đi nội đàn nữ yêu là người nào. Không biết không quan hệ, ta cho các ngươi giải thích một chút. Vân Tiểu cũng không chờ mong hắn sẽ trả lời, trực tiếp mở miệng nói Nàng là yêu giới chi vương tiểu nữ nhi, yêu giới nhỏ nhất công chúa. Đừng nói là phàm nhân, toàn bộ yêu giới sở hữu yêu tộc phỏng trừng đều không có dám có ý đồ với nàng. Nàng dương rừng, lại quét về phía như cũ vẻ mặt thần sắc có bệnh tề trình nói, yêu giới công chúa mất nội đàn, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Tề trình đôi mắt mở to mở to, sắc mặt đột nhiên bắt đầu trở nên trắng. Này ý nghĩa, liền tính cái này yêu quái đã chết. Toàn bộ yêu giới đều sẽ không bỏ qua làm nàng mất đi nội đan người. Nếu người này còn vừa vận là cái phàm nhân nàng ánh mắt trầm xuống, thẳng tóc nhìn về phía tề trình, ngươi cảm thấy yêu vương sẽ như thế nào phát tiết chính mình tăng nữ chi đau. Chương 94 não tản trung trung. Vân tiểu lời kia vừa thốt ra, không ngừng là tề trình, hợp với thôn trưởng cùng bốn vị thiên sư cùng nhau, đều không cấm toát ra một thân mồ hôi lạnh. Có thể là bởi vì phía trước vân đạo hữu cùng kia yêu quái liêu đến quá nhẹ nhàng, làm cho bọn họ theo bản năng xem nhẹ, kia tiểu miêu yêu thân phận. Thậm chí bởi vì Vân Kiểu trực tiếp liền tin đối phương nói, còn thả bọn họ hồi yêu giới, bốn người đáy lòng còn có chút lo lắng, hay không quá dễ dàng buông tha. Hiện tại tế một hồi nhớ tới, mới phát hiện bọn họ nghi đến quá ngây thơ rồi. Vân Đạo Hữu đây là rõ ràng biết đối phương thân phận, cho nên cố ý không dậy nổi xung đột. Nếu không phải bọn họ bốn người năng lực vô dụng, nếu bọn họ thật sự giết kia chỉ xài yêu, lại thuận tay hàng kia chỉ miêu yêu. Bốn người đồng thời run lên, không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống. Cho nên nói nay đã không phải còn không còn yêu đàn sự. Vân Tiểu hít sâu một hơi nói, đây là nhân giới cùng yêu giới có thể hay không bởi vậy mà đánh lên tới đại sự. Nàng tuy có chút quyết đại, nhưng lại không phải nói chuyện giật gân. nếu không phải bởi vì tổ sư ra ở, không phải bởi vì tiểu hồ ly trùng hợp tìm nàng đi đến khám bệnh tại nhà, chỉ sợ loại sự tình này cuối cùng thật sự có khả năng khiến cho hai giới tranh chấp. Không chuẩn từ đường chủ cùng nàng nói, 500 năm trước thật yêu việc lại đến tái diễn, đến lúc đó lại sẽ liên lụy nhiều ít huyền môn đệ tử. Ta cuối cùng hỏi một lần, còn thỉnh tề công tử, ngươi cẩn thận ngấm lại rõ ràng, rốt cuộc có biết hay không kia yêu đan cùng những cái đó hải tử ở đâu. Tề trình sắc mặt càng thêm khó coi, mãn nhãn đều là hoảng loạn cùng sợ hãi biểu tình, mặt thanh lại bạch, thật lâu sau mới nắm thật chặt bên cạnh người tay, mang theo còn không kịp sửa sang lại khủng hoảng cảm xúc nói, vị này thiên sư. Ta! Đích sắc không biết cái gì yêu đan, Lại nói này yêu quái đồ vật, ta muốn tới làm gì? Ngoa tạo! Lão nhân đều nhịn không được muốn phun phát hỏa, há mồm liền tưởng dỗi người, ngươi người này như thế nào. Lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh vẫn luôn giữ gìn hắn tề phu nhân, lại lần nữa giống cái fan não tản giống nhau đứng dậy, phẫn nộ nhìn về phía mấy người nói, ta phu quân đều nói không biết, các ngươi còn muốn thế nào. Hay là các ngươi chính là bởi vì tìm không ra kia yêu đàn, cho nên muốn làm ta phu quân làm kẻ chết thay không thành. Thiệu tiểu thư, cực ngôn, chân thiên sư mày thâm nhăn, vốn dĩ chính là. Đối phương lại như cũ che ở tề trình trước mặt, một bộ xem kẻ thù bộ dáng, nhìn bọn họ, ta xem các ngươi cùng kia yêu quái chính là một đám, các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ngươi, mắt thấy mấy người lại muốn xào lên, vân Tiểu lại như cũ thẳng tóc nhìn về phía nút ở phía sau mặt tề trình nói, ngươi xác định không nói. Hắn biểu tình càng thêm hoảng loạn, ta không biết cái gì yêu đan. Vân Tiểu sắc mặt trầm xuống dưới, than một tiếng, tính. Lười đến cùng ngươi nói, đối với da mặt dày người. Quả nhiên giảng không thông đạo lý, chỉ có một cây tử đánh tới đế. Nói xong đột nhiên móc ra tùy thân mang theo ngân trâm, một phen kéo qua giống chỉ trọi gà giống nhau hộ ở tề chỉnh trước mặt tề phu nhân. Người muốn làm tề phu nhân cả kinh, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ra tay, vừa muốn kinh hô. Vân Tiểu lại trực tiếp dơ tay ở nàng giữa chán hạ một châm, tề phu nhân tức khắc cứng đờ không thể động đậy. Nàng lại tay mắt lênh lẹ ở nàng quanh thân đại huyệt liền hạ vài châm. Sau đó nâng lên đối phương tay một tức tức bắt đầu nghiêm túc sở soạn khởi cái gì tới. Nàng này một phen động tác quá nhanh thả đột nhiên, ở đây mấy người ai đều không có phản ứng lại đây. Vân Đạo hưu đây là làm gì? Một lời không hợp liền ghim kim sao? Bất quá ghim kim liền ghim kim kim, sờ nhân ra tay làm gì? Vẫn là nhấc lên tay háo sở cái loại này. Chiếm tiện nghi sao? Làm cho nhân ra tướng công mặt, không hào đi. Vân Tiểu cũng đã sở soạn xong một bàn tay, chuyển hướng mặt khác một con. Người làm gì vậy? Tế chính lúc này mới phản ứng lại đây, trực tiếp bắt đầu làm khó dễ, mau thả ta ra phu nhân. Vân Tiểu lại không có để ý đến hắn, xoay người như cũ một tấc tấc hướng tới trên tay thăm dò, trên mặt hiện ra chút nghi hoặc, thẳng đến vẫn luôn người ngoài cuộc giống nhau đứng ở mặt sau cùng Dạ Huyên mở miệng nói một câu, phía dưới ba tức, Vân Tiểu tay gian một gì, lúc này mới về tới đối phương thủ đoạn chỗ, tức khắc ánh mắt sáng lên, tìm được rồi, trực tiếp duỗi tay tới rồi bạch ruột trước mặt nói, lão nhân, Dao, nga. Lão nhân theo bản năng liền móc ra trong túi vân kiểu dao phẫu thuật, đưa qua. Bên kia tể trình làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên một chút mở to hai mắt, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cũng không trang ống yếu, đứng dậy liền hướng tới bọn họ nhào tới, không. mau dừng tay. Chính là lại chậm một bước, vân kiểu trong tay đào đã cắt qua tể phu nhân thủ đoạn. Ngay sau đó chỉ thấy đặc sệt chất lỏng từ nàng thủ đoạn giữa dòng ra tới. Chẳng qua chất lỏng kia lại không phải màu đỏ, mà là màu đen, đen đặc gần mặt cái loại này. Phảng phất từng khối ngưng kết kẹo mạch nha giống nhau, một chút từ nàng thủ đoạn trung toát ra tới. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bên trong có cái gì đang ở mấp máy. Dừng tay. Màu dừng tay. Tê chính điên rồi giống nhau phát lại đây, muốn kéo ra vân kiểu. Phía trước bốn vị thiên sư cũng nhìn ra vấn đề, lập tức ngăn cả người. Kinh ngạc nhìn vân kiểu từ tể phu nhân trong cơ thể, bài trừ từng đoàn đen như mực chất lỏng. Thậm chí nàng cả người trên người đều bắt đầu phồng lên một đám bọc nhỏ phảng phất có cái gì nhưng đồ vật đang ở nàng trong cơ thể phiên rào di động giống nhau. Tê phu nhân càng là phát ra từng tiếng kêu thẳng thiết, biểu tình cực kỳ thống khổ, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở bên cạnh ghế trên. Này chẳng lẽ là... Trung. Trần Thiên Sư theo bản nàng kinh hô ra tiếng, nàng trung trung. Vân Tiểu không có trả lời, chuyên tâm ấn đối phương thủ đoạn, thẳng đến một cái toàn thân huyết hồng sâu, làm như chịu không nổi đè ép từ cái kia cắt qua miệng vết thương chậm rãi chui ra tới, rơi xuống đất miệng vết thương màu đen chất lỏng cũng chậm rãi chuyển biến thành bình thường màu đỏ. nàng lúc này mới hành châm ngừng huyết, bắt đầu cấp đối phương băng bó nổi lên miệng vết thương. mà từ tề phu nhân trong tay bỏ ra tới sâu, lại đột nhiên quay đầu thẳng tắp hướng tới tề trình phương hướng bỏ qua đi. vừa mới còn muốn không quan tâm xông tới tề trình, sắc mặt tức khắc biến đổi, vẻ mặt hoảng sợ sau này thối lui, thậm chí một cái không đứng vững ngã ở trên mặt đất, liều mạng sau này trốn, không, tránh ra, tránh ra, không cần lại đây, cứu mạng a. Vân Kiểu nhíu mày nhăn, lúc này mới quay đầu nói, Lão nhân, trừ tà phủ. Nga. Nga. Bạch Duật lúc này mới phản ứng lại đây, móc ra phủ hướng tới kia sâu ném qua đi. Chỉ thấy một đạo linh hỏa bốc cháy lên, cái kia sâu trực tiếp biến thành cho tàn. Còn có những cái đó trùng trứng. Vân Tiểu chỉ chỉ trên mặt đất kia từng đoàn như là kẹo mạch nha dường như màu đen dịch nhảy nhắc nhở nói. Những cái đó là trùng trứng. Lão nhân cả kinh. Tế vừa thấy đích sắc có thể nhìn đến những cái đó màu đen dịch đầy chung, có một đám màu trắng tiểu điểm điểm, mà những cái đó điểm nhỏ bên trong ẩn ẩn còn có thể nhìn đến thật nhỏ sâu ở mắt máy, rậm rạp hơn nữa hàng ngàn hàng vạn. Hắn chỉ cảm thấy cả người tê dần, không khỏi ra một thân nổi da gà, vội vàng lại ném hai chương đuổi phù đi xuống, đêm này đó trùng trứng cũng thiêu đến sạch sẽ. Mấy người lúc này mới từ đột nhiên biến cố trung phục hồi tinh thần lại, xem xét đã băng bó xong vấn tiểu. Lại nhìn nhìn hoàn toàn ngất xỉu đi tề phu nhân. Vân. Đạo hữu, đây là. Vân tiểu một bên gỡ xuống tề phu nhân trên người châm, một bên giải thích nói, rắc tình trung. Gì? Chương 95 phía sau màn cổ sư. Cái gọi là cổ, chính là nhân công bồi dưỡng ra một loại độc trùng. Cổ tác dụng thiên kỳ bách quái, có đề thần tình não, khư bệnh trừ tà giữa cổ, cũng có phệ thể, thể hại người, cắn nuốt thần hồn độc cổ. Tổ sư gia cấp vân kiểu những cái đó giáo tài bên trong nhắc tới cổ trùng liền có không ít truyền thuyết lợi hại cổ trùng đừng nói là bình thường phàm nhân, hợp với tiên nhân đều có khả năng chúng chiêu. Ma tê phu nhân chung này dắt tình cổ chỉ là cổ trùng bên trong tương đối nhược một loại, nó sống nhờ trên cơ thể người bên trong, giống ký sinh trùng giống nhau lấy nhân thể dưỡng phân tồn tại. Đối người khỏe mạnh tuy rằng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là nó quan trọng nhất công năng là sẽ ảnh hưởng người tư duy, sẽ làm chung cổ người không chịu không chế điên cuồng yêu ánh mắt đầu tiên nhìn đến người, cho nên mới kêu dắt tình cổ. Này nói cách khác, tề trình cùng vị này tề phu nhân chi gian quan hệ, rất có vấn đề. Ta, ta đây là làm sao vậy? Ở Vân Kiểu giải thích đồng thời, tề phu nhân cũng tỉnh lại, nàng đầu tiên là nhìn nhìn trước mắt Vân Kiểu, trong mắt còn mang theo chút mê mang, tầm mắt quét một vòng, cuối cùng định ở còn ngồi dưới đất tề trình trên người. ngẩn ngươi làm như phản ứng lại đây cái gì? Đôi mắt tức khắc mở to, đảo qua vừa mới phan nao tàn bộ dáng, trên mặt tức khắc trào ra đầy trời phẫn nộ, ngươi! Ngươi cái này hủy hoại ta trong sạch cầm thú." Nàng mắng to ra tiếng, làm như nghĩ lại tới cái gì, hốc mắt tức khắc liền đỏ, xem đối phương ánh mắt tràn đầy đều là khắc cốt hận ý, đột nhiên một phen đoạt quá vân hữu tiểu trong tay đao, liền hướng tới mặt đất người đâm tới, một bộ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận bộ dáng. "Không cần." Bị cổ trùng dọa ngốc Tề Trình tức khắc phản ứng lại đây, bản năng chiều sau trốn đi, chợt lóe thân liền tránh ở vài vị thiên sư phía sau, còn không quên giáo biện nói, "Ngươi làm gì vậy?" Là ngươi tự nguyện gà cho ta, cùng ta không quan hệ. Ngươi cấm mồm, nếu không phải ngươi gạt ta uống xong kia đồ vật, ta như thế nào sẽ? Ta giết ngươi. Nàng không màng mặc kệ vọt qua đi, không có cổ trùng khống chế, nàng hoàn toàn khôi phục lý trí, nhưng quá vạng những cái đó ký ức lại sẽ không biến mất. Nàng sẽ rõ ràng nhớ rõ chính mình đều làm chút cái gì, hiện tại tỉnh táo lại, tự nhiên phía trước đối tề chỉnh có bao nhiêu mê luyến, hiện tại sẽ có nhiều ghê tẩm. Nàng nguyên bản chính là đại gia tiểu thư. Lại bị hắn hủy hoại cả đời, lòng tràn đầy bi phân nháy mắt rung đi lên, trong lúc nhất thời chỉ nghĩ cùng đối phương đồng quy vu tợ. Thiệu tiểu thư mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới, Trần Thiên Sư đành phải tiến lên ngăn cản nàng, đừng xúc động. Vì người như vậy trên lưng mạng người, không đáng. Thề phu nhân, không, phải nói là thiệu gia tiểu thư lại hoàn toàn nghe không vào, tránh ra. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết cái này xuất sinh. Nàng cả người đều là bốc lên sắc ý nhìn về phía tề trình ánh mắt càng là hận không thể đem hắn thiên đao vật quả. Thiệu tiểu thư Trần Thiên sư còn muốn lại khuyên. tránh ra. Thiệu gia tiểu thư lại càng thêm phẫn nộ, nắm đau đôi tay càng là không ngừng run rẩy, bằng không ta liền ngươi một khối xác, hắn hủy hoại ngươi cả đời, ngươi liền như vậy giết hắn, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Vân tiểu than một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước bắt được nàng nắm đao tay khuyên đủ, không bằng trước bình tĩnh lại, hảo hảo ngẫm lại thế nào trả thù mới có lời. đầu tiên. Không cần dùng đao của ta, cảm ơn. Thiệu tiểu thư sướng sốt, như cũ là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia do dự, một lát mới chậm rãi buông xuống tay. Vân tiểu thuận tay tiếp nhận nàng trong tay dao phẫu thuật. Hiện tại Vân tiểu quay đầu nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ, núp ở phía sau mặt Tề Chỉnh, có thể nói nói miêu yêu nội đan, còn có trong thôn những cái đó hải tử đều ở nơi đó đi. Tề trình sớm không có vừa mới kia đại gia công tử phong phạm. Trên mặt tất cả đều là đối thiệu tiểu thư đột nhiên bạo khởi giết người sợ hãi, lại như cũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu thừa nhận, ánh mắt càng là trột dạ khắp nơi phiêu trăng, ta. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ngươi rốt cuộc đối ta thê tử xử cái gì yêu pháp, làm nàng biến thành như vậy. Ai là ngươi thê tử? Thiệu tiểu thư khó thở, lại tưởng tiến lên, lại bị vân kiểu kéo lại. Hành! Ta đây đổi một loại cách nói. Vân kiểu thẳng tóc nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói. Cho ngươi dắt tỉnh cổ cổ sư, hiện tại ở nơi nào? Sắc mặt của hắn tức khắc một bạch, nhìn về phía vân tiểu ánh mắt mang chút không dám tin tưởng, theo bản năng bật thốt lên, lên rớt, ngươi như thế nào hắn lời nói đến một nửa lại vội vàng dừng lại, vẻ mặt hoảng loạn. Kỳ quái ta như thế nào biết không? Vân tiểu móc ra một khối khăn tay, lo chính mình xoa đau nói, này cũng không khó đoán, ngươi một người bình thường lại không tu đạo, yêu đan loại đồ vật này đối với ngươi mà nói, căn bản không có dùng. Ngươi hao tổn tâm cơ lừa gạt vị thành niên tiểu yêu được đến yêu đan, chỉ có thể nói là có khác sở đồ. Hơn nữa ngươi thê tử lại xảo hào chúng cổ, nóc tử đều có thể đoán ra là chuyện như thế nào. Vân tiểu nhìn hắn một cái, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi cùng cổ sư làm giao dịch, hắn cho ngươi dắt tình cổ, để làm ngươi khống chế thiệu tiểu thư đối với ngươi khuyên tâm, cưới nàng làm vợ đạt được tiểu ra tài phú, mà ngươi chỉ cần cho hắn một viên yêu đan. Phía trước ở thiên sư đường phân đường thời điểm, nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao một cái xa xôi tiểu thành sân thôn, sẽ tài đại khí thô thỉnh bốn vị thiên sư tiến đến trừ tà. Hơn nữa trong đó một vị vẫn là một hoa thiên sư. Phải biết rằng thượng hoa thiên sư cùng đồng tiền thiên sư, đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng. Có thể bình thượng một hoa thiên sư, ít nhất cũng là tinh anh giai tầng. Thiên sư đường đối với không biết tình huống nguy thác, sẽ không ngay từ đầu liền phái một hoa thiên sư lại đây. Mà trần thiên sư xuất hiện ở chỗ này, chỉ có có thể là người khác thỉnh hắn lại đây. Mà vừa mới thiệu tiểu thư đối thoại chung cũng không khó coi ra, là nàng nhà mẹ đẻ thỉnh trần thiên sư, cũng không phải thiên sư đường cắt cử. Này chứng minh vị này thiệu tiểu thư nhà mẹ đẻ phi phú tức quý, ít nhất ở bên này thành bên trong bối cảnh không nhỏ. Mà tề trình chỉ là trong thôn có chút của cải nhân ra, tuy rằng thôn trưởng cảm thấy tề ra phú quý, nhưng cũng chỉ là nhằm vào trong thôn tới nói. Thật muốn là phú quý, lại như thế nào sẽ hoa cư tại đây tiểu sơn thôn chung, mà không trực tiếp dọn đến không đến 10 dặm trong thành đi. Thời đại này môn chờ quan niệm thực trọng, lấy tề trình hiện trạng, căn bản cưới không đến thiệu phủ tiểu thư. trừ phi thiệu gia tiểu thư chủ động phi hắn không gả. Như vậy này dắt tình cổ tác dụng liền quan trọng nhất. Một cái không biết lai lịch, ngây ngốc đưa lên chính mình yêu đan tiểu yêu, dùng để đổi lấy có thể đạt được ngập trời phú quý dắt tình cổ. Tề trình căn bản không có do dự. Đến nỗi những cái đó hài tử nàng thanh âm trầm trầm, gàn từng chữ một, hẳn là kia cổ sư cảm thấy một viên yêu đan đổi một cái dắt tình r Cho nên muốn muốn ngươi thêm chút lợi thế thôi. Tề thiếu ra ngươi. Ngươi thật sự thôn trưởng mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tề trình trột dạ liên tiếp lui vài bước, vẻ mặt sở hữu bí mật đều bị chọc thủng bộ dáng. Một lát mới như là rốt cuộc chịu đựng không nổi dường như ra tiếng nói. Không. Không liên quan chuyện của ta. Là hắn. Là hắn một hai phải bắt đi những cái đó hài tử. Hắn nói chỉ có tiểu hài tử trên người mới có bẩm sinh linh khí. Hắn ở ta trên người cũng loại cổ. Ta không có biện pháp. Ta, ta cũng ngăn cản không được, chỉ có thể nghe hắn. Quả nhiên là như thế này. Trần Thiên Sư quýnh lên, một phen sách người hỏi, người nói người kia ở đâu? Ta, ta không biết. Tê Trinh dùng sức lắc đầu, hắn chỉ nói làm ta đem hải tử đưa đến thôn phía đông ba giang ngoại kia tòa pha miếu, cái khác sự, ta thật sự không biết. Đạo hưu mấy người sôi nổi quay đầu nhìn về phía vân kiểu. Đi, mấy người cũng không có chỉ hoán trực tiếp xoay người liền tính toán ra cửa trình lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên nào tới, kéo lại vân kiểu nói, từ từ. Ta đã nói cho các ngươi, ta. Ta trên người cổ làm sao bây giờ? Vân kiểu sắc mặt trầm xuống, gàn từng chữ một, người cổ, ta giải không được. Nói xong, cũng không có xem hắn nháy mắt trắng bệnh biểu tình, trực tiếp bước nhanh ra cửa. chương 96 cổ sư vai ác. Tuy rằng đã được đến tiểu hài tử manh mối, nhưng mấy người biểu tình lại so với phía trước càng thêm trầm trọng. Tề trình nói cái kia cổ sư bắt đi tiểu hài tử, là vì hài tử trên người bẩm sinh linh khí. Linh khí trừ bỏ tu luyện không có khác cách dùng, nếu là như thế này, kia cổ sư khẳng định luyện cái gì tà thuật. Như vậy tưởng nói, kia mười mấy hài tử, phỏng trừng đã giữ nhiều lánh ít. Mấy người đi được thực mau, thậm chí dùng tới ngay lập tức phủ. Không đến nửa nén hương thời gian, cũng đã chạy tới tề trình theo như lời kia tòa phá miếu trước. Đây là một tòa đã hoang phế thật lâu miếu thở, đều đã nhìn không ra là cái gì miếu. Chỉ dư mấy đổ tàn tường ở hiện trường. Nơi này cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể xem xong, bọn họ tinh tế nhìn một lát, cũng không phát hiện cái gì manh mối. Vân Đạo Hiếu, ngươi xem kia cổ sư sẽ ở nơi nào? Có lẽ là bởi vì nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tể trình miêu nhị, mấy người theo bản năng liền tìm hỏi Vân Kiểu ý kiến. Vân Kiểu lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá hẳn là sẽ ở chỗ này không xa địa phương. Cổ sư luyện cổ tất là ở dân cư thưa thớt địa phương hơn nữa hắn lại muốn thường xuyên tới nơi này bắt đi tiểu hải tử khoảng cách hẳn là không xa mới là chỉ là không biết vì sao liền tính bọn họ dùng tới tìm tung phủ cũng không có tìm nửa điểm hải tử rơi xuống nàng không ngọn nguồn có chút bực bội nghĩ nghĩ xoay người nhìn về phía phía sau bình hoa giống nhau đứng cũng không chủ động ra tiếng người nào đó tổ nghị đến có người ngoài ở nàng đành phải dừng lại đến khẩu sưng hô ngài có biện pháp đem cái kia cổ sư tìm ra sao thêm cơm cái loại này nga dạ quyên quay đầu nhìn về phía vân tiểu Hỏi ngược lại, chỉ cần ra tới liền có thể. A, Nàng sững sốt một chút, cảm thấy lời này hỏi đến quái quái, lại vẫn là theo bản năng gật đầu. Đúng vậy. Hào đi. Hắn vẻ mặt xem ở ngươi là ta đồ tôn phân thượng, thỏa mãn ngươi biểu tình. Tay gian vừa chuyển tức khắc nhiều một trường kim sắc lá bừa, không đợi nàng thấy rõ, hắn liền trực tiếp ném đi ra ngoài. Vân tiểu tức khắc có loại dự cảm bất tường. Từ từ. kia chương không phải là. Nàng lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy bạch quang trật lóe tức khắc cầm vang một tiếng vang lớn, kia trương phủ nháy mắt trên mặt đất nổ tung, giống như đầu hạ viên đại đạn đạo giống nhau, toàn bộ mặt đất một trận đông đưa, không ngừng là phá miếu hợp với mặt sau một tòa tiểu sơn cùng nhau nổ tung, vô số hoang khởi đá vụn, đúng đất, cỏ cây, như là trời mưa giống nhau, xôn sao hạ xuống, rớt đầy đất, hiện trường trong lúc nhất thời bùi đất đầy trời, phá miếu không thấy, tiểu sơn không thấy, phía trước xuất hiện một cái liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, hố to, vân tiểu, lão nhân. Bốn người. Bọn họ là ai? Bọn họ ở đâu? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Miếu đâu? Sơn đâu? Vê đút, vê đút. Người nào đó lại như cũ vẻ mặt đảm định, ra tới. Mấy người sứng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, theo bản năng quay đầu hướng tới hố nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bụi đất phi dương hố nội, đột nhiên xuất hiện tảng lớn màu đen đồ vẩn, giống như chất lỏng giống nhau hướng tới bốn phía duyên mạn mở ra. Này gì? Thổ sư ra một tạc đem dầu mỏ tạc ra tới. Không đúng, dầu mỏ giống nhau đều dưới mặt đất 2.000 mệ trở lên địa phương, không dễ dàng như vậy ra tới. Khoa học thường thức lập tức đánh mất nàng cái này hoang đường ý tưởng, nghiêm túc nhìn về phía kia phiến màu đen. Đó là... là cổ trùng. Bên cạnh thiên sư trước một bước kinh hô ra tiếng. Kia tảng lớn tảng lớn từ dưới nền đất trào ra tới, giống như thủy triều giống nhau đồ vật, cư nhiên đều là cổ trùng. Lão nhân ngăn trở chúng nó không thể làm chúng nó vào thôn. Vân tiểu lớn tiếng nhắc nhở, chính mình lại xoay người móc ra trận kỳ. mấy người cũng phản ứng lại đây, sôi nổi móc ra pháp khí linh phủ, bắt đầu chặn lại kia rậm rạp cổ trùng. mà Vân tiểu tắt xoay người ở trung quanh bắt đầu bày trận. nghĩ lại vài cái phong tỏa trận pháp, rồi lại có chút lo lắng, kia dù sao cũng là cổ trùng, không phải bình thường ta sùng, nàng những cái đó trận pháp không nhất định hữu dụng. chứng hòa trận. Già Huyên đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Vân Tiểu ánh mắt sáng ngời, đối Nga. Khắc trận pháp khả năng không được, nhưng chướng hỏa trận có thể. Nàng lập tức bắt đầu bày trận, không đến nửa khắc chung thời gian, một cái trận pháp cũng đã thành hình. Lao nhân, lại đây. Nàng nhắc nhở một tiếng. Hảo liệt. Bạch ruột thói quen tính lui trở về, hướng tới nàng chỉ địa phương đưa vào linh khí, nháy mắt kích hoạt rồi trận pháp. Trong lúc nhất thời ánh lửa đại lượng, màu đỏ ngọn lửa tức khắc bốc cháy lên, dọc theo toàn bộ hố to sáng lên đem trong hầm trào ra cổ trùng toàn bộ vây quanh ở bên trong, hỏa thế cũng càng lúc càng lớn thấy phong liền trường, bay thẳng đến hố muôn vàn cổ trùng tiêu qua đi. Bốn phía tức khắc vang lên các loại tất tất tác tắc côn trùng tiêu vang thanh cùng hỏa châm nổ tung thanh âm, trong không khí ẩn ẩn bay một cổ tiêu hồ hương vị, màu đỏ ngọn lửa càng là ánh hồng hơn phân nửa không trung. này rốt cuộc là địa phương nào? Bốn vị thiên sư lòng còn sợ hãi, ngơ ngác nhìn một mảnh cháy đen đáy hố, vì vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cổ trùng? Từ trước đến nay cổ trùng khó luyện, giống nhau cổ sư trên người có mấy chỉ đã rất khó được, không nghĩ tới nơi này lại thành phiến xuất hiện. Nơi này hẳn là phệ cổ quật. Vân Tiểu Trầm giọng nói. Phệ cổ quật. Mấy người đồng thời hít hà một hơi. Dưỡng cổ chi thuật nhất thường thấy chính là đem các loại độc trùng nhốt ở cùng nhau, làm chúng nó lẫn nhau cắn nuốt bồi dưỡng, lợi hại nhất một con chính là cổ trùng. Mà phệ trùng quật chỉ chính là đem sở hưu đã luyện thành các loại độc cổ nhốt ở một hối, làm chúng nó lẫn nhau chém giết cắn nuốt cắn nuốt đến càng nhiều cuối cùng độc cổ liền càng cường, cho nên cuối cùng thắng được nhất định là có người tại đây dưỡng cổ vương. Trần Thiên Sư buột miệng thoát ra. Mấy người còn không kịp kinh ngạc, một đạo phẫn nộ thanh âm lại đột nhiên từ trong hầm chuyển đến. Các người cư nhiên dám hủy hoại ta phệ cổ quật. Mấy người sứng suốt, quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy trong hầm không biết khi nào, xuất hiện một đạo màu đen thân ảnh. Hán bộ dáng có vẻ có chút chật vật, trên áo dính đầy không biết là huyết vẫn là trùng thi màu đen chất lỏng. Trên người nơi nơi đều là vết thương, lại còn có thiếu một cánh tay, xem miệng vết thương bộ dáng, hẳn là bị vừa mới tổ sư ra ném ra phủ tạc rất không thể nghi ngờ. Cổ sư. lão nhân kinh hô ra tiếng, nháy mắt nhận ra người này hẳn là chính là tề trình nói cái kia cổ sư. Chính là ngươi bắt đi trong thôn tiểu hài tử. Trần Thiên Sư gấp giọng hỏi, ngươi đem những cái đó tiểu hài tử đều tàng tới nơi nào? Tiểu hài tử. Trung sư cười lạnh một tiếng, xem mấy người ánh mắt tựa như đang xem người chết. Kia chính là ta dưỡng cổ thượng đảng tài liệu, các ngươi cảm thấy ta sẽ vẫn luôn lưu chữ sao. Mọi người cả kinh, tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng nghe đến hắn thật sự dùng hài tử tới luyện cổ, như cũ làm nhân tâm kinh. người quả thực phát rổ. Hừ, đừng nói nhảm nữa. Nam tử lại hoàn toàn không thèm để ý hắn chỉ trích, ngược lại cười lạnh một tiếng nói, các ngươi hủy hoại ta phệ cổ quật, vậy dùng các ngươi trên người linh khí tới nuôi nấng ta cổ vương đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, mặt đất đột nhiên một trận đông đưa một tiếng giống to đột nhiên vang lên, chỉ thấy một con thật lớn sâu đột nhiên từ đáy hố chui từ dưới đất lên mà ra, kia sâu toàn thân đen nhánh hình thể thật lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đáy hố, đột nhiên mở ra răng cưa giống nhau miệng khổng lồ giống lên một tiếng, ngay sau đó một trận hắc phong liền quát lại đây, hố biên nguyên bản hừng hực thiêu đốt chướng hỏa trận nháy mắt tắt. đây là, đây là cái gì? mấy người khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện thật lớn cổ trùng, đây là hắn bồi dưỡng ra cổ vương. Nguyên lai đã dưỡng đến lớn như vậy sao? Mấy người trong lòng căng thẳng, sôi nổi nắm chặt trong tay pháp khí. Bên kia cổ sư lại cười đến càng thêm âm trầm, ha ha ha. Vô dụng, thế gian này không ai địch nổi ta cổ vương, chỉ cần ăn các người, ta âm dương, cổ vương liền dưỡng thành. Nói xong hắn trực tiếp vung tay lên nói, an hắn nhóm. Ấm vang. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng sấm vang. Một đạo màu tím tia chấp không hề triệu trinh lăng không bổ xuống dưới. Thẳng tóc đánh vào kia chỉ thật lớn cổ vương trên người. Nháy mắt kia lâu cao cổ vương, liền dây rùa đều không kịp, mọi người ở đây trước mặt, bị chém thành cho bụi ngã xuống hoàn toàn không có tiếng động, chỉ để lại không khí bên trong, chậm một bước chuyển đến nồng đậm tiêu hổ vị. Gia huyên lúc này mới buông tay, lạnh lùng bổ hai chữ, rong dài, vân tiểu, lao nhân, bốn người, cổ sư, di, thổ sư ra đây là, dùng hành động chứng minh rồi, vai ác chết vào sống nhiều chân lý sao. Chương 97 cổ sư hạ tuyến Ta Cổ vương bên kia cổ sư đôi mắt mở to Không dám tin tưởng nhìn trên mặt đất cháy đen thật lớn chúng thi Một lát mới như là phản ứng lại đây dường như Vẻ mặt phẫn nộ xoay người trường hướng mấy người Cả người đều tức giận đến run rẩy lên Các ngươi cư nhiên dám hủy hoại ta tế phẩm Ta muốn đem các ngươi bầm thầy vạn đoạn Nói xong hắn trực tiếp móc ra cái gì Ngay sau đó trên người đột nhiên trào ra tảng lớn màu đen khí thể Kia hắc khí càng ngày càng nhiều Cổ sư toàn bộ thân hình càng là trực tiếp bị hắc khí căn nuốt. Rõ ràng còn chưa tới trời tối thời gian, không chung lại đột nhiên tối sầm xuống dưới. Bốn phía nhiệt độ không khí sầu hàng, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì lạnh leo tận xương đổ vật chính chiều trong thân thể toàn. Mà đối phương trên người hắc khí cũng đột nhiên hướng tới mấy người nhỏ tới, sở kinh nơi chỉ thấy lớn đến những cái đó nổ bay cây cối, nhỏ đến trên mặt đất cỏ dại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô héo tiêu dung. Hơn nữa hắc khí tràn ra tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt cũng đã tới rồi trước mắt. Tiểu tâm độc khí. Trần Thiên Sư lớn tiếng nhắc nhở, mọi người cả kinh, sôi nổi vận khởi linh khí, móc ra phòng ngự pháp khí, thậm chí có trực tiếp khởi động phòng ngự kết giới. Chứ bỏ. Vân tiểu Nịm A, nàng nhưng không có linh khí A. Vê đút, vê đút. Hơn nữa bởi vì vừa mới 7 trận nguyên nhân, nàng cùng mọi người cách có một khoảng cách, căn bản đuổi bất quá đi, cố tình trận pháp cũng không phải nháy mắt có thể thành hình. Nhà đầu. Lão nhân cũng nhớ tới nàng Không Huyền mạch sự, kinh hô một tiếng, muốn chạy tới nơi, cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy kia đầy trời hắc khí càng ngày càng gần tránh cũng không thể tránh, lập tức liền phải đem nàng cắn ướt. Đột nhiên bên hôm căng thẳng, toàn bộ chiều sau đảo đi, ngay sau đó Vân Kiểu liền đâm tiến một cái mang chút lạnh lẽo ngực, trước mắt hiện lên một tia nhàn nhạt bạch quang, bốn phía những cái đó có thể làm vạn vật khô khốc hắc khí nháy mắt bị bức lui. Vân Kiểu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt mày rậm nhíu chặt nghịch thiên dung nhan. Tổ sư nàng lời nói còn chưa nói xong, lại nhìn đến kia thối lui hắc khí bên trong, có nhàn nhạt ngân quang hiện lên, có cái gì thẳng đến bên này bay lại đây, cẩn thận. Nàng trong lòng căng thẳng, kinh hô ra tiếng. Bên cạnh người người lại không có tránh ra ý tứ, dường như căn bản không thèm để ý điểm này công kích, chỉ là mày nắm thật chặt, quanh thân bạch quang tức khắc càng sáng một ít, giống như một cái phòng ngự cháo giống nhau tạo ra. Bá lạc! Chỉ thấy kia ngân quang bắn thẳng đến mà đến, xuyên thấu hắn quanh thân tiên khí. Một lát trực tiếp từ hắn tay sơn lướt qua, giống bị cái gì cấp bẻ gây giống nhau, đinh một chút rơi vào mặt đất. Tổ sư ra, vân tiểu cả kinh, theo bản năng kéo qua hắn tay xem kỹ, phát hiện kia ngân quang cũng không có đụng tới hắn, liền ống tay háo đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng này cũng đủ lệnh người giật mình. Phải biết rằng lúc trước ngay cả yêu vương cũng chưa có thể phá vỡ tổ sư ra hộ thể thiên khí, nhưng vừa mới nàng rõ ràng nhìn đến kia ngân quang lại vọt vào tới, kia rốt cuộc là cái gì? cư nhiên né tránh. Bên kia cổ sư kinh ngạc một chút, quanh thân hắc khí càng tăng lên, ngay sau đó lại cười lạnh một tiếng, hử, đáng tiếc không, có tiếp theo. Nói hắn đột nhiên dơ lên cái gì, chỉ thấy ngân quang lại lần nữa sáng lên, so với phía trước đơn độc một đạo ngân quang, lần này hắn trong lòng bàn tay lại hội tụ một tảng lớn. Vân Tiểu trong lòng châm xuống, này rốt cuộc là gì? Đối phương trên mặt sát ý lại càng tăng lên, trực tiếp lớn tiếng nói, các người tất cả đều đến chết. Nói xong hắn dương lên tay mắt thấy những cái đó ngân quang liền phải che trời lấp đất bay qua tới, kia cổ sư lại đột nhiên thân hình nóng lên, dường như đại chiêu phát đến một nửa, bị đánh gãy độc điều giống nhau, cả người đều là cứng đờ, quanh thân kia cổ hắc khí đột nhiên bắt đầu kích động lên, thường thường lộ ra hắn kia trương không dám tin tưởng lại kinh hoàng thất thú mặt. Sao? Tại sao lại như vậy? Hắn đột nhiên che lại ngực cong hạ thân, há mồm toa một chút liền hụt ra vài khẩu máu đen, cả người như là đã chịu cái gì thật lớn thống khổ giống nhau. Sắc mặt bắt đầu vặn bẹo, quanh thân hắc khí cũng càng ngày càng ít, làm như có cái gì đang từ trong thân thể hắn sói mòn giống nhau, như thế nào sẽ? Ta rõ ràng phục yêu đan. Không, đại nhân lại tin tưởng ta một lần, ta có thể. Đại nhân. Hắn vẻ mặt hoảng sợ kêu thảm thiết ra tiếng, nhưng lại vô pháp ngăn cản hắc khí tiêu tán. Hắn biểu tình càng thêm thống khổ, thậm chí bắt đầu điên cuồng gãi nổi lên ngực, như là muốn đem thứ gì từ ngực móc ra tới giống nhau. Ngay sau đó chỉ thấy hắn toàn thân bắt đầu tấp tấp thạch hóa Tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc chi gian cũng đã duyên mạn tới rồi ngực. Vì cái gì? Không, đại nhân. Hắn vẻ mặt không cam lòng hô to ra tiếng, lại không có thể ngăn cản này hết thảy, không đến tam tức thời gian toàn thân hoàn toàn biến thành tượng đá. Này! Đây là mọi người vẻ mặt một bức, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Ô! Oh, nguyên bản còn chờ đối phương phát đại chiêu, không nghĩ tới hắn cư nhiên chính mình chủ động hạ tuyến. Mấy người hai mặt nhìn nhau sẽ, lúc này mới thử thăm dò hướng tới trong hầm đi qua. Những cái đó khủng bố hắc khí đã hoàn toàn biến mất, bốn phía cũng an tĩnh xuống dưới, chỉ để lại một con tiêu hồ thật lớn chúng thi, cùng một cái thạch hóa người. Mau nhìn ngược hắn khẩu, một vị thiên sư kinh hô. Mấy người tế vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản thạch hóa cổ sư ngược chỗ, đột nhiên lộ ra màu xanh nhạt quang, làm như có cái gì chính chui ra tới. Ngay sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, ngực hòn đá mở tung, một viên mượt mà hạt châu từ bên trong phiêu ra tới, hạt châu quanh mang theo nồng đậm màu xanh nhạt bên trong ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một con mèo đen ảnh tượng là yêu đan lão nhân sử sốt lớn tiếng nói này hẳn là chính là kia chỉ miêu yêu bị cướp đi yêu đan nay cổ sư cư nhiên trực tiếp ăn yêu đan lại còn có không có bị yêu khí phản vệ Thẳng đến hắn bị hoàn toàn thạch hóa này yêu đan mới chui ra tới hơn nữa cũng bởi vì thiếu yêu khí chống đỡ thạch hóa trung sư nháy mắt vỡ vụn thành từng khối đá vụn lăn xuống trên mặt đất thực rõ ràng cổ sư có thể khống chế nhiều như vậy cổ trùng là bởi vì mượn yêu đan yêu lực theo lý thuyết yêu khí cùng người là hoàn toàn không thể tương dung mới là, hắn rốt cuộc như thế nào làm được. Vân Thiểu quay đầu nhìn về phía đá vụn đôi trung gian, cái kia nguyên bản bị cổ sư chộp trong tay đồ vật, vừa mới kia ngân quang chính là thứ này phát ra tới. Chỉ thấy đó là một cây cả người đen nhánh lớn bằng bàn tay đồ vật, hai đầu tiêm trung gian là hình tròn, mặt trên ẩn ẩn còn quay chung quanh vừa mới những cái đó hắc khí, nhìn như là một cái phát khí. Nàng theo bản năng muốn nhặt lên tới, bên cạnh tổ sư ra lại đột nhiên bắt được tay nàng Ngươi không thể đụng vào. Gì? Vân Tiểu sửng sốt một chút, mặt khác nhóm cũng sôi nổi nhìn về phía kia đồ vật. Này! Này chẳng lẽ là cái gì pháp khí Trần Thiên Sư nghi hoặc nói. Đồ văn mã. Tổ sư ra khó được mở miệng sửa đúng người khác, chỉ là mày ninh lên, trên mặt hiện lên chút bực bội cảm xúc. Gì? Mọi người sửng sốt, cái gì kêu đồ văn mã? Chưa từng có nghe nói quá. Mình rồi rắc rưởi mà thôi. dạ Giả... huyên lạnh lùng trở về câu. Mọi người lại đồng thời đào hít vào một hơi, minh giới. Không phải là bọn họ tưởng cái kia minh giới đi. Hắn lại hoàn toàn không có muốn kỹ càng tỉ mỉ giải thích dí tứ, dương lên tay tức khắc trên mặt đất kia đồ vật liền biến thành cho tàn, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó lôi kéo vân kiểu xoay người liền trở về đi. Sự tình xong xuôi, về nhà ăn cơm. Lão nhân xem xét đi xa hai người, lại nhìn nhìn đồng dạng mộng bức bốn người, vội vàng móc ra một lá bửa, đem kia viên yêu đan bọc lên. Lúc này mới đuổi theo. Từ từ ta a, tổ sư gia ngươi có phải hay không đã quên, ta cũng là Thanh Dương đệ tử A Huy. Chương 98 Huyền môn hoàng lưu, bọn đầu cơ. Minh giới đồ vật xuất hiện ở nhân gian đích sắc không phải cái gì hảo hiện tượng, Vân tiểu tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản, đặc biệt là cái kia cổ sư cũng bị chết không thể hiểu được. Rõ ràng lúc ấy bọn họ ai đều không có ra tay. Hắn lại đột nhiên liền thạch hóa, lúc sau mấy người thậm chí thường thử qua chiêu hồn, lại không hề phản ứng như thế nào đều chiêu không đến kia cổ sư hồn phách. Loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là linh hồn của hắn bị cái gì cấp vây khốn, hoặc là hắn đã hồn phi phách tán. Vân tiểu ẩn ẩn cảm thấy hẳn là đệ nhị loại, còn có hắn trong miệng cái kia đại nhân, rốt cuộc chỉ chính là người nào, có lẽ không phải người. Nàng có loại sắp phát hiện cái gì đại âm mưu cảm giác, vì thế trực tiếp đem chuyện này báo cho thiên sư đường. Cái gì? Minh giới? Từ Đường chủ cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, hợp với chung quanh chúng trưởng lão cũng đồng thời hít vào một hơi, không phải là, chính là ngươi tưởng cái kia minh giới. Vân Tiểu khẳng định nói. Chính là Từ Đường chủ như cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được, minh giới đổ vật như thế nào sẽ đến nhân gian tới? Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, lại trầm giọng nhắc nhỏ nói, bất quá cái này cổ sư sau lưng, hẳn là còn có những người khác. Đúng rồi, hắn chảo những cái đó tiểu hài tử là vì bẩm sinh linh khí. Ta cảm thấy cũng không ngăn là vì dưỡng cổ đơn giản như vậy, hắn còn nhắc tới cái gì tế phẩm linh tinh. Mọi người sắc mặt biến đổi, biểu tình tức khắc ngưng trọng lên, một lát mới chậm rãi ra tiếng nói, Hảo, việc này chúng ta đã biết. Nay liền bắt đầu truy tra có hay không cùng loại sự tình, đa tạ vân đạo Hữu cáo chi. Bất quá nếu thật cùng minh giới có quan hệ từ đường chủ không có tiếp tục nói tiếp, quan ngấm lại liền biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu nói ở ngàn năm trước, có lẽ huyền môn còn không sợ này đó thậm chí có thể trực tiếp cùng mình phủ câu thông. Nhưng là hiện tại huyền môn. Trong lúc nhất thời các phái trưởng môn đều thần sắc ngưng trọng lên. Trước như vậy đi, Vân tiểu Thu hồi đưa tin phủ, vừa muốn cắt đứt thông tin, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì bỏ thêm một câu nói, đúng rồi, chúng ta hẳn là ngày mai liền đi trở về, mấy ngày nay bài thi các ngươi làm xong sao, sao. Nhớ do ngày mai thống nhất giao đi lên. Từ đương chủ, chúng trưởng môn, đưa tin phủ nháy mắt chết giống nhau hàn tĩnh, Vừa mới còn vẻ mặt trầm trọng mọi người, sắc mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới, sôi nổi có loại muốn khóc xúc động. Không đề cập tới khảo thí, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Theo lý thuyết cổ sư đã chết, những cái đó còn không có hoàn toàn tiến hóa vì cổ vương cổ trùng cũng sống không được bao lâu, nhưng là vì an toàn khởi kiến, vẫn tiểu mấy người ở lệ an thôn nhiều đãi một ngày, rốt cuộc cái này cổ sư rõ ràng bất đồng với bình thường cổ sư. Thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, mấy người mới quyết định rời đi. Trước khi đi, kia bốn vị đã hoàn toàn khôi phục lại Thiên sư, cũng sôi nổi lại đây chào từ biệt. Đây là gì? Lão nhân mọi người, xem xét Trần Thiên sư đột nhiên đưa cho hắn lá bửa, đưa tin phù a. Trần Thiên sư vẻ mặt nhiệt tình, thấy Bạch Duật không phải rất muốn tiếp bộ dáng đội vàng giải thích nói, Bạch Đạo hữu khả năng không biết, này cũng không phải là bình thường đưa tin phù, đây là Thiên sư đường phát xuống dưới thiên phẩm đưa tin phù. Nghe đồn là vừa rồi xuất thế thanh dương phái thượng sư truyền lại bí pháp, có thể đồng thời nhiều người đưa tin. Thập phần mau lẹ phương tiện. Nhiều người. Bạch duật sửng sốt một chút, này còn không phải là nha đầu lần trước nghiên cứu ra đàn liều phụ sao. Hắn còn họa quá không ít đâu, cho hắn làm gì. Hắn đang muốn hỏi, mặt khác ba vị thiên sư lại là cả kinh, sôi nổi hưng phấn tế lại đây, chính là thiên sư đường dùng để nghe nói thiên phẩm đưa tin phụ. Đúng là. Chân thiên sư gật gật đầu. Ba vị thiên sư càng thêm kinh ngạc, nhìn về phía lá bùa ánh mắt, đều lộ ra hỏa giống nhau nhiệt tình, không phải nói. Chỉ có năm hoa lấy thượng thiên sư, mới có tư cách sao. Trần thiên sư cười cười nói, chúng ta chân nguyên môn đệ tử không nhiều lắm, thiên sư đường phân phát pháp phù còn có có dư, cho nên ta liền muốn hai quả. Ba vị đạo hữu đối ta chờ có ân cứu mạng, nay pháp phù cũng coi như là liêu biểu tâm ý, rốt cuộc cũng là một cái cơ duyên. Gì cơ duyên? Lão nhân xem xét đột nhiên bắt đầu hâm mộ ghen tị hận mặt khác ba vị thiên sư, càng nghe càng mơ hồ. Hay là đạo hưu còn không biết thiên sư đường nghe nói tổng tuyển cử sự sao? Trần Thiên Sư hỏi, nghe nói Tổng tuyển cử, Lao Nhân Căng Đốc, đó là gì? Trần Thiên Sư lúc này mới giải thích nói, lần trước, Thiên Sư Đường Triệu cao chúng huyền môn môn phái nói, Thanh Dương Phái Thượng Sư Phụng Thủy Tổ chi mệnh, tính toán khai đàn giảng đạo quảng thụ đạo Pháp, trong đó còn có sớm đã thất truyền huyền thuật công Pháp, ý ở Trấn Hưng huyền môn, cho nên mời các môn các phái đệ tử tiến đến nghe nói. Thủy Tổ, nghe nói, Lao Nhân theo bản năng xem xét phía sau hai người, Tổ Sư ra gì thời điểm hạ mệnh lệnh? Hắn như thế nào không biết. Huyền môn đệ tử quá nhiều, hơn nữa hiện giờ thiên hạ không phải thực Thái Bình, không có khả năng mỗi người đều đi nghe nói. Trần Thiên Sư lo chính mình nói, vì không chỉ hoán đại gia trừ ma vệ đạo. Cho nên Thiên Sư đường cấp các môn phái đều đã phát loại này pháp phù, chỉ cần là năm Hoa trở lên Thiên Sư, đều có thể lĩnh như vậy một trường pháp phù, đến lúc đó tổng cộng sẽ có 400 hơn người từ Thượng Sư truyền đạo. 400 lão nhân sử sốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Này còn không phải là nha đầu nói huấn luyện nhị bàn sao. Nha đầu không nói chỉ là vì thu học phí mà thôi, gì thời điểm trở nên như vậy cao lớn thượng. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn nhìn Vân Kiểu, quả nhiên nàng cũng là sướng sốt. Ta xem bạch đạo hữu cũng là một hoa thiên sư, cho nên mới muốn đem này phụ tặng cho ngươi. Nói xong hắn mang chút ngượng ngùng nhìn Vân Kiểu liếc mắt một cái, bởi vì Vân Kiểu mấy ngày nay đều không có mặc đạo bảo nguyên nhân, mấy người nhìn không tới nàng cấp bậc. Tự nhiên cho rằng nàng chỉ là một cái phi thường thông minh lại còn chưa thượng sách linh y dưới đệ tử. Đến nỗi một người khác, mấy ngày nay chưa bao giờ cùng bọn họ nói nói chuyện, bọn họ cũng không hảo thấu đi lên. Cho nên muốn tới muốn đi, Trần Thiên Sư quyết định đem phủ cho bạch Duật. Lao nhân lại như cũ có chút phản ứng không kịp, theo bản năng xúc động trong tay pháp phủ, quả nhiên ngay sau đó phủ liền chuyển đến các loại xa lạ thanh âm. Đại tin tức, đại tin tức, nghe nói Thượng Sư sẽ ở 3 ngày sau bắt đầu giảng bài. Đại gia đề thi ngày mai liền phải giao đi lên. Nhanh như vậy. Sư phụ mới vừa giao cho ta đề thi, ta còn không có bắt đầu làm đâu. Cũng không biết này để là làm cái gì dùng. Còn có thể làm cái gì dùng, định là thượng sư muốn biết chúng ta trình độ, cho nên trước tiên cho chúng ta chuẩn bị tam trương bài thi. Ai, thượng sư quả nhiên cao thâm khó đoán, kêu tam trương đề thi ta liền xem đều xem không hiểu. Không phải nói học chính là thất truyền công pháp sao? Vì sao khảo cứu chính là trận pháp? Cái gì? Kêu đề thi là khảo trận pháp sao? Ta, ta vẫn luôn tưởng pháp phủ, liền đề mục cũng chưa xem hiểu. Nghe nói thiên sư đường có trận pháp kỹ càng tỉ mỉ phân tích sách, khả năng đối đáp để có hỗ trợ. Đừng nói nữa, sách ta nhìn hai ngày, chỉ làm ra một đạo đề. Các vị đạo hữu đừng nản chí, chỉ cần đại gia đoàn kết một lòng, đều giải không ra, nói vậy thượng sư cũng sẽ không tức giận, ha ha ha ha. Đạo hữu cao kiến. Huyền Vân Phái còn thừa thiên phẩm đưa tin phù một trường, một trăm lượng chắc giá. Ai muốn tới trước thì được. Cái gì cư nhiên còn có bao nhiêu, đạo hữu từ tử, ta yêu cầu. Ta mua. Đạo hữu, ta sư đệ còn thiếu một chương đầu, cho ta đi, ta ra 200 lượng. Đạo hữu cho ta, ta ra 200 năm. Ta ra 300, 400. Mắt thấy tăng giá càng ngày càng cao. Vân Tiểu. Hít sâu một hơi, tiến lên một bước bang một chút chặt đứt lao nhân trong tay đưa tin. Xoay người ra cửa liền hướng ngoài thành mà đi, bước chân giống đến đặng đặng vang. Từ từ, nhà đầu ngươi đi đâu? Lao nhân theo bản năng hỏi một câu. Chỉ nghe nàng từng câu từng chữ trả lời, hồi, ra, điều, giới, ni đi mẹ. Gian lận tìm người đáp đề liền tính, cư nhiên còn có người muốn làm hoàng lưu, bọn đầu cơ. Liền chia làm cũng chưa cấp, tuyệt đối không đáp ứng. Chương 99 loại căn huyền mạch. Vì điều tra rõ cổ sư sự, thiên sư đường liên hệ các môn các phái tinh tế điều tra một lần. Vân Tiểu đoán được không sai, giống cổ sư như vậy tà đạo phạm tội gần nhất đã xảy ra không ngừng cùng nhau, rất nhiều địa phương đều xuất hiện qua các loại kỳ quái sự, hơn nữa sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có tà đạo bóng dáng. tuy nói không có giống cổ sư giống nhau trực tiếp lợi dụng tiểu hài tử bẩm sinh linh khí luyện cổ như vậy phát độ, nhưng có chút thủ đoạn cũng là không thể tưởng tượng, thậm chí chưa từng nghe thấy. thiên sư đường không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, tuy nói dĩ vãng cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái đi đường ngang ngõ tác huyền môn đệ tử, nhưng gần nhất một đoạn thời gian rõ ràng cũng quá nhiều. Những người này nhìn như không có gì liên hệ, nhưng lại giống như có mục đích ở thu thập cái gì. Hơn nữa xong việc hoặc là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoặc là ly kỳ tử vong, làm người bắt không được bất luận cái gì manh mối. Hiện tại duy nhất manh mối chính là kia kiện xuất hiện quá đồ vàng mã, vân tiểu quay đầu xem xét bên cạnh nghiêm túc uống canh người nào đó, mang chút do dự mở miệng, tổ sư ra, ngày trước kia gặp qua đồ vàng mã. Dạ huyên tay gian một đốn, lúc này mới chậm rãi bung chén. Động tác bình tĩnh ưu nhã được hoàn toàn không giống cái mới vừa uống lên một tô bự canh người. Quay đầu nhìn nàng một cái, những mày nhăn mới nói, việc này ngươi không cần nhúng tay. A, Vân Kiểu sửng sốt một chút, này vẫn là tổ sư ra lần đầu tiên trừ bỏ ăn cơm vấn đề ngoại, minh xác tỏ vẻ phản đối mổ một sự kiện, vì sao? Đơn giản là một ít nhàn hốt hoàng gia hỏa, tranh quyền đoạt lợi trò chơi mà thôi. Hắn mày ninh đến càng khẩn chút, đầy mặt không kiên nhẫn nói, quá cái mấy ngàn năm liền phải lăn lộn một hồi không cần phải tốn tâm tư trộn lẫn này đó. Tranh quyền đoạt lợi. Vân Tiểu ngần ngơ, nghĩ tới cái gì ngẩn người, tổ sư ra là nói. Minh giới. ân Hắn rôi tay một nguông tiếp một nguông cho chính mình lại thịnh tràn đầy một chén canh, mới trầm giọng nói, Minh giới lại bắt đầu dối loạn. Lại. Vân Tiểu xem xét phong đạm vân khinh, một lòng ngăn canh tổ sư ra, hóa ra loại sự tình này phát sinh không phải một lần hai lần. Nàng có nghĩ thầm biết Minh giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng thế tưởng tượng Tổ sư ra nói được cũng không sai, vô luận là chuyện gì, nàng phỏng trừng đều cắm không thượng thủ. Rốt cuộc nói đến cùng huyền môn đệ tử tất cả đều là người, lại thế nào cũng không có khả năng trộn lẫn hợp đến mình giới sự đi. Nàng mạc danh liền có chút khó chịu, có loại chỉ có thể bị động bị đánh, lại hoàn toàn phiên không được thân nghẹn khuất cảm. Làm nàng mạc danh liền nghĩ tới ngày đó, cổ sư thả ra những cái đó độc ý, nàng cho dù học một bụng huyền môn chi thức, lại bởi vì phần cứng nguyên nhân, một cái đều không dùng được tình cảnh. Tổ sư ra nàng hít sâu một hơi, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh ăn canh nhân đạo. Ngươi nhớ rõ ngài phía trước nói qua, ta tuy rằng không có huyền mạch, nhưng là có thể loại một cây đúng không? Gia Huyên ôm chén tay dừng lại, quay đầu mang chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi muốn bắt đầu tu đạo? Ân. Vân Tiểu gật gật đầu nói, ta muốn học. Bị động cảm giác thật sự quá khó chịu. Gia Huyên đủ cục nhanh chóng mà không mất yêu nhã uống xong rồi trong chén canh, lúc này mới nghiêm trang trả lời nói, từ trước đến nay huyền mạch đều là trời sinh. Muốn một lần nữa loại một cây phương pháp không phải không có. Vân Tiểu đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng đệ khối khăn tay qua đi, tổ sư ra có thể nói cho đệ tử phương pháp sao. hắn thuận tay tiếp nhận xoa xoa, nhìn nàng một cái nói, huyền mạch có thể vận hành linh khí, mà ngươi hiện tại liền linh khí đều không có, liền tính biết phương pháp, cũng là không được. Vân Tiểu tức khắc tâm cạch một chút lạnh nửa thành, Nàng vẫn luôn cảm thấy sự thanh do người, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta minh xác nói cho nàng, nàng căn bản làm không đến ngáy mắt sắc mặt trầm trầm, hợp với đầu đều đi xuống rũ vài phần. Có thể là tiểu đồ tôn lần đầu tiên xuất hiện loại này rõ ràng mất mát bộ dáng, giả uyên mạc danh liền cảm thấy có chút hoảng loạn, giống như tâm đều đi theo nàng đầu đi xuống rơi xuống lạc, hoàn toàn không có gì vạ uống xong canh sau cái loại này hảo tâm tình. hắn theo bản năng sờ sờ nàng đầu, vội vàng bổ thêm một câu nói, không sao, ta chỉ nói ngươi không thể chính mình động thủ mà thôi, chưa nói không thể loại, ta đã đáp ứng quá cho ngươi loại một cây huyết mạch, liền sẽ không nuốt lời gì? vân tiểu sửng sốt một chút, hắn lại nói tiếp, phía trước ta thấy ngươi một lòng học linh ý liề, cho nên mới chưa từng nhắc tới việc này. ân, tuyệt đối không phải bởi vì quang ăn canh đi, ngươi hiện tại muốn học, ta đây giúp ngươi loại một cây đó là, thật, thật sự, vân tiểu cả kinh, muốn như thế nào làm? ân, hắn chỉnh trọng gật gật đầu, trong đầu tức khắc hiện lên n đủ loại huyền mạch phương pháp, cuối cùng tỏa định nhất phương tiện mau lẹ một loại, trầm giọng giao đái nói, ngươi, chớ có thương tâm. Thả an tâm ở trong quan chờ ta mấy ngày Đãi ta cho ngươi tìm một cây tới A Vân kiểu xứng sốt, Nàng không thương tâm A Nàng chỉ là suy nghĩ như thế nào không cần linh khí Cũng có thể loại huyền mạch phương hướng mà thôi Dạ huyên lại không chờ nàng giải thích Sấm rền gió cuốn đứng lên Thân thể chợt lóe nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ Nhân tiện còn mang đi trên bàn sở hữu đồ ăn điểm tâm Vân tiểu, Từ từ Tổ sư ra vừa mới có phải hay không nói tìm Không nên là loại sao đột nhiên có loại dự cảm bất tường là chuyện như thế nào. Ngay sau đó, nha đầu, ta xem xong ngũ hành phản thiên pháp quyết kỹ càng tỉ mỉ phân tích, ha ha ha ha lão nhân vẻ mặt vui sướng vọt tiến vào rốt cuộc có thể ăn cơm chưa? Mau mau mau, ta muốn đói hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại, đôi mắt mở to nhìn trên bàn mười mấy trống rỗng chén, cả người đều là cứng đờ, đầy mặt không dám tin tưởng. Một cổ mãnh liệt bi thương cảm tức khắc rung đi lên. Nha đầu, nói tốt tôn lão ai ấu đâu? Các ngươi không thể như vậy đối đãi người già, đồ ăn đâu cư nhiên liền nửa căn rau xanh cũng chưa lưu. Vân Tiểu vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn một cái, chỉ chỉ bên ngoài nói, ân người già, tổ sư ra, vừa mới đóng gói đi rồi. Mợ mợ tờ, tu đạo gì đó, không nghĩ làm lạc. Ta này còn có ba cái màn thầu, muốn hay không? Vân Tiểu đem chính mình trong chén màn thầu đưa qua. Bạch Duật tức khắc cảm thấy càng thêm chua sót, các ngươi cơm ngon rượu say, lại chỉ cho ta lưu ba cái màn thầu. Hắn là như vậy không có cốt khí người sao. Hừ, muốn. Thổ sư ra này vừa đi, liền suốt ba ngày không có trở về. Không còn có người một ngày tam cơm đúng giờ xuất hiện, thúc giục nấu cơm. Lao nhân tỏ vẻ, trong lúc nhất thời thật là có điểm. Quá sung sướng. Bạch duật hạnh phúc quá thượng, không còn có người cùng hắn đoạt đồ ăn nhật tử. Hắn một viên bị áp bách già nùa tâm, đều cảm giác tỏa sáng ra tân sức sống. Đây mới là người già nhân có lúc tuổi già sinh hoạt, Mỹ tư tư. Thằng đến Vân Kiểu tắc một đống giáo tài lại đây, hán phi dương tâm nháy mắt thẳng tắp thế đáy cốc. Gì? Lao nhân sửng sốt, có chút hoài nghi chính mình lỗ thai. Ngày mai giờ thìn bắt đầu, ta đã thông trì quà thiên sư đường. Vân Kiểu trầm giọng giao đái một câu, dù sao đưa tin phù ngươi cũng có, vừa lúc không cần lại họa một trương. Từ từ, Bạch Duật có điểm một bức, vội vàng kéo lại người, nha đầu ý của ngươi là. Làm ta giáo những cái đó đệ tử. Đúng vậy. Vân Kiểu gật gật đầu. Nàng vẻ mặt đương nhiên nói, "Huyền tâm quyết, trời giáng thuật, ngũ hành luyện tâm quyết, âm dương luân hồi chú này đó công pháp, ngươi không phải đều học sao?" "Học là học, ngươi là có nào một chương nào một tiết không hiểu?" "Kia đến không phải? Vẫn là nói câu nào tâm pháp không có thảm đấu." "Cũng không phải. Đó chính là cái nào chú ngữ không có học thuộc lòng." "Không có. Kia còn có cái gì vấn đề?" Nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Chương 100 kiểm tra và nhận huyền mạch Vân Điểu đem trong tay chồng chất giáo tài nhét vào lão nhân trong tay, "Được rồi, ngày mai buổi sáng 7 giờ nhập học, đương lão sư đừng đến chế a." Dù sao tiền nàng đã thu, gấp ba. Không thể lui cái loại này, nói xong trực tiếp xoay người liền ra cửa. Từ từ, Nha Đầu Bạch ruột tức khắc cảm thấy khóc không ra nước mắt, đạo lý hắn đều hiểu, chính là như vậy thật sự không có vấn đề sao? Những cái đó tâm pháp, hắn đích xác mỗi một quyển đều học quá, hơn nữa có Nha Đầu phân tích, tham đến tấu thấu. Nhưng mấu chốt là Hiểu thấu đáo là một chuyện, luyện lên lại là một chuyện khác ca. Những cái đó tâm pháp, cái nào không phải yêu cầu hảo chút năm, thậm chí vài thập niên, mới có thể hoàn toàn luyện thành. Hắn hiện tại cũng chỉ là luyện đến huyền tâm quyết đệ tam trọng mà thôi. Điển hình vừa học liền biết, một luyện liền phế A. Bạch Duật tỏ vẻ thật sâu lo lắng, hắn cứ như vậy đi giáo đệ tử, thật sự không phải lầm người con cháu sao. Thẳng đến ngày hôm sau hắn mới biết được, thật đúng là có thể. Vân Kiểu cho hắn chuẩn bị tư liệu. Không chỉ có bao gồm lúc trước hắn học kia nguyên bộ phân tích, tiểu mẫu, cùng các loại chỗ khó giải đáp nghi vấn. Còn có nhằm vào một ít chi tiết vấn đề nhỏ, cùng với hắn môi tiết khóa nội dung đều là có quy hóa, thả kế tiếp tiến dần lên. Nói đơn giản, chỉ cần không phải xuẩn đến chỉ số thông minh có vấn đề, hoặc là đi học chạy thần, đều có thể nghe hiểu được. Duy nhất khác nhau chính là, hắn là trực tiếp thông qua đưa tin phù đi học, vô pháp tự mình động thủ chỉ điểm. Nói cách khác, hắn căn bản không cần toàn bộ học được này đó tâm pháp. Chỉ cần đem phương pháp cùng lý luận dạy cho đại gia, tu luyện việc này liền xem chính bọn họ. Rốt cuộc mỗi người tư chất không giống nhau, tuy là cùng loại công pháp, cũng sẽ có rất lớn tranh lệch Hắn nghĩ lại tưởng, chính mình học thời điểm, giống như vân kiểu cũng không có tu quá này đó tâm pháp càng miễn bàn biểu thị, nhưng hắn chính là học xong. Tuy rằng sau lại tổ sư ra mỗi cách một tháng sẽ dùng hắn học tâm pháp, tấu, khảo sát, hắn một lần, nhưng tổ sư ra thân pháp quá nhanh, hắn 89 phần 10 cũng là thấy không rõ. Nhà đầu đối loại sự tình này lại giống như thực thói quen bộ dáng, nghiêng nghiêng đầu nói một câu, này không nhiều bình thường sao, cũng không phải mỗi cái vật lý lao sư đều sẽ tạo bom nguyên tử. Tuy rằng không biết bánh trôi trứng là cái gì trứng, nhưng tổng cảm thấy rất có đạo lý bộ dáng. Lão nhân tức khắc dâng lên vô hạn tin tưởng, hợp với khóa ngoại tác nghiệp, đều nhịn không được nhiều hơn hai trường quân đâu. Tốt xấu là trước đây nhà tử ra cho hắn làm, muốn dạy liền phải giáo nguyên bộ sao, bọn họ thanh dương phái tuyệt không tàng tư. Hắc hắc hắc. Mỹ tứ tư, chuyến đạo, bọn họ là nghiêm túc. Chúng đệ tử hiện tại trả vẽ còn kịp sao? Vì thế toàn bộ huyền môn trong lúc nhất thời đều đắm chìm ở học tập hướng về phía trước tốt đẹp bầu không khí giữa, mà hoàn toàn đem nổi đẩy cho lão nhân vân tiểu, rốt cuộc có thời gian nghiên cứu luyện đan chi thuật. Về linh y gì chuyên nghiệp thư, càng đến mặt sau liền càng thêm phức tạp, thậm chí rất nhiều đều đề cập tới rồi đan dược. Hơn nữa bên trong có rất nhiều linh dược là nàng chưa từng có tiếp xúc quá, hơn nữa nghe nói thập phần chân quý. Trước kia nàng không học, là bởi vì thật sự chạm vào không dậy nổi, hiện tại khai cái huấn luyện ban cuối cùng có điểm dư tiền, có thể đem này hành nhặt lên tới. Chẳng qua luyện đan đầu tiên yêu cầu cơ bản điều kiện chính là linh khí. Nàng không có huyền mạch, nguyên bản tưởng thử nhìn xem, có thể hay không thông qua trận pháp hấp dẫn linh khí tiến hành luyện đan. Đáng tiếc nàng còn không có tới kịp nếm thử, lại không thể không dừng lại. Bởi vì biến mất vài thiên tổ sư ra đột nhiên đã trở lại. Hắn như cũng là kêu bạch DGM ảo dáng. Biểu tình mang theo chút lạnh nhạt, đột nhiên xuất hiện ở nàng phòng, cũng không biết có phải hay không ảo giác tổng cảm thấy hắn quanh thân tiên khí càng thêm nồng đậm một ít, mày hơi hơi nhăn lại, làm như gặp cái gì phiền lòng sự, tiếp theo trực tiếp duỗi tay tới rồi nàng trước mặt, nhàn nhạt nói, cấp, a, vân kiểu sướng sốt, chỉ thấy trong tay hắn bắt lấy một cây trường điều đồ vật, hình dạng giống như lôi điện giống nhau khai rất nhiều thế xoa, toàn thân tuyết trắng ẩn ẩn tản ra cùng tổ sư ra trên người giống nhau màu trắng, tiên khí, này, gì. Thứ gì A Huy? Huyền mạch. Tổ sư ra nghiêm trang trả lời, trực tiếp để vào thần thức là được. Nói xong nâng nâng tay, trong tay màu trắng vật thể chi lại một tiếng, còn suy yếu vặn vẹo một chút. Sống. Sống. Vân kiểu hoàng sợ, thật sự không dám đi tiếp, tổ sư ra ngài xác định, này. Thật là huyền mạch. Không ai nói cho nàng huyền mạch thật là một cái kinh mạch, hơn nữa vẫn là sống A. Không thích. Thấy nàng nửa ngày không tiếp, ra huyên sắc mặt trầm trầm hơi mang ghét bỏ xem xét trên tay huyền mạch liếc mắt một cái nghĩ đến cái gì trầm giọng nói xác thật là kém một chút nói xong đột nhiên tay gian vừa chuyển vân tiểu chỉ nghe được xèo xèo vài tiếng trong tay đối phương tức khắc xuất hiện vài căn hình dạng tương tự huyền mạch chỉ là nhan sắc có chút bất đồng hồng thanh tím kim bắt một đống đều mau thấu thành một cái cầu vồng. vậy ngươi chính mình chọn một cái hắn như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói đem trong tay bó lớn huyền mạch rối lại đây một bộ chạy nhanh chọn một cái hảo trang thượng biểu tình Vân tiểu, tình huống như thế nào? Đúng rồi. Hắn làm như nhớ tới cái gì, lấy tình huống của ngươi, dùng này căn màu trắng càng thích hợp, nhưng chọn khác cũng không phải cái gì đại sự. Dù sao tiểu đồ tôn thích liền hảo. Tổ. Tổ sư ra. Vân tiểu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh lúc này mới thử mở miệng nói, ta có thể hỏi một chút, này đó huyền mạch. Là từ đâu ra sao? Từ một ít đồ ngu trên người rút. Hắn vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Rút. Rút. Vân Tiểu từ trước đến nay nghiêm túc mặt, ẩn ẩn có loại muốn quy phách cảm giác, ngươi là nói này đó huyền mạch, là từ người khác trên người rút. Rút ra. Ân. Hắn bình tĩnh gật đầu, đừng lo, không có vấn đề. Hắn vẻ mặt, ngươi yên tâm dùng, tuyệt đối không có tác dụng phụ biểu tình. Đây là tác dụng phụ vấn đề sao? Vân Tiểu cảm thấy có điểm hóng mất, ta có thể hỏi một chút, này đó huyền mạch đều là ai sao? Vì cái gì hắn gần chỉ là đi ra ngoài không đến 5 ngày, liền rút một đống trở về A Hàn như nhíu mày, lạnh lùng nói, không quan trọng. Rất quan trọng hảo sao? Vê đút, vê đút. Huyền mạch là một người tu luyện căn bản, không có huyền mạch liền không thể dẫn vào linh khí, người cư nhiên như vậy tùy tùy tiện tiện. Cấp, người, rút. Nàng cảm thấy nao nhân đau, đột nhiên bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải hay không nấu cơm trạng thái không đúng, dẫn tới dưỡng ra không phải cái thuần túy đồ tham ăn, này ní mạ chính là dưỡng cái hùng hải tử a. Không được, bình tĩnh bình tĩnh. Chính mình ra tổ sư gia, khóc lóc cũng muốn trôi đi xuống. Nàng là giảng đạo lý người làm công tác văn hóa, tổ sư gia. Vân Tiểu hít sâu một hơi, đang định giảng đạo lý, đột nhiên đỉnh đầu ầm ầm ầm một trận sấm vang. Bốn phía dây lát chi giàn tối sầm xuống dưới, phảng phất khoảnh khắc từ ban ngày quá độ tới rồi buổi tối giống nhau. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, cùng phong gào thét. Từng đạo tuyết trắng lôi quang, lăng không mà xuống, không cần tiền dường như phách lý lách cách đánh vào thành dương quan bốn phía, tập ra một người tiếp một người hô to. Đây trời thiên địa uy áp che trời lấp đất mà đến, từng đợt mờ ảo thiên âm từ không trung truyền xuống, rõ ràng thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng hoàn vũ, lớn mật cùng đồ, dám xâm nhập thiên đình, mạo phạm thiên uy, chương một trăm linh một trời dáng đệ tử, vân tiểu hoàng sợ, vội vàng lao ra đi vừa thấy, chỉ thấy không trung lôi vân cuồn cuộn, thường thường còn có thể nhìn đến màu trắng kia chấp du tẩu tầng mây bên trong, mà ở tầng mây ở giữa, bọc một đoàn bạch quang, bên trong đứng một cái màu trắng thân ảnh. Chỉ thấy hắn một thân tuyết trắng trường bào, quanh thân trải rộng tiên khí, đầu bạc dâu bạc trắng lại không hiện lao thái, thẳng tóc đứng ở không trung, chỉ là nhìn liền ẩn ẩn cảm giác có lớn lao uy ác, hướng tới phía dưới che trời lấp đất mà đến. Đây là chân chính thần tiên hạ phàm, Vân Tiểu trong lòng lột bột một chút, tâm nháy mắt lạnh nửa thành, tức khắc có loại hùng hài tử bên ngoài gây ra họa, bị người bị hại ra trưởng tìm tới môn cảm giác. Nha! Nha đầu! lão nhân cũng đã nhận ra không trung dị biến từ một khắc sườn thư phòng nội chạy ra tới, rốt cuộc như thế nào hồi? Hắn lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên một cái không xong, cả người như là đã chịu cái gì trọng áp giống nhau, bay thẳng đến phía dưới quy xuống. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nháy mắt một cổ tanh ngọt khí liền tự ngực gian truyền đi lên. Lão nhân, Vân tiểu ca kinh, vội vàng bước nhanh chạy qua đi đỡ người, ngươi thế nào? "Hảo." Thật lớn uy áp. Lão nhân lúc này mới thở hổn hển khẩu khí hoán lại đây. Lòng còn sợ hãi ngừng đầu, sao lại thế này, mặt trên tới chính là người nào. Vân Tiểu không kịp giải thích, lại nghe được với mặt lại lần nữa truyền đến một trận sấm vang. Kia đẩy trời tiếng sấm lại lần nữa đánh xuống, lần này không chỉ có là đánh vào xem ngoại, mà là bay thẳng đến quan nội đánh xuống dưới. ầm ấm ầm thanh âm không dứt bên hai, quan nội vốn dĩ liền sở thừa không nhiều lắm mấy gian thiên điện tức khắc bị lôi đến một gian gian sập. Nha đầu, cẩn thận. Mắt thấy một đạo cánh tay thô lôi quang, liền phải phách lại đây lão nhân lôi kéo vân tiểu hướng bên cạnh một trốn ngay sau đó chỉ thấy các nàng phía sau thư phòng trực tiếp bị phách đến dập nát vô số vụn gô gạch thạch bay lên các nàng vừa mới đứng thẳng địa phương càng là xuất hiện một cái hố to rời đi nơi này vân tiểu lớn tiếng nói xoay người liền tưởng lôi kéo lão nhân hướng tương phản phương hướng chạy lại thấy một đạo so với phía trước càng thô lôi quang bay thẳng đến nàng phòng vị trí rơi xuống thổ sư ra nàng theo bản năng kinh hô Thổ sư ra còn ở nơi đó mặt đâu. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, mắt thấy kia lôi quang liền phải dừng ở nóc nhà. Đột nhiên một đạo kim quang hiện lên, nháy mắt bao phủ ở toàn bộ nhà ở, như là ở bên ngoài bỏ thêm một tầng phòng hộ cháo giống nhau, Thuận tiện đem chính chạy tới vân hữu kiểu cùng lao nhân cũng cháo đi vào. Không chung kia nói kinh người lôi quang thẳng tóc đánh vào này kim quang phía trên, lại như là ngộ thủy hỏa tinh giống nhau, chi lạp một tiếng liền trực tiếp biến mất. Ừ, nguyên lai giấu ở chỗ này. Không trung kia nói thiên âm lại lần nữa vang lên, ẩn ẩn cảm giác bốn phía uy áp càng trọng. Chỉ thấy cái kia đầy người tiên khí thân ảnh đột nhiên hướng tới bên này hạ xuống, nổi tại phòng trước hai ba mẹ cao vị trí, hắn làm như tức giận đến tàn nhẫn, vẻ mặt phẫn nộ hợp với dâu đều phải thổi bay tới, lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái sau, lại nhìn chầm trầm hướng phòng trong, từng câu từng chữ mở miệng. Mạo phạm thiên Đỉnh tội nhân, còn không mau mau ra tới để tội. Hắn thanh âm linh hoạt kỳ ảo sâu xa, làm như từ xa xôi phía chân trời truyền đến. Rõ ràng không gặp tốn bao nhiêu khí lực, lại tiếng vọng biến khắp núi rừng, mang cho người một loại vô pháp phản kháng cảm giác gáp bách. Sắc mặt hát trầm, cả người tức giận cùng sát ý quần quận không ngừng từ trên người phát ra ra tới, giao ra ngươi cướp lấy bảo vật, nếu không. Nếu không như thế nào? Hắn lời nói còn chưa nói xong, tổ sư ra thanh lãnh đạm mạch thanh âm từ phòng trong truyền đến, trong nháy mắt làm như đánh nát cái gì giống nhau. Phòng hạ hai người chỉ cảm thấy tiên nhân mang đến cái loại này vô hình cảm giác gáp bách khoảnh khắc toàn tiêu. Thổ sư ra cất bước từ phòng trong đi ra, nếu không đột nhiên không trung thanh âm như là mắc kẹt giống nhau dừng lại, nguyên bản vẻ mặt phẫn nộ thiên nhân, đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào ra tới người, cả người như là bị định thân giống nhau cứng lại rồi, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nếu không như thế nào? Thổ sư ra lại lần nữa hỏi. Không. Tất người nọ choáng váng giống nhau theo bản năng lặp lại này hai chữ, ngay sau đó vẹo một chút, hắn đột nhiên chân mềm nún, bá kỷ một tiếng từ 3 mét cao không trung quy xuống. Hướng tới dạ nguyên phương hướng đã bái đi xuống kín kẽ quỷ phục ở mặt đất nếu không hắn liền quỳ xuống vân tiểu bạch Duật. di tình huống như thế nào hai người còn không có phản ứng lại đây lại nghe thấy nháy mắt cắt tới rồi tôn tử hình thức tiên nhân run run giẩy thiên âm nhược nhược gọi một tiếng sư sư tôn vân tiểu cùng lao nhân đều sợ ngây người trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ Ngoa tào nay chạy xuống phàm tới tạp bãi tiên nhân là tổ sư gia đồ đệ Đừng gọi ta sư tôn." Dạ Uyên sắc mặt lạnh hơn, mày thu nạp vẻ mặt ghét bỏ nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, tiếp tục nói, "Ta nếu không cấp, ngươi tính toán như thế nào?" "Đệ, đệ, đệ tử không dám." Vừa mới còn bá khí chắc lậu tiên nhân, nháy mắt một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, nào còn có cái gì tiên phong cái gì đạo cốt, hợp với thân mình đều bắt đầu run rẩy lên. "Hử?" Dạ huyên hừ lạnh một tiếng, một bộ nhìn đến này, đó đồ ngu liền tức giận biểu tình. Lệnh lung nói, vạn năm không thấy, ngươi đến là càng ngày càng tiền đồ. Sư, sư tôn tiên nhân run đến lợi hại hơn, chỉ cảm thấy một bụng ủy khuất, ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái nói, đệ, đệ tử thật sự không biết là ngài lấy đi rồi đệ tử huyền mạch. Cho nên mới, sư tôn thứ tội, hắn càng muốn liền càng chua sót, việc này thật đúng là không thể trách hắn A. Sư tôn tới liền tới bái, liên thanh tiếp đón đều không đánh trực tiếp liền lấy đi rồi hắn huyền mạch. Nguyên bản hắn hảo hảo nhập định. Tỉnh lại phát hiện thiếu căn huyền mạch, mặc cho ai đều sẽ truy tra một chút đi, cho nên mới một đường truy tìm đến nơi đây. Ai biết? Hắn thật là hảo hoan một nam. Sư Tôn A. Hắn nhược nhược ngồi dậy, lại như cũ cung bối giống chỉ tép dịu giống nhau, này huyền mạch mỗi người đều có, chỉ là dùng để hút linh nhập thể. Đệ tử thật sự không rõ, cả gan vừa hỏi ngươi lấy đệ tử huyền mạch làm gì. Giả huyên quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng trở về một chữ, dùng. Đứng đắn nghiêm túc được hoàn toàn không giống một lời không hợp liền rút đệ tử huyền mạch người, ách này tính cái quỷ gì trả lời? ngươi đã thành tiên, huyền mạch với ngươi tới nói cũng không tác dụng, có thể là đối phương biểu tình quá mức quá nghiệm, dạ huyên lại bồi thêm một câu, ách tiên nhân sắc mặt càng cương, như thế nào? ngươi không muốn? dạ huyên ánh mắt trầm trầm, không không không, hắn lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, thật cẩn thận nhìn đối phương liếc mắt một cái, hắn nào dám nói không? chính là, chính là hắn là được nửa ngày cũng không chính là cái nguyên cớ tới, ánh mắt bay tới bay lui, cũng không biết là không biết nói như thế nào, vẫn là không dám nói. đến là vân tiểu tổng phục hồi tinh thần lại, tức khắc có chút dặn, tiến lên một bước trầm giọng khuyên rủ, tính tổ sư gia ngài vẫn là đem huyền mạch còn cho hắn đi. nhìn quay đáng thương, tiếng nói vừa dứt, đã tung tới rồi đấy cốc mộ tiên nhân, đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, làm như nghe được cái gì làm hắn khiếp sợ sự giống nhau. gì? trên đời này cư nhiên có người. Giáng khuyên sư tôn. Ô. Mau đến xem, nơi này có cái nữ lớn mật. chương một trăm linh hai văn thanh thiên tôn. Đang lúc tiên nhân cảm thấy nhà mình sư tôn tuyệt đối sẽ một cái tắt chụp phi đối phương thời điểm. dạ khuyên lại chỉ là nhữ nhữ mày, nhìn về phía nhà mình tiểu đồ tôn, ngươi không thích. Hắn vẻ mặt nếu là không thích, ta lại đi tìm mấy cây bộ dáng, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, huyền mạch với bọn họ vô dụ. Ách, cái này ta biết. Vân tiểu than một tiếng, đã thành tiên người. Tự nhiên không cần phải thế gian linh khí, nhưng huyền mạch rốt cuộc là bọn họ trên người một bộ phận, không thể nói thiếu liền ít đi. Giống như là, người ruột thừa giống nhau, đều biết không có gì dùng, nhưng cũng không ai, không có việc gì tìm việc cắt bỏ trời không phải. Bạch ruột, giải quyên, thiên nhân, tuy rằng thật cao hứng cái này không biết tên đạo hữu cho chính mình cầu tình, nhưng tổng cảm thấy cái này so sánh nơi nào quái quái sao lại thế này. Cho nên tổ sư ra, ngài vẫn là còn cho hắn đi. Vân Tiểu tiếp tục nói, dạ huyên trầm mặc một lát, có điểm đạo lý, hắn đột nhiên liền cảm thấy không nghĩ cho nàng loại lan. Phi, loại huyền mạch, tưởng tượng đến người khác trên người một bộ phận, dịch đến nhà mình tiểu đồ tôn trên người, hắn liền cảm thấy có điểm táo bạo, vạn nhất lây bệnh xuẩn bệnh làm sao bây giờ. Vì thế gật gật đầu, móc ra ngay từ đầu kia căn màu trắng huyền mạch đưa qua. Lấy đi, tiên nhân ngẩng đầu, xem xét trước mắt tự mình huyền mạch, lại nhìn nhìn sư tôn, có chút không dám tin tưởng. Này. Này liên còn cho hắn. Hắn nhịn không được tò mò nhìn về phía bên cạnh Vân tiểu, "Sư tôn cư, cư nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng rồi. Nhiều năm như vậy không gặp, nhà hắn sư tôn gì thời điểm biến thành dễ nói chuyện như vậy người?" Hắn càng muốn liền càng cảm thấy thần kỳ, nhìn về phía Vân tiểu ánh mắt kia kêu, kêu một cái lửa nóng, cư nhiên có thể khuyên động sư tôn, đây là cái gì thần tiên ngoại tự a? Vị đạo hữu này, xin hỏi ngài là như thế nào? Hắn lời nói còn chưa nói xong, Dạ huyên thần sắc nháy mắt lạnh lùng, ánh mắt băng đao giống nhau đã đâm tới, đồ ngu còn tưởng gạt ta tiểu đồ tôn không thành. Không, không có gì. Thiên nhân lập tức túi đầu, chim cút giống nhau rụt trở về. Quả nhiên sư tôn vẫn là như vậy đáng sợ. Dạ huyên lại trực tiếp đem trong tay huyền mạch chiều hắn ném qua đi, chỉ thấy kia căn kia chớp giống nhau màu trắng huyền mạch, hoàn toàn đi vào đối phương trong thân thể, nháy mắt liền biến mất. Thiên nhân lúc này mới thật dài thư khẩu khí, còn hảo còn hảo. Hắn lại là một cái hoàn chỉnh nam tiên nhân. Một lát lại nghĩ tới cái gì, ngừng đầu mang chút thử mở miệng, sư tôn, mấy năm nay ngài vì sao? Người còn có việc. Già huyên đột nhiên đánh gãy, vẻ mặt còn không mau cút đi biểu tình. Tốt đâu. Tiên nhân lập tức đỉnh chỉ đến khẩu nói, kia đệ tử liền cao lui, ngày khác lại đến bái kiến sư tôn. Nói xong xoay người xám xịt đằng vân dựng lên, vừa muốn bay lên. Từ từ, già huyên đột nhiên mở miệng. Tiên nhân ánh mắt sáng lên, lập tức dừng bước. Sư tôn còn có gì phân phó? Chính mình lăn lộn ra tới, chính mình thu thập. Hắn quét bị phách đến một mảnh hôn độn đạo quan liếc mắt một cái. Tiên nhân sừng sốt, quay đầu lại nhìn nhìn đầy đất lôi hố, tức khắc vẻ mặt trộn dạ. Là là là, ta đây liền hắn theo bản năng nhất quyết, muốn đem đạo quan biến trở về nguyên bản bộ dáng. Dạ huyên rồi lại bỏ thêm một câu, không được dùng thuật pháp. Không phải, sư tôn ngươi đây là ở khó xử ta béo hổ. Dạ huyên cũng đã thân hình trật lóe, bay trở về tháp cao. Cũng phanh một tiếng đóng cửa lại. Sư tôn. Tiên nhân vẻ mặt khóc không ra nước mắt, rồi lại không dám rời đi, đành phải nhược nhược bay xuống dưới, nhìn đầy đất phế tích, tiên lặng bắt đầu dọn đạch. Thứ 108 lần hối hận, hắn vừa mới làm gì tay tiện, không hỏi rõ ràng liền phách. Hiện tại hảo, phách phòng nhất thời sảng, xây nhà hỏa tăng tràng. Vân tiểu. Bạch ruột. Thành tiên người đều là thảm như vậy sao? Toàn bộ hành trình vây xem quần chúng bạch duật hiện tại mới phản ứng lại đây xem xét trung gian khổ bức bắt đầu dọn gạch người nào đó nhịn không được tò mò tiến lên một bước vị này thượng tiên tiên nhân sửng sốt một chút dường như lúc này mới nhớ tới hiện trường còn có hai người lập tức quay đầu đầu tiên là xem xét nhắm chặt tháp cao liếc mắt một cái thân hình chợt lóe liền đến hai người trước mặt một sửa lên sân khấu khi kia đằng đẳng sát khí bộ dáng cười đến vẻ mặt cảnh xuân sán lạn nói hai vị bị sợ hãi phía trước là cái hiểu lầm xin lỗi a ta xem các ngươi hẳn là thanh dương đệ tử đều là người trong nhà, còn thỉnh hai vị không lấy làm phiền lòng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn này thái độ chuyển biến đến quá nhanh, thật là có chút không thói quen. Lao nhân đành phải trở về một câu, đạo hưu khách khí. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu, ánh mắt bám một chút liền sáng lên. Vị tiểu cô nương này, ta xem sư tôn đối với ngươi như thế coi trọng, chính là sư tôn tân thu đệ tử. Ách! Không phải! Vân Tiểu lắc đầu, ta là Thanh Dương 100. Thực rất nhiều đệ tử. Cụ thể nhiều ít, nàng thật đúng là không nhớ kỹ. Nga. Hán gật gật đầu, cũng không có để ý trực tiếp giới thiệu nói, tại hạ họ văn một chữ độc nhất một cái khuê tử đạo hào, sơ thanh, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Văn sơ thanh. Vân tiểu còn không có tới kịp trả lời, lão nhân lại đột nhiên kinh hô ra tiếng, mở to hai mắt vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn đối phương. Ngươi. Ngươi chẳng lẽ là thái thanh phái tổ sư, văn thanh thiên tôn. Ha ha ha ha văn sơ thanh cười vài tiếng Sờ sờ dâu bạc, gật gật đầu nói, không nghĩ tới nhân gian còn có người nhớ rõ ta tôn hảo. Lão nhân lại càng thêm chấn kinh rồi, nếu không phải bởi vì tổ sư ra mỗi ngày ở trước mắt hoảng, hắn đều thói quen. Đổi thanh bất luận cái gì một người huyền môn đệ tử, nghe thấy cái này tên, không ngất xỉu đi mới là lạ. Rất có danh. Vân tiểu ngẩn người, nàng đối huyền môn lịch sử thật đúng là không hiểu biết. Đó là tự nhiên. Văn thanh thiên tôn A. Kia chính là huyền môn tam đại huyền pháp thiên tôn trí nhất. Cung Huyền Đức Thiên Tôn, Nguyên Pháp Thiên Tôn tể danh. Nghe đồn là tổ sư ra dưới tòa mạnh nhất, thuật pháp mạnh nhất, ba vị đệ tử trí nhất. Lão nhân càng nói càng hưng phấn, nhìn về phía đối phương ánh mắt đều ở sáng lên, thiên a hắn cư nhiên gặp được quá thanh tổ sư, năm đó hắn một tay sáng lập Thái Thanh phái chính là lúc ấy thế gian đệ nhất đại huyền môn môn phái, môn hạ đệ tử mấy vạn. Nga như vậy ư? Nhưng vì sao nàng không nghe nói qua Thái Thanh phái đâu? Đều là nhiều năm trước chuyện xưa. Văn Sơ thanh cười đến vẻ mặt vui mừng. Đôi mắt mị thành một đường, nghĩ đến cái gì thuận miệng nói, lại nói tiếp, ta cũng có mấy ngàn năm không có chú ý quá thế gian này đó đệ tử, cũng không biết thái thanh phái hiện tại như thế nào. Lao nhân trên mặt hương phấn không thay đổi, theo bản năng trả lời, Nga, diệt môn. Ha, Di, Thiên Tôn không biết sao, đều đã diệt mấy ngàn năm. Văn Thanh, Vân tiểu, ân, giống như nghe thấy được cắm đào thanh âm, đêm trầm như nước, nghiêm túc dọn suốt một ngày gạch đã mệ thành cổ mộ thiên tôn, tiên lặng xuất hiện ở tháp đỉnh. Từ trước đến nay tiên phong đạo cốt không dính bụi trần áo bào trắng phía trên, hiện tại tràn đầy các loại bùn đất, cỏ cây, gạch thạch dấu vết. Hắn hít sâu một hơi, nhắc tới một lòng, lúc này mới hướng tới trung gian bản thờ cung kính đa bái đi xuống, đệ tử Văn Thanh biết sai, tiến đến tỉnh tội. Con thỉnh sư tôn hiện thân trách phạt. Bản thờ thượng lại nửa ngày không có động tĩnh, chỉ có ba đạo khói nhẹ dâng lên. Văn Thanh cũng không dám động, thẳng đến cung hương châm tận. Một đạo thân ảnh mới từ thần bài bên trong phiêu ra tới, huyền phù ở trên không. Nịch thiên dung nhan thượng mày rậm nhẹ nhăn, một lát mới trầm rộng mở miệng, ngươi sở phạm gì sai. Văn thanh sử sốt, tức khắc mồ hôi lạnh một chút liền sung ra, hắn cũng không biết, cho nên mới tới hỏi a Sư, sư tôn, ngài thân thủ lấy đi đệ tử huyền mạch, lại lưu lại hơi thở làm ta tiến đến. Định là bởi vì đệ tử có sai, mới có thể như thế. Văn thanh ủy khuất xúc thành một cái tiểu lão đầu cho nên dạ huyên mày nhăn đến càng sâu, vẻ mặt chính mình lúc trước vì cái gì sẽ thu như vậy xuẩn đệ tử biểu tình, người như cũ không biết chính mình sai ở nơi nào. Văn Thanh quỷ đến càng thấp một ít, mồ hôi như mưa hạ, lại không thể không căng ra đầu nói, còn thỉnh, sư tôn minh kỳ, hư, hắn hư lệnh một tiếng, dương tay vung lên, tức khắc một kiện màu đen linh kiện chủ chốt liền bay đi ra ngoài, trực tiếp ngừng ở hắn trước mặt. Văn Thanh cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía cái kia đồ vật, đây là. Đồ văn mã. Hiện tại đã biết. Dạ huyên nói. Văn thanh nháy mắt sắc mặt trắng nhật, cả người đều quỳ bò đi xuống. Sư tôn thứ tội. chương 103 văn thanh thỉnh tội. Các ngươi ở thượng giới mưu hoa chút cái gì ta mặc kệ. Dạ huyên ánh mắt nhẹ liễm, nhìn về phía trên mặt đất nhân đạo. Nhưng các ngươi nếu thị phi muốn đụng vào ta trước mặt, ta cũng không sẽ nương tay. Sư tôn. Tế thanh thần sắc quính lên, theo bản năng cái cỏ nói, chính là đế quân hắn thật là. Ta không muốn biết. Dạ Huyên thanh âm trầm xuống, đánh gậy hắn đến khẩu giải thích, tiến lên một bước nói: Văn Thanh, ngươi có từng còn nhớ rõ ngày đó ngươi rụt bái nhập Ta Môn hạ, cầu đạo là lúc nói qua chút cái gì? Văn Thanh sửng sốt, làm như nhớ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt càng thêm trắng bệnh, đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ áp lực không được cấy náy cảm, ta, ta nói muốn thủ thế gian chính đạo, hộ nhân gian, thanh bình. Hắn càng nói càng nhỏ giọng, thân hình cũng ép tới càng thấp một ít, một cổ muốn chui vào khe đất đi bộ dáng. Dạ huyên lại thần sắc bất biến, như cũ đạm mạch nhìn hắn, gàn từng chữ một, ngày đó phát hồng nguyện, ta còn nhớ rõ, ngươi lại chính mình đều đã quên. Sư, sư tôn thứ tội. Hắn lại lần nữa đã bái đi xuống, vẻ mặt hổ thẹn khó làm, là đệ tử thực xin lỗi sư tôn dạy dỗ. Ngươi không có thực xin lỗi ta. Dạ huyên lại nghiêng đi thân chưa chịu hắn này nhất bái, nhưng xuất khẩu nói lại càng thêm chắc tâm, ngươi duy nhất thực xin lỗi, chỉ có chính ngươi mà thôi. Văn thanh thân hình hơi hơi run rẩy lên. Đấy lòng tức khắc ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời đối chính mình vô cùng ghét bỏ lên. Nhiều năm như vậy, hắn tự cho là suy xét chu toàn, cũng đoán được sắp sửa trả giá đại giới. Lại không nghĩ rằng lại sớm đã mất đi thứ quan trọng nhất, hắn vẫn luôn muốn thủ vững sơ tâm, rốt cuộc là từ cái gì bắt đầu mất đi đâu. Dạ huyên lại không quản hắn phức tạp tâm tình, tiếp tục nói, thượng giới sự ta quản không được, nhưng là nếu các ngươi muốn liên lụy đến phàm giới tới hắn ánh mắt níu lại, cả người Hàn Ý nháy mắt trọng vài phần, ta lúc trước có thể phế một cái hiện tại tự nhiên cũng có thể phế cái thứ hai. Văn Thanh chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh, cung kính trở về một câu nói, là, đồ nhi đã biết, đem này đó mang về. hắn dương tay vứt ra một phen huyền mạch, thuận tiện đem ta nói chuyển cáo cho bọn họ, nên làm như thế nào, làm cho bọn họ chính mình ước lượng. Văn Thanh sử sốt, vội vàng luống cuống tay chân tiếp được kia một phen huyền mạch, nghĩ đến cái gì lại ngẩng đầu lên, sư tôn không cùng ta cùng nhau thượng giới sao. Trứng khí mù mịt chỗ, ta đi lên làm gì? Hắn ngáy mắt cảm thấy lại chúng một đau, lại như cũ chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ, chính là, nếu ngài ở thượng giới nói, chúng ta cũng không cần phải, chúng ta đều thực nhớ thương ngài, mấy năm nay bọn họ cũng vẫn luôn ở tìm ngài, chỉ là không nghĩ tới ngài sẽ ở phòng giới, nếu là, không cần nói nữa. Già Huyên trực tiếp ngắt lời nói, ta đối với các ngươi trò chơi không có hứng thú. Du, trò chơi, ta ở chỗ này việc, ngươi không cần nói cho người khác. Đi thôi, sư tôn. Hắn còn muốn nói cái gì, đối phương lại là thân ảnh trận lõe, tức khác biến mất ở kia thần bài bên trong. Văn Thanh than một tiếng, xem ra sư tôn còn ở nổi nóng, bất quá tốt xấu đã biết hắn ở chỗ này, hiện tại tuyệt đối không thể xuất ruột. Văn Thanh lấy lại bình tĩnh, nắm chặt trong tay đủ mọi màu sắc huyền mạch, lại lần nữa nhìn thoáng qua phía trước bàn thờ, một lát mới hóa thành bạch quang bay ra thắp đỉnh. Văn Thanh thiên tôn lúc này đây hạ phàm đem bốn dĩ bị lệ quỷ hủy hoại hơn phân nửa đạo quan, càng là tạp cái hoàn toàn Trừ bỏ kia tòa tháp cao cùng nguyên bản vân kiểu ở căn nhà kia ngoại, cái khác toàn sụp thành một mảnh phế tích. Ngày hôm qua ba người dọn một ngày gạch, cũng không có thể rửa sạch ra một gian có thể lại dùng phòng. Hợp với lao nhân hôm qua đều chỉ có thể nằm ở tàn góc tường lạc chấp vá một đêm. Hiện tại chính trực ngày mùa hè sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là kia cũng là ở thiên tình dưới tình huống. Nếu là một chút vũ, phòng trừng bọn họ liền trụ địa phương đều không có. Hợp với huấn luyện ban cũng không thể không tạm thời nghỉ học. Vân Tiểu xem xét kia loạn thạch bên trong ngẫu nhiên lộ ra một hai trang sách, tức khác cảm thấy có chút táo bạo. Những cái đó nguyên bản đều là tính toán, làm lao nhân gửi cấp thiên sư đường sách giáo khoa. Hiện tại lại tất cả đều hủy hoại, phải biết rằng, mua giấy cũng là phải bỏ tiền hảo sao. Nàng liên học chi phí phụ đều còn không có thu đi lên đâu. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nàng xoa xoa cái chán, áp xuống lòng tràn đầy táo bạo, nhìn về phía bên cạnh bạch ruột nói, lao nhân... Nếu không ngươi kêu vài người tới giúp đỡ đi. Trực tiếp hỏi hỏi từ đường chủ cũng đúng, bọn họ đệ tử nhiều, ít nhất trước đem thư phòng sửa sang lại ra tới. Kịp thời ngăn tổn hại mới là nhất hàng đầu, cùng lắm thì lần tới học phí cho bọn hắn đánh cái giảm giá 2%. Ta cũng tưởng A. Bạch duật xoa xoa đầy đầu đổ mồ hôi, nhưng là ta đưa tin phủ ngày hôm qua cùng nhau đều bị đẻ ở thư phòng hạ, tưởng liên hệ cũng liên hệ không thượng. Trừ phi một lần nữa họa một trường, nhưng là chu sa giấy vàng tất cả đều bị trôn liền tính đào ra cũng không nhất định còn có thể dùng. Vân tiểu sắc mặt càng trầm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một thân tiên khí đầu sỏ gây tội. vị này thiên tôn đến là thực tích cực, tối hôm qua cũng không biết ở đâu nghỉ ngơi, hôm nay thiên sáng ngời liền chạy tới dọn gạch, một bộ chuyên tâm hối cải bộ dáng, hiện tại rửa sạch ra tới gạch một nửa đều là hắn dọn. cái kia, văn thanh thiên tôn đúng không? có thể hay không thỉnh ngươi sử cái pháp thuật giúp chúng ta đem trong thư phòng sách biến ra trước, cái khác có thể từ từ tới. Cái này không được, lâu rồi liền áp hỏng rồi. Ách văn thanh cương một chút, đáy lòng lại là ấy náy lại là khó xử, ta cũng tưởng à, nhưng là sư tôn hắn nhược nhược ngẩng đầu xem xét cách đó không xa tháp cao liếc mắt một cái, ai làm sư tôn không cho hắn dùng pháp thuật đâu. Vân điểu mày hơi không thể thấy nắm thật chặt, trầm giọng khuyên đủ, yên tâm, người chỉ lo thi pháp, không có việc gì. Cái này thật không được. Văn thanh làm như nhớ tới cái gì, thân hình run lên, hắn cũng không dám lại chọc sư tôn sinh khí. Tổ sư ra có như vậy đáng sợ sao? Vân Kiểu thấy khuyên bất động, đành phải than một tiếng nói, một khi đã như vậy, kia Dứt khoát làm tổ sư ra chính mình xuống dưới hỗ trợ đi. Tổng không thể mỗi ngày như vậy dọn đi xuống, bọn họ là tu đạo, lại không phải làm công trình. A, a, văn thanh cả kinh, làm sư tôn xuống dưới, ngươi khai cái gì tam giới vui đùa? Hắn tối hôm qua ở ngoài tháp quỳ ba cái canh giờ, lại ở tháp đỉnh quỳ một canh giờ, sư tôn mới bằng lòng ra tới thấy hắn giống xây nhà loại này việc nhỏ, sao có thể mời đặng hắn? Vân tiểu lại trực tiếp quay đầu nhìn về phía Bạch Duật nói, lão nhân, ngươi đem tổ sư gia kêu xuống dưới. Hào liệt, Bạch Duật không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Hai vị vẫn là Văn Thanh vừa định khuyên bọn họ vẫn là chớ có làm ngộng, sư tôn là sẽ không hiền thân. Lão nhân lại thói quen tính xoay người hướng tới tháp đỉnh la lớn, tổ sư gia, nha đầu hỏi ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? Ngữ lạc, bá lạc một chút, một đạo màu trắng thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Như cũng là kia trường có chút lạnh nhặt mặt, mắt nhìn thẳng nhìn về phía vân tiểu, nghiêm trang nói, bánh rán nhân hệ, thịt nạc cháo, xào mã phấn hắn liên tiếp báo năm sáu loại đồ ăn, phút cuối cùng còn bỏ thêm một câu, đại phân thêm tay. Văn Thanh Không, cái này tuyệt đối không phải là nhà hắn Sư Tôn, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy xuất hiện? Sư Tôn nói cho ta, ngươi có phải hay không bị người đọt xá? Đúng vậy lời nói ngươi liền mở to trận mắt. chương 104 trùng kiến Thanh Dương Vân Kiểu cùng bạch Duật vẻ mặt đã thói quen biểu tình. Làm này đó có thể, nhưng là Vân Tiểu tiến lên một bước, qua tay chỉ chỉ bên cạnh một mảnh phế tích nói, phong bếp sụp, không có bệ bếp ta cũng làm không ra. Thổ sư ra phiền thoái ngài giúp một chút, khôi phục một chút bái. Giả huyên nhìn thoáng qua kia một đống gạch thạch, nhữ nhữ mày rõ ràng có chút do dự. Nga đúng rồi. Vân Tiểu lập tức lại bỏ thêm một câu, mấy ngày trước ngài ở Bình Đan thành tự mình tuyển những cái đó nguyên liệu nấu ăn, toàn đè ở phía dưới đâu Hắn sắc mặt biến đổi, trực tiếp dương tay vung lên, nháy mắt một cái pháp quyết liền hướng tới bên kia huy qua đi. Dây lát chi gian, kia đôi hỗn loạn gạch tượng đá là màn ảnh hồi phong giống nhau, tự động tự phát bay lên trở lại nguyên bản vị trí, mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trùng tiến, không đến 2 phút thời gian, liền biến trở về một gian hoàn chỉnh phong bếp, hợp với bên trong bị áp hư rau dưa củ quả cũng biến trở về nguyên bản bộ dáng, không hề hư hao dấu vết. Đa tạ tổ sư gia. Vân tinh tế nhìn nhìn, Lại chỉ chỉ mấy chỗ địa phương, bất quá cái kia bệ bếp bên phải có điểm quá cao, sát rau không có phương tiện, ngài có thể hay không thuận tiện biến thấp một chút. Bên phải góc cũng coi chút ám, nếu không ngươi biến hai khối thấu quang mái ngói đi. Đúng rồi, bếp hạ cái kia tụ hỏa trận năm lâu thiếu tu sửa, hỏa lực có điểm tiểu, nếu không tổ sư ra người giúp ta trọng bố một cái, còn có. Nàng liên tiếp đề ra một đống lớn yêu cầu, nhất nhất chỉ ra cái này phòng bếp khuyết điểm, mà dạ tuyên cũng không nói hai lời từng bước từng bước giúp đỡ sửa lại, không đến một lát công phu, nguyên bản một gian phá nhà tranh phòng bếp, ở nàng kiến nghị dưới, xây dựng thêm gấp hai không nói, hơn nữa thăng cấp thành đỉnh cấp xa hoa bản, thậm chí ở bên cạnh còn bỏ thêm hai gian dự phòng phòng cất chứa, không sai biệt lắm, cảm ơn tổ sư gia. Vân tiểu lúc này mới vừa lòng ngừng lại, ân. Gia Huyên cũng là vẻ mặt vừa lòng gật đầu, phòng bếp vấn đề không thể qua loa. Bạch Duật, Văn Thanh. Tổng cảm thấy người nào đó bị lừa dối là chuyện như thế nào? Không. Nhất định là bọn họ ảo giác. Vẫn hiểu lại như cũng không có dừng lại ý tứ, nhìn thoáng qua bên cạnh người người, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói ra cuối cùng mục đích. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta mới đem kia chỉ miêu Yêu Yêu đan đưa trở về, tính tính thời gian tiểu hồ ly tiền khám bệnh cũng nên đưa tới. Chỉ là nó luôn luôn nhắc gan, cũng không biết tặng cái gì ăn, lại ném vào nơi nào. Hiện tại trong quan tình huống này cũng không hảo tìm. Tổ sư ra nếu không ngài khiến cho Văn Thanh Thiên tôn chức dùng pháp thuật đem phòng ở khôi phục trước, bằng không thời gian dài hỏng rồi liền đáng tiếc. Dạ Huyên nhíu nhíu mày trong mắt Hàn Băng tức khắc bá lạp lạp hướng Văn Thanh trên người chát. Xuân đệ tử tạm ta phòng ở, hủy ta nguyên liệu nấu ăn, một giây muốn rửa sạch muôn hộ. Văn Thanh bị nhìn trầm trầm đến cả người run lên, theo bản năng hướng bạch duật phía sau lui một bước, chỉ nghĩ tìm cái khe đất chui vào đi, làm gầy. Nắm hương. Ân. Một lát Dạ Huyên mới miễn vì này khó gật gật đầu. Tạm thời hủy bỏ đối người nào đó trừng phạt. Vân Tiểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Giao đái Bạch ruột một câu nói, "Lão nhân ta đi trước nấu cơm, ngươi giúp đỡ Văn Thanh Thiên tôn khắp nơi nhìn xem, nói cho hắn nguyên bản đạo quan trông như thế nào." Nói xong cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lão nhân thần sắc vui vẻ, nháy mắt nháy mắt đã hiểu, dùng sức gật đầu nói, "Tốt nha đầu, bao ở ta trên người, ta nhất định sẽ kỹ càng tỉ mỉ hướng hắn nói rõ ràng." "Ừ, bọn họ thanh dương là thời điểm sửa chữa lại xây dựng thêm." Văn Thanh thiên tôn bên kia là trung tâm, chúng ta từ kia bắt đầu đi, thỉnh. Hảo hảo hảo. Văn Thanh gả con mổ thóc dường như cuồng gật đầu, hướng tới dạ huyên phương hướng hành lễ, lúc này mới xoay người theo lão nhân vô cùng lo lắng đi rồi. Chỉ cần không đợi ở chỗ này, đừng nói thi pháp xây nhà, làm hắn đi ma giới đều được. Văn Tiểu nấu cơm từ trước đến nay mau, không đến nửa canh giờ công phu, thương ngào ngạt bữa sáng cũng đã ra khỏi nồi. Vừa vận lão nhân cùng Văn Thanh cũng hoàn thành thanh dương phái cải biến công trình. Bạch Duật không hổ An Vân Kiểu mấy năm cơm trắng, hoàn Mỹ lĩnh hội người hiểu bà chữ tính túy. Đi theo Văn Thanh Đông để một chút kiến nghị, tây thấu một câu ý kiến, không chỉ có miễn phí làm nguyên bản rách mướp Thanh Dương phái rực rỡ hẳn lên, lại còn có sinh sôi khoách gấp ba nhiều. Tuy rằng không bằng lúc trước yêu vương cùng, đầy đất ngọc thạch như vậy hảo vô nhân tính, nhưng đã hoàn toàn cụ bị một cái đại môn phái bức cách. So với lúc trước thiên sư đường cũng kém không đến nào đi. Vân Tiểu vừa lòng cấp lao nhân gấp cái bánh rán nhân hệ, xem đi. Nhiều đọc sách vẫn là hữu dụng đâu. Nàng thuận tay lại cấp tổ sư ra gấp ba cái, vừa nhấc đầu lại nhìn đến mỗi vị văn họ kỹ sư, vẻ mặt ngộng bức lại mang chút chân tay luống cuống, rất xa đứng ở bên cạnh bản 2 mét xa vị trí. Nàng sững sốt một chút, theo bản năng chỉ chỉ bên phải không vị hô, "Ngồi a." "Đừng khách khí." Uống cháo vẫn là an phấn. Nàng hôm nay cố ý làm bốn người phần, tốt xấu nhân gia cũng kiến sáng sớm thượng phòng ở, lưu cái cơm là hẳn là. Văn Thanh Như cũ có chút nốc Xem xét đầy bản đồ ăn, bọn họ có phải hay không đã quên chính mình là tiên nhân, đã sớm tích lốc, hơn nữa thế gian đổ ăn với hắn mà nói. Còn, thật đúng là tờ mờ hương. Hảo muốn ăn A. Hắn theo bản năng trột dạ nhìn về phía nào đó so với hắn sớm hơn tích có người, thấy hắn trừ bỏ ngay từ đầu nhữ nhữ mày ngoại, cũng không có phản đối ý tứ. Lúc này mới thật cẩn thận ngồi ở phía bên phải. Cấp. Vân tiểu cho hắn thịnh chen cháo. đa tạ. Văn Thanh nói thanh tạ. Theo bản năng uống một ngụm, cũng không biết có phải hay không lâu lắm không có ăn qua phẳng thực, hắn tức khắc cảm thấy một cổ dòng nước ấm từ trong miệng một đường mà xuống, toàn bộ thân thể đều ấm lên, hơn nữa một miệng lưu hương. Hảo! Hảo hạ uống! ho phảng phất này cả ngày ở nhà mình sư tôn cao áp dưới tinh thần, đều khôi phục đã trở lại, nháy mắt toàn thân nhẹ nhàng. Hắn thật dài thư khẩu khí, cả người đều thả lỏng không ít, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vân tiểu, ánh mắt tràn đầy cảm động có lẽ là chính mình môn hạ đệ tử nhiều nhìn đến ưu tú văn bối hắn liền nhịn không được muốn khen vài câu hồi tưởng nàng phía trước nói là thanh dương một trăm nhiều đại đệ tử tuy rằng hắn rất sớm trước đã khai tông lập phái nhưng lại nói tiếp cũng là cùng ra một môn nghĩ nghĩ bối phận liền mở miệng nói vị này tiểu đồ tôn thủ nghệ của ngươi lời nói còn chưa nói xong nháy mắt một đạo lạnh băng tầm mắt bá một chút liền đâm lại đây giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau thẳng tắp đánh vào trên người hắn tiêu ai tiểu đồ tôn đâu Văn Thanh nháy mắt tay run lên, thiếu chút nữa cầm chén ném đi ra ngoài. Sư tôn này sao? Ánh mắt hảo. Thật đáng sợ. Cố tình đối phương trên người Hàn Ý còn càng ngày càng nặng. Văn Thanh cảm giác chính mình cả người đều phải bị băng đi lên. Hắn làm sai cái gì? Không thể kêu tiểu đồ tôn sao? Kia! Kia! Tiểu! Sư điệt! Hắn đành phải sinh sôi đem người nào đó đối phận kéo cao một trăm nhiều lần. Dạ huyên lúc này mới thu hồi tầm mắt. Người thật là... Hảo thủ nghệ a, sư điện là cái quỷ gì? Tổng cảm thấy chính mình sư môn càng ngày càng khó bể phân biệt đâu. Vân tiểu cũng không để ý, thuận miệng trở về một câu, còn hảo đi, thích ngươi liền ăn nhiều một chút. Văn thanh cứng đờ cười cười, không dám lại tùy tiện mở miệng, chuyên tâm uống lên mấy khẩu cháo, xem xét cái bảng chính giữa một đĩa dưa muối, theo bản năng ruỗi chiếc đua đi kẹp. Không cần. Hai. Vân tiểu cùng bạch duật đồng thời kinh hô ra tiếng, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ngay sau đó. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, văn thanh cả người giống cái bóng cao su giống nhau bắn đi ra ngoài, hung hăng nện ở hơn 10 mét ngoại kia đổ tân kiến gạch trên tường đá, vững vàng tạp ở mặt tường chính giữa, xem chiều sâu rất khó mòi đến xuống dưới. Vân tiểu, Bạch Duật, sớm biết rằng hẳn là sớm một chút nói cho hắn, kia đĩa dưa muối là từ tổ sư ra cái bình kẹp ra tới, lão nhân đều chưa bao giờ dám kẹp, chương 105 kinh thế công pháp, bởi vì Thanh Dương trùng kiến công trình nhanh chóng hoàn công. Lão nhân ngày hôm sau liền một lần nữa bắt đầu giảng bài, bởi vì ngừng hai ngày khóa, đọc lại chương trình học tương đối nhiều. Làm một cái có nguyên tắc huấn luyện cơ cấu, vân tiểu đành phải hỗ trợ phê chữa đi lên nhị bàn tác nghiệp. Khả năng bởi vì là thế giới này người phần lớn am hiểu văn khoa nguyên nhân, này đó công pháp bài thi, đến là không có giống phía trước trận pháp bài thi như vậy, sai đến thảm không nỡ nhìn. Toàn viên chính xác xuất cư nhiên ở 60% trở lên, thậm chí còn có mười mấy 90 phân. Sai đều là một ít kéo dài tính vấn đề, mà không phải công pháp lý giải. Vân Tiểu càng thêm cảm thấy thế giới này thiên khoa đến lợi hại, toán học cơ bản ở vào khởi bước giai đoạn. Cho nên một ít đối nàng tới nói thực hảo lý giải trận pháp tính toán, còn có một ít lo dịp tính vấn đề, bọn họ lại giống mắc kẹt giống nhau, như thế nào đều tính không ra. Đang nghĩ ngợi tới nhị ban sau khi kết thúc, muốn hay không khai cái ô tiếp toán ban gì đó. Một bóng người lại đột nhiên đi đến. Tiểu. Sư Điệt. Văn Thanh cười đến vẻ mặt hiền từ đi đến, nỗ lực biểu hiện chính mình hiền lành, nếu không phải đỉnh một chương mặt mũi bầm dập mặt lời nói. Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mang chút kinh ngạc nói, Ngươi, không phải xoay chuyển trời đất lên rồi sao? Tự nhiên là trở về. Văn Thanh cười đến càng thêm hiền lành nói, nhưng ta nghĩ, chúng ta tốt xấu cùng ra một môn, hẳn là thường xuyên đi lại, cho nên lại xuống dưới. Thiên giới cùng nhân giới thị thực dễ dàng như vậy làm sao? Vân Tiểu ngắm ngắm hắn bầm tí mặt, Nghĩ đến ngày hôm qua hắn bị chụp đến trên tường tình cảnh, lão nhân có thể là moi cả ngày, mới đem hắn tử tường lay xuống dưới. Tức khác có chút chột dạ nhịn không được móc ra ngân châm nói, muốn hay không cho người chát mấy châm. Hảo đến mau chút. Không sao. Đây là sư tôn trừng phạt, ta tự nhiên tiếp thu. Hắn đến là không thế nào để ý, nhìn nhìn trong tay hắn ngân châm, mang chút kinh ngạc nói, tiểu sư điện, nguyên lai tu chính là linh ý hề à. Quả nhiên chăm chỉ, sớm như vậy liền ở tu luyện. Không có. Ta ở sửa tác nghiệp." Nàng thuận miệng nói. "Tác nghiệp?" Văn Thanh sửng sốt một chút, một lát lại hiểu được, mang chút kinh ngạc nói, "Sư tôn còn cho ngươi bảy công khóa sao?" Hắn tức khắc đấy lòng có chút hơi không cân bằng, nhớ trước đây bọn họ nhưng đều là nuôi thả. "Tổ sư gia quả nhiên thực coi trọng cái này đệ tử a." Nghĩ đến mục đích của chính mình, hắn lại bỏ thêm một câu, "Hay không, có không hiểu chỗ?" "Tới, sư thúc có thể cho ngươi giải đáp nga." "Không phải ta tác nghiệp." Vân Tiểu Như cũng vẻ mặt nghiêm túc nói. Là ta ở sửa những đệ tử khác tăng nghiệp. Những đệ tử khác. Văn Thanh ngẩn ngơ, không phải nói trong quan chỉ có hai cái đệ tử sao. Là huyền môn cái khác môn phái đệ tử. Thấy hắn không rõ, Vân Tiểu thuận miệng lại bồi thêm một câu, chính là lão nhân. Bạch Duật dùng đưa tin giáo những người đó. Văn Thanh nhìn lướt qua, quả nhiên trên tay nàng thật dày một chồng đều là tương đồng bài thi, chỉ là đáp án cùng bút tích bất đồng mà thôi. Hắn cả kinh, vừa mới cũng nhìn đến Bạch Duật đang ở phòng trong đối với đưa tin phủ nói cái gì Hắn tưởng ở liên hệ bạn bè, thương lượng sự tình gì, nguyên lai like là ở giảng bài sao. Hắn càng muốn liền càng thêm kinh ngạc, mở to hai mắt mang chút nghi hoặc nhìn về phía nàng nói, Ngươi! Các ngươi tướng môn phái tuyệt học, liền dễ dàng như vậy dạy cho cái khác môn phái người. Ân, Vân tiểu không chút nào để ý gật đầu, vẻ mặt đương nhiên nói, bọn họ nguyện ý học, chúng ta liền nguyện ý giáo A, đều là huyền môn đệ tử. Tất cả đều là giao học phí, bọn họ thống nhất định giá không lừa ra dối trẻ, thực công bằng A Văn Thanh ngây ngẩn cả người, một bộ bị kinh đến bộ dáng. Hắn là người từng trải, nhất biết huyền môn tu luyện chi thuật, cũng không phải là vô cùng đơn giản đuổi quỷ hàng yêu mà thôi. Học được tinh thâm, nhưng thông âm dương, nhưng ngự quỷ thần, thậm chí cản có cơ hội phi thăng thành tiên. Có thể nói huyền thuật chính là một cái thông thiên đại lộ. Cho dù là hắn năm đó, đầy ngập nhiệt tình thành lập Thái Thanh phái là lúc, tuy nói dưới tòa môn đổ vô số cũng được xưng quảng thụ thiên hạ đạo pháp, nhưng cũng làm không được không hề giữ lại Đại công vô tư muốn học sẽ dạy nông nỗi, chỉ có hắn một ít thân cận đệ tử mới được đến hắn chân truyền, càng đừng nói phái ngoại người. Chính là vị này tiểu sư điệt lại hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ, trực tiếp liền đem phái trung đạo pháp truyền thụ đi ra ngoài, thậm chí căn bản đều không cầu đối phương gia nhập Thanh Dương phái, chỉ cần muốn học sẽ dạy. Hắn đột nhiên liền lý giải, vì sao sư tôn coi trọng như vậy hắn. Nay phân giác nộ cùng trí tuệ, thật sự làm hắn đều có chút xấu hổ, quả nhiên hậu sinh khả Văn Thanh cảm thán một phen lại lần nữa túi đầu nhìn về phía trên bàn bài thi Gì? từ từ huyền pháp về linh vạn ấn thủy một hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt xác nhận chính mình không có nhìn lầm này này không phải huyền tâm quyết tâm pháp sao đúng vậy vân tiểu đem trên tay phê chữa xong bài thi đánh thượng điểm đặt ở bên cạnh một bên tiếp tục sửa tiếp theo chương một bên thuận miệng hỏi ngươi cũng luyện qua huyền tâm quyết văn thanh cả người đều sợ ngây người nhìn nhìn trên bàn bài thi lại xem xét vẻ mặt bình tĩnh vân tiểu này Này nhưng thiên cấp tu luyện công pháp, nhớ trước đây bọn họ sư huynh đệ trùng, sư tôn cũng chỉ chuyển thất sư huynh này bộ công pháp, liền bọn họ cũng chưa luyện, ngươi liền như vậy. truyền cho người khác. Vân tiểu lúc này mới quay đầu lại, trên giới quét hắn liếc mắt một cái, biểu tình như cũng là vạn năm bất biến nghiêm túc, ngựa khí lại hơn nửa chút nghi hoặc, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn hảo sao? Vê đút, vê đút. kia chính là thiên cấp công pháp, thiên cấp thá huy. Thiên cấp là cái gì khái niệm? chính là luyện đến 10 trọng liền có thể phi thăng thành tiên, liền tính thượng giới đều có thể tiếp tục luyện cái loại này. Ngay cả thất sư minh, trước mắt cũng còn ở hiểu thấu đáo này bổn công pháp đâu. Nói đây là huyền môn mật bảo cũng không quá, nàng liền như vậy đem mật bảo đưa ra đi. Văn Thanh Tức khắc cảm thấy có chút tâm tắc, trong lòng Tức khắc có loại đáng sợ ý niệm, các ngươi sẽ không tính toán, trong khoảng thời gian này liền đem huyền tâm quyết toàn bộ dạy ra đi thôi. Đương nhiên không phải. Nàng lắc đầu. "Con hảo con hảo." Văn Thanh nhẹ nhàng thở ra, Lại nghe đến nàng bỏ thêm một câu nói, chúng ta không có khả năng chỉ khai một khóa sao, còn có chơi giáng thuật, ngũ hành luyện tâm quyết, âm dương luân hồi chú từ từ. Thiếu là thiếu điểm, nhưng về sau còn có thể lại thêm sao. Văn Thanh. Phúc. Ẩn ẩn cảm thấy một ngụm lao huyết rung đi lên, trên người tức khắc cắm đầy đao, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hóa ra các ngươi còn không tính toán, chỉ dạy một cái. Lại còn có toàn. Tất cả đều là thiên cấp công pháp. Bọn họ các sư huynh đệ đều phải khóc hảo sao. Tiểu sư điệt. Hắn thật sự chưa từ bỏ ý định nói, các ngươi làm này đó, sư tôn hắn lao nhân ra biết không? Biết a, chương trình học biểu ta trước đó cho hắn xem qua, này đó giáo tài nguyên bản vẫn là tổ sư ra cung cấp, ta chỉ là tế hóa giải thích một chút. Hào đi. Hắn thật đúng là tìm không ra ngăn cản lý do. khít sâu một hơi, tự mình an ủi nói, bình tĩnh bình tĩnh, mọi người tư chất cùng lĩnh ngộ khác nhau, liền tính này đó công pháp truyền lưu đi ra ngoài, cũng không phải mỗi người đều có thể luyện thành bọn họ như vậy. Ngươi là lo lắng chúng ta giáo đến không hảo sao? Văn tiểu thấy hắn vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, cho rằng hắn là sợ dạy học chất lượng không tốt, ảnh hưởng thanh dương thanh danh. Vì thế lấy quá bên cạnh một quyển giáo tài nói, yên tâm đi, chúng ta sách giáo khoa đều là bình dân dễ hiểu bản, Trải qua sư tổ gia phê duyệt, lao nhân tự mình thực nghiệm quá nhưng tu luyện tính, bảo đảm an toàn vô tác dụng phụ. Nói liền đem trong tay huyền tâm quyết toàn diện phân tích đưa qua. Văn thanh theo bản năng tiếp nhận mở ra, mới vừa nhìn một tờ liền đột nhiên mở to hai mắt vội vàng lại phiên vài trang, càng xem càng mau, Cuối cùng trực tiếp dùng tới thần thức, sách nội dung một hơi nhìn cái hoàn toàn. Ngoa tạo. Đây là cái gì thần tiên công pháp? Hắn có phải hay không mù, đây là huyền tâm quyết sao? Thất sư huynh đến bây giờ còn tạp ở 12 trọng, chậm chạp vô pháp đột phá huyền tâm quyết. Nay cùng lúc trước sư tôn truyền cho bọn họ hoàn toàn không giống nhau a, Hơn nữa hắn cư nhiên toàn, xem, hiểu. Không phải hắn thổi, chỉ cần chiếu quyển sách này phương pháp luyện. Hắn một hơi đều có thể luyện đến đệ thập trọng. Hắn cả người đều sợ ngây người, vẻ mặt tam quan bị trọng tố bộ dáng, một lát mới quay đầu nhìn về phía người bên cạnh nói, Tiểu! Tiểu sư điệt! ân, Cái kia! quyển sách này sách, có không tạm mượn ta mấy ngày? Có quyển sách này ở, thất sư huynh tuyệt đối có thể đột phá 12 trọng. Có thể a, Vân tiểu đại khí gật gật đầu, dù sao loại này sách giáo khoa thiên sư đường hỗ trợ sao mấy trăm buồn, này vốn chỉ là trong đó một cái hàng mẫu mà thôi Văn Thanh vui vẻ, thật tốt quá, vậy đa tạ 500 lượng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Tiểu trực tiếp vươn tay. Gì? Hoàng Kim Nga. Văn Thanh. Ngoa Tào. chương 106 bảng tính tư cách. Văn Thanh ngay từ đầu hạ giới mục đích, chỉ là vì sư tôn. Rốt cuộc nhà mình sư tôn một biến mất chính là Thượng và Năm, lúc này thật vất vả gặp gỡ. Hắn nghĩ nhiều tới mấy tranh, có lẽ hắn liền thay đổi ý tưởng, cùng hắn hồi Thượng Giới đi đâu. Chính là không nghĩ tới sư tôn không có trở về, hắn đến là tưởng lưu lại, lưu lại nghe giảng bài. Nghiêm túc cái loại này. Vốn dĩ nhìn đến kia buồn huyền tâm quyết ký càng tỉ mỉ phân tích sau, hắn đã cũng đủ kinh ngạc. Sau lại tò mò đi cửa nghe xong một đường bạch ruột giảng bài sau, hắn càng là hạ quyết tâm, ai đều đừng cản hắn, hắn muốn hạ phàm học tập. Đây là cái gì thần tiên học đường, hắn chưa bao giờ biết, này đó công pháp còn có thể như vậy lý giải, không chỉ có đem mỗi một bước tu luyện bước đi giải thích đến giành mạch. Hợp với sẽ gặp được bình cảnh, ngoài ý muốn, linh khí vận hành phương hướng, nhiều ít, toàn bộ nói được giành mạch, thậm chí còn mang tâm lý phụ đạo. Không sai. Thiểu sư điệt dùng chính là cái này từ. Ngay từ đầu hắn còn không hiểu, sau lại mới biết được, này còn không phải là đối tâm cảnh rèn luyện sao. Phải biết rằng phàm là công pháp, trừ bỏ lĩnh ngộ cùng tư chất ở ngoài, quan trọng nhất chính là tâm cảnh. Nếu tâm cảnh không co theo sau, lại như thế nào khổ tu cũng chưa dùng. Hơn nữa tâm cảnh cũng là khó nhất rèn luyện một loại, rốt cuộc người ý tưởng là không có biện pháp không chế. Nhưng thần kỳ chính là, tiểu sư Điệt cùng Bạch Duật có thể. Cũng không biết vì sao, nghe xong bọn họ nói mấy cái chuyện xưa sau, hắn không thể hiểu được liền đi theo đối phương ý tưởng đi rồi, còn cảm thấy đặc biệt có đạo lý, hoàn toàn không có lửa dối dấu vết. Sau đó, hắn liền phát hiện Tu Vi chướng Văn Thanh cảm thấy cả người đều sợ ngây người, hắn thậm chí có một loại, chỉ cần tiếp tục nghe đi xuống. Mỗi người đều là thất sư huynh ảo giác. Hùng chi trừ bỏ huyền tâm quyết bên ngoài, bọn họ còn sẽ giảng khắc công pháp. Hắn càng muốn liền càng kích động, không được hắn cần thiết, tuyệt đối, nhất định phải lưu lại. Đáng tiếc hắn lại không có cơ hội, bởi vì... Ai, cái kia? Văn sư thúc Ca, tuy nói ngài là trưởng bối, nhưng chúng ta thuộc về thục, này học phí vẫn là muốn thu tích. Lão nhân uống ngụm trà, vẻ mặt lời nói thấm tiếng nói, chúng ta thanh dương từ trước đến nay đối xử bình đẳng, nếu là mỗi người đều đi cửa sau này khóa cũng vô pháp trên dưới đi không phải. Không nói đừng nói, Lao Chu cùng ta vài thập niên giao tình, vẫn là làm theo giao học phí một văn không thiếu. Người quý vì thiên tôn, cũng muốn cấp bọn hậu bối làm làm tấm gương sao. Đúng không nha đầu? Vân Tiểu gật gật đầu, trên mặt cùng khoản đứng đắn nghiêm túc, văn sư thúc thứ lỗi, chúng ta là tư nhân huấn luyện cơ cấu, không phải giáo dục bắt buộc, này học phí nếu là thu không lên, chúng ta đều không có gì ăn, tổ sư ra lượng cơm ăn ngài là gặp qua cũng không nghĩ chọc hắn sinh khí không phải. Cho nên, chạy nhanh giao tiền. Văn Thanh khỏe miệng vừa kéo, nhìn canh giữ ở cửa hai người, nháy mắt cảm thấy chính mình không phải tới xếp lớp nghe nói, mà là tới ăn bá vương cơm. Ta đến là cái gì đâu, còn không phải là chút bạc sao. Ngay từ đầu hắn căn bản không đem việc này để ở trong lòng, bàn tay vung lên nói, hai vị tiểu sư địa tiên tâm loại đồ vật này không phải ít, nói đi muốn nhiều ít. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức móc ra bản tính từng hạng tính nói. Ngươi là mặt đối mặt dạy học, cùng người khác bất đồng cho nên đến thêm cái chuyên nghiệp huấn luyện phí 100 lượng, suy xét đến là đồng môn, cho nên học phí liền y tư y tứ thu cái 300 lượng, hơn nữa học chi phí phụ 500 lượng. Tính, cho ngài thấu cái số nguyên liền 1.000 lượng, ngươi xem biết không? Hảo! Hắn không chút suy nghĩ liền gật đầu, mọi nơi nhìn nhìn, liền hướng tới trong viện núi giả đi qua. Một tay méo cái quyết, đặt ở núi giả phía trên, ngay sau đó tay gian bạch quang chợt lóe, chỉ thấy từ hắn tay đế bắt đầu. Nguyên bản sám trắng hòn đá chậm dại biến thành lóa mắt kim sắc. hơn nữa chính hướng tới núi giả duyên mạ. Không đến một lát công phu, toàn bộ núi giả liền biến thành một tòa hoàng kim sơn. Biến cắt thành vàng. Lão nhân trực tiếp kinh hô ra tiếng, đôi mắt đăm đăm nhìn trung gian kia tòa hai người tới cao kim sơn, không hổ là tiên nhân thủ đoạn, thật là kim sơn A. O. Văn Thanh Sờ Sờ Dâu, cười đến vẻ mặt phong đạm vần khinh, tiến lên một bước nói, hai vị tiểu sư điệt, này kim sơn chính là đủ ta học phí. Lão nhân vừa muốn gật đầu, đến là bên cạnh Vân Tiểu sắc mặt trầm xuống, trực tiếp lắc đầu nói, không được. Vì sao? Văn Thanh sử sốt, như vậy tòa Kim Sơn, đừng nói một ngàn lượng vạn lượng đều có thừa đi. Vân Tiểu thở dài một tiếng, trầm giọng hỏi, Văn sư thúc, ngươi biết cái gì kêu lạm phát sao? Di chứng? Là cái gì pháp khí sao? Không ngừng là Văn Thanh, hợp với lão nhân đều là vẻ mặt một ngùi. Vân Tiểu cảm thấy có điểm đau đầu, xoa xoa cái chán. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình cùng thế giới này cách một cái Mariana danh biển lớn, Hít sâu một hơi, mới nghiêm túc giải thích nói, nói như vậy đi, tiền phát hành lượng giống nhau đều là có định số, nếu vượt qua lưu thông trung sở yêu cầu số lượng, sẽ khiến cho bị giảm giá trị cùng giá hàng toàn diện dâng lên. Nói cách khác, giống như như vậy tùy tùy tiện tiện biến ra vàng hành vi, chính là nhiễu loạn tiền thị trường. Thoạt nhìn là thực đáng giá, nhưng thực tế cũng không có chân chính giá trị. Đây là lạm phát, minh bạch sao? Bạch ruột. Văn Thanh. Hai mặt mộng bức, tuy rằng nghe không rõ, nhưng là thật là lợi hại bộ dáng. Vân Tiểu sắc mặt trầm chầm, chầm, trực tiếp mở miệng nói, nói cách khác, ta không thu biến ra hàng giả, cảm ơn. Không. Không đúng, ta đây là thật sự a. Văn Thanh suốt ruột giải thích, hán pháp thuật tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần là biến ra, ta đều không thu. Nếu là biến vàng hữu dụng nói, nàng sớm kêu tổ sư ra hỗ trợ, còn dùng đến chờ tới bây giờ sao? Văn Sư Thúc. Chúng ta tốt xấu là chính tông huyền môn, muốn kiên quyết chống lại nhếu loạn tiền thị trường tạo giả hành vi. Muốn giao học phí, phải nhờ vào chính mình nỗ lực kiếm tiền. Đầu cơ trục lợi là không đúng. Đây là nguyên tắc. Văn Thanh. Đột nhiên cảm giác bị xem thường nhân phẩm là chuyện như thế nào. Nhưng hắn ẩn ẩn có chút minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn thu chính là thế gian kiếm tới tiền bạc, mà không phải biến ra. Chỉ là hắn thành tiên nhiều năm, không dựa thuật pháp thượng nào kiếm tiền đi. Văn Thanh khóc không ra nước mắt. Tiên sinh lần đầu tiên cảm nhận được, không có tiền thống khổ. Cuối cùng Văn Thanh vẫn là thành công được đến bằng thính tư cách, bởi vì Vân Kiểu muốn bắt đầu học tập luyện đan, trong quan không có đan lô, mà hắn vừa vận tốt chủ tu chính là luyện khí, luyện một cái đan lô tự nhiên không nói chơi. Vì thế hắn đáp ứng rồi hỗ trợ, thành công được đến một cái, đánh giấy nợ cơ hội. Không sai, chỉ là đánh giấy nợ, về sau học phí vẫn là muốn giao. Văn Thanh xem xét giấy nợ thượng tên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Cảm giác chính mình càng hôn càng đi trở về, nhưng là vì nghe giảng bài, vẫn là đưa qua. Vân Tiểu nhìn lướt qua, lúc này mới thu lên, thuận miệng nói, ngày mai ngươi liền có thể bắt đầu nghe giảng bài, đúng rồi, đan lô muốn bao lâu mới có thể hảo. Một đêm đủ đã. Một cái thế gian dùng đan lô vẫn là hảo luyện, hắn nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi. Tiểu sư điện, ngươi muốn học luyện đan, vì sao không hỏi sư tôn muốn cái đan lô, hắn như vậy coi cho ngươi, lẽ ra sẽ cho ngươi chuẩn bị mới là... Hắn luyện khí chi thuật nơi nào so được với sư tôn. Thổ sư ra. Vân tiểu sửng sốt một chút, thuận miệng trả lời nói, hắn có việc vội vàng đâu, không có phương tiện. Vội gì? Lại nói tiếp hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn đến sư tôn từ thắp trên giới tới, hay là ở tìm hiểu cái gì cao dài công pháp. Cũng không gì Vân Kiểu nghiêm trang đáp, hắn vội vàng xoa mặt đâu, lần trước làm những cái đó bánh quy nhỏ ăn xong rồi, ta muốn sửa bài thi không rảnh, cho nên làm chính hắn xoa nhẹ. Ân. Đã một buổi sáng, hẳn là xoa đến không sai biệt lắm, ngươi một hồi nhớ rõ làm lao nhân đi lên lấy một chút. Văn Thanh, ngươi thờ mở ở đầu ta, chân 107 đàn sư. Đúng rồi, ta đang lâu cùng người khác bất đồng, có chút tiểu yêu cầu. Vân tiểu không có nhận thấy được Văn Thanh sụp đổ tăng quan, trực tiếp mở miệng nói, muốn phiền thoái Văn Sư thúc luyện chế thời điểm chú ý một chút. Yêu cầu, Văn Thanh sử sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, theo bản năng hỏi, cái gì yêu cầu? Đan lô còn không phải là luyện đan dùng bếp lò sao Vân Tiểu nghĩ lại tưởng Mới từng hạng giải thích nói Cũng không có quá nhiều yêu cầu Chính là cái này đan lô tốt nhất Có cái khống hỏa trang bị Có thể tự do điều tiết hỏa lượng Chủ yếu cần thiết nếu có thể tụ linh khí Linh khí nhiều ít có thể điều tiết Đương nhiên bên trong phải có tương ứng khắc độ Có thể đo lường dược hiệu Còn có lò thượng phải có một mặt là thấu quang Như vậy có thể nhìn đến bên trong luyện chế tình huống Nếu có thể nói Còn có thể thiết trí thời gian nhắc nhở. Chính là thành đan sau nhắc nhở khai lò linh tinh dùng. Không sai biệt lắm liền như vậy, khác đến lúc đó lại nói. Văn Thanh, nay còn gọi không quá nhiều, ngươi tờ mở không bằng nói thẳng làm ta giúp ngươi luyện đan được. Luyện đan trừ bỏ hòa hầu, linh khí, còn có cô động thời gian, còn có khắc sao. Sự đều đan lô làm, còn muốn đan sư làm gì. Văn Thanh một đầu hấp tuyến, khoe miệng chịu chịu, lại không thể không kiên nhận trầm giọng nói, tiểu sư điệt. Như vậy đan lô, chỉ sợ rất có khó khăn thiếu nợ người không có tự tin khó sao sẽ không a vân tiểu sử sốt nàng hoàn toàn dựa theo cơ bản nhất nổi cơm điện công năng tới nói a tiểu sư Điệt văn thanh than một tiếng cho rằng nàng không hiểu đan thuật vì thế giải thích nói phàm là luyện đan chi đạo vốn dĩ chính là lợi dụng đan hỏa tinh luyện ra dự tính lại dẫn lấy thiên địa linh khí tăng thêm rèn luyện lại ở thành đan một khắc khai lò thu đan mỗi một bước đều có thể ảnh hưởng đến đan dược thành tánh, nay tất cả đều là dựa vào đan sư kinh nghiệm tới tích lũy Đan lô chỉ là khởi tới rồi một cái vật chứa hiệu quả. Chưa bao giờ nghe nói qua cái nào đan lô còn có nhiều như vậy công năng. Vân Tiểu cũng không để ý, trực tiếp kiến nghị nói, nếu là ở đan lô nội khắc in lại trận pháp đâu. Khắc trận pháp đương nhiên có thể. Văn Thanh nghĩ lại tưởng, lại như như mày nói, nhưng là này cũng không phải là một hai cái tiểu trận pháp có thể giải quyết, ít nhất cũng muốn bốn năm cái trận pháp, lại còn có cần thiết là vài trọng trồng lên trận pháp, liền tính ta có thể dung hợp đến đan lô nội. Quang này trận cũng bố không ra à? Vậy được rồi. Không chờ hắn nói xong, Vân Tiểu trực tiếp xen lời hắn, trận pháp đồ ta đã chuẩn bị tốt, ngươi chỉ lo luyện chính là. Nói xong trực tiếp xoay người từ trên kệ sách rút ra một chương bản vẽ đưa qua. Văn Thanh theo bản năng tiếp nhận vừa thấy, chỉ thấy trong tay là một chương cực kỳ phức tạp trận pháp đồ, chỉ là sơ mới nhìn liếc mắt một cái, đều có thể thấy được mười mấy chồng lên trận pháp, liệt hỏa trận, tụ linh trận, nhẹ minh trận, cái gì cần có đều có. Thậm chí có chút liền hắn đều nhìn không ra tới trận pháp, hơn nữa lẫn nhau kết hợp chặt chẽ bổ sung cho nhau liên hệ. Mặc dù hắn đối với trận pháp cái biết cái không, cũng có thể nhìn ra, nếu thật đem này trận dung nhập lò chung, thật đúng là. Thực sự có khả năng làm ra nàng nói cái loại này đan lô. Này! Này văn thanh xem xét trong tay trận đổ, lại nhìn nhìn vân Tiểu, vẻ mặt không dám tin tưởng. Còn có vấn đề sao? Vấn đề là không có. Nhưng tổng cảm thấy như vậy một cái đan lô luyện ra. Thiên hạ đan sư đều sẽ khóc là chuyện gì xảy ra. Hắn lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng kích động. Như thế tinh diệu trận pháp đủ, chính là sư tôn thân thủ sở vẽ. Không phải a? Vân tiểu hồi. Không phải. Văn thanh cả kinh. Như vậy cao thâm nhiều trọng trận pháp, trừ bỏ sư tôn còn có ai có thể vẽ đến ra tới? Kia. Chẳng lẽ là vị nào lãnh đời tiên nhân sở hoạn? Cũng không phải. Kia hắn còn tưởng tiếp tục suy đoán. Vân tiểu lại nói thẳng. Ta tối hôm qua nhàm chán hòa chơi. Cái gì? Ngươi thờ mở ở đầu ta? Ngươi, ngươi không phải nói ngươi là linh ý gì sao? Vì cái gì sẽ trận pháp? Cho nên nói họa đến chơi a? Nàng vẻ mặt đương nhiên. Văn Thanh một trận tâm lạnh, hòa chơi. Hòa chơi. Chơi. Chơi. Vệ đút, vệ đút. Như vậy phức tạp trận pháp, tùy tiện hòa chơi là có thể chơi đến ra tới sao? Đây chính là mười mấy trọng chồng lên trận, không Còn có khả năng không ngừng cái này số, đừng nói nhân giới, liền tính là ở thượng giới, trừ bỏ sư tôn hắn đều nghĩ không ra còn có ai có thể họa ra tới. Người nhà bức khóc đan sư sau, còn muốn cho trận sư không đường có thể đi sao? Ân, cái này trận pháp là họa đến hấp tấp chút. Vân Tiểu nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu nói, rốt cuộc chỉ trồng lên 23 cái trận pháp, thiếu là thiếu điểm, nếu không ta lại sửa lại, thêm cái mới trọng. Người cảm thấy thêm chút hút đuôi, đi ô, tự thanh khiết công năng thế nào. Rốt cuộc pháp khí bảo dưỡng cũng rất quan trọng sao. Một lát. Vân Đạo Hiếu, ngươi thành thật nói cho ta. Ân. Ngươi kỳ thật không phải ta sư điệt, là ta sư thúc đi. Văn Thanh không hổ là luyện khí tổ sư, hoa cả đêm thời gian hoài nghi nhân sinh sau, đêm thứ hai liền đem đan lô luyện ra tới. Không những có thể điều khiển tự động hòa hầu, còn có thể điều tiết linh khí, tự động báo nguy, tùy thời theo dõi, đúng giờ luyện chế, cùng với biến đại biến tiểu biến vật trang sức chờ sách tay công năng thật sự là ở nhà lữ hành chuẩn bị đan lô, hoàn toàn cụ bị một cái bán tự động điện cơm, a phi luyện đan lò toàn bộ công năng, vân tiểu luyện một lò nhất cơ sở tập linh đan thử thử, hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng chỉ là trung phẩm, nhưng là cũng chỉ là chi tiết điều chỉnh vấn đề, chỉ cần chính xác điều chỉnh tốt thời gian, thượng phẩm đan dược cũng không khó luyện ra. nếu các nàng có dược liệu nói, lão nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nha đầu đây là lần đầu tiên luyện đan đi, cư nhiên một lần liền thành công, thật là. Phi thường bình thường đâu. Tổng cảm giác chỉ cần có nha đầu ở, luyện ra cái gì đều không hiếm lạ đâu. Đến là bên cạnh văn thanh, vẻ mặt phức tạp nhìn trung gian, chính mình một tay luyện ra đan lô. Chính hắn cũng không biết, nguyên lai lò đan còn có thể như vậy luyện. Hơn nữa kia lò chung trận pháp, vẫn là xuất từ một cái nhập môn không đủ 2 năm tiểu sư để tay. Đột nhiên cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy nói, đều bạch tu là chuyện như thế nào. Thần tiên gì đó, không muốn làm lạc. Vân Tiểu thuận tay đem đan dược đưa cho bên cạnh lão nhân, ngươi chưa dùng, đừng lãng phí. Tốt xấu phế đi một lọ tử dược liệu. Nga. nghĩ đến nha đầu không có huyền mạch, tập linh đan đối nàng vô dụng, lão nhân cũng không có chối từ thuận tay tiếp nhận. Có này bình tập linh đan, xem ra ta huyền tâm quyết đột phá đến đệ tứ trọng hẳn là không thành vấn đề. Ân, Vân Tiểu gật gật đầu, lại bỏ thêm một câu nói, nói như vậy ngươi có thể bắt đầu học chín tiểu thư, sách ta đã đặt ở ngươi kệ sách, nhớ rõ trong vòng nửa tháng xem xong. Ngươi là ma quỷ sao? Ô, khẩu, ô. Lão nhân vẻ mặt khóc không ra nước mắt, đến là văn thanh nội tâm lại là một trận phức tạp. Thất sư huynh lúc trước huyền tâm quyết đến đệ tứ trọng hoa bao lâu thời gian tới, 7 năm vẫn là 10 năm. Mà bạch Duật bắt đầu tu tập mới đã hơn một năm đi. Cảm giác bọn họ đều là sư tôn giả đồ đệ. Văn thanh than một tiếng, vừa định cùng hai người nói nói bảng tính sự, vân tiểu bên cạnh người đưa tin phủ lại đột nhiên sáng, nàng theo bản năng cầm lấy. Một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền ra tới. Vân đạo hưu không hảo. Có không thỉnh ngài tốc ngày qua sư đường một chuyến, ra đại sự. chương 108 cảnh xuân tươi đẹp độc chú. Tư đương chủ. Vân tiểu sử sốt, nhận ra đưa tin phủ trung thanh âm, thiên sư đường xảy ra chuyện gì. Không. Không phải thiên sư đường. Tư đương chủ trầm giọng nói, là tây thành với gia, với gia gia chủ chúng cảnh xuân tươi đẹp chú. Cảnh xuân tươi đẹp chú. Hán tiếng nói vừa rước. Bên cạnh văn thanh trực tiếp kinh hô ra tiếng. Gì? Chỉ có lao nhân vẻ mặt một bức, cái gì kêu cảnh xuân tươi đẹp chú? Chính cái gọi là cảnh xuân tươi đẹp dễ thệ, hồng nhan dễ lão Văn thanh mày thâm nhăn, trầm giọng giải thích nói, đây là một loại hấp thụ người thọ mệnh cùng tinh khí pháp chú. chung này chú giả, sẽ ở ba ngày trong vòng nhanh chóng ra cả, cho đến sinh cơ đoàn tuyệt, mệnh về hoàng tuyển mới thôi, là một loại. Vi phạm lẽ trời độc chú. Hắn còn có một câu không nói. Cảnh xuân tươi đẹp chú cũng không phải một loại thế gian pháp chú, ngay từ đầu là đến từ chính, minh giới. Hắn đấy lòng lột bột một chút, tức khắc có loại dự cảm bất tưởng, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa thắp cao. Chỉ mong không phải hắn tưởng như vậy, nếu không, đúng là như thế. Đưa tin phủ trung thanh âm càng thêm sốt ruột, Vân Đạo Hiếu, với gia chủ trung này chú đã có hai ngày, là hôm qua đưa tới thiên sư đường, ta chờ chơ mắt nhìn hắn một ngày trong vòng, do đó lập chi năm đến bây giờ đầy đầu đầu bạc. Đường trung linh ý gì thật sự vô pháp ngăn cản này chú, cho nên muốn làm vân đạo hưu tới một chuyến nhìn xem hay không có biện pháp. Ta đã biết, các ngươi khai hảo truyền tống trận, ta lập tức liền tới đây. Vân Tiểu lên tiếng, lúc này mới tắt đi thông tin phủ, quay đầu xem bạch Duật giao đai nói, Lao nhân, ngươi tiếp tục thượng ngươi khóa, ta đi thiên sư đường ra cái khám liền trở về. Vừa định trở về phòng đi thu thập một chút hồng thuốc, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu nói, đúng rồi, xem trọng tổ sư ra, đừng làm cho hắn ăn quá nhiều bánh quy. Sẽ thượng hỏa. Nga. lão nhân thói quen tính gật gật đầu, một lát ý thức được cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, gì. Từ từ nha đầu. Điểm thứ hai, hắn thật sự làm không được á huy. B. B. Vân tiểu cũng đã xoay người trở về phòng, vì phương tiện vận chuyển giáo tài linh tinh, Vân tiểu cùng tiêu hàng nhất liên thủ bày một cái truyền tống trận, trực tiếp có thể thông đến thiên sư đường. Nàng thu thập một chút ngân châm linh tinh liền tính toán đi hậu viện, văn thanh lại đột nhiên theo đi lên. tiểu sư điện. Ta có không cũng đi xem. Ngươi! Vân Tiểu sửng sốt. Hắn cười cười nói, này cảnh xuân tươi đẹp chú ta cũng từng có chút hiểu biết, có lẽ có thể giúp đỡ cũng không nhất định. Đuổi ở sư tôn biết phía trước, hắn thiết yếu biết là chuyện như thế nào. Có thể là có thể Vân Kiểu trên giới quét hắn đầy người tiên khí liếc mắt một cái. Nga, đây là việc nhỏ, tiểu sư địa tiên tâm sẽ không cho ngươi trọc phiền thoái. Nói xong trực tiếp méo cái quyết, trong lúc nhất thời hắn cả người tiên khí liền thu trở về. Hợp với kia tiên khí phiêu phiêu trường bảo cũng biến thành một kiện màu xanh lá áo dài, dung mạo tuy rằng không thay đổi, nhưng khuyên khắc chi gian từ một cái tiên phong đạo cốt tiên nhân, biến thành một cái nhà bên láo ra ra. Kia đi thôi. Vân Kiểu cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đi chuyển tống trận. Chỉ là nháy mắt công phu, hai người cũng đã tới rồi thiên sư đường trước điện. Từ thanh phong sớm đã nôn nóng chờ ở trận pháp bên cạnh, nhìn thấy Vân Kiểu tức khắc vui vẻ, vội vàng đón đi lên, Vân Đạo Hữu người rốt cuộc tới. Vị này chính là hắn đột nhiên phát hiện đi theo vân tiểu người bên cạnh cư nhiên không phải bạch ruột, sửng suốt sửng suốt. Nga, ta sư thúc. Vân tiểu thuận miệng giới thiệu. Sư. Sư thúc. Từ đường chủ sửng suốt, nói tốt các ngươi môn phái chỉ còn hai người đâu. Nhưng hắn lại không tiện hỏi nhiều, đành phải cung kính hành lễ, gặp qua tiền bối. Đạo hữu khách khí. Văn Thanh Hiền lành cười cười. Đừng nói nhiều như vậy, trung chú người bệnh đâu. Vân tiểu hỏi. Nga. Hai vị đạo hưu mau theo ta tới. Nhớ tới chính sự, từ đường chủ lập tức sườn khai một bước, dẫn hai người đi vào. Không đến một lát ba người liền đến một gian phòng cho khách bên trong. Bên trong đã đứng vài người, có hai cái là nàng gặp qua thiên sư đường trưởng lão. Còn có một cái tương đối lạ mặt, chỉ là trong tay còn cầm ngân châm ngồi ở trước giường, chỉ là chậm chạp không có hạ châm, làm như ở do dự cái gì, hẳn là cũng là một vị linh y đề. Vân đạo hữu hai vị trưởng lão vui sướng gọi một tiếng chiêm mép giường linh y rìa cũng đứng lên, lại là cung kính hướng tới nàng hành lễ, gặp qua vân thượng sư. vân tiểu sử sốt, vân thượng sư cái quỷ gì? nàng gặp qua hắn sao? lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, liền mau chân hướng tới người bệnh đi đến. chỉ là nhìn trên giường người liếc mắt một cái, nàng đều không khỏi sửng sốt. đối phương bộ dáng thập phần cùng bố, không ngừng là giàn mua đơn giản như vậy, hắn cả người cơ bắp hạ hãm, như là một cái đói bụng thật lâu người giống nhau cực gầy, mau thành một cái bộ xương khô. Nàng dôi tay đem hạ mạch, lại kiểm tra rồi một phen mới phát hiện, hắn hiện tại thân thể giống như là bị chọc rất nhiều động bóng cao su giống nhau, sinh cơ chính quần quận không ngừng ra bên ngoài lộ, hơn nữa toàn thân khí quan chính lấy một loại không thể hiểu được tốc độ ở già cả khô kiệt. Nàng lập tức hành trầm, đem hắn các đại kinh mạch phong bế, tạm thời cách trở sinh cơ biến mất. Nhưng này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, hắn muốn dĩ sinh cơ liền còn thừa không có mấy, liền tính nhất thời phong bế, không cần phải ba ngày, làm theo sẽ tiêu tán đến hoàn toàn đến lúc đó như cũng là tử lộ một cái. Quan trọng là trước tìm ra chú ấn nơi, nhưng kỳ quái chính là nàng đem thân thể hắn tinh tế đều kiểm tra qua một lần, dùng liền nhau tổ sư gia cho nàng kim trâm tiến hành thăm mạch cũng không có tìm cái kia chú ấn vị trí, dường như hoàn toàn biến mất ở trong thân thể giống nhau. Vân tiểu nhũ như mày tổ sư gia nói nàng khai thiên nhãn, theo lý thuyết chú ấn tà khí chờ mấy thứ này, trốn bất quá nàng đôi mắt mới là vì cái gì nhìn không ra tới, hợp với trong kinh mạch cũng không có. Trừ phi, Là dấu ở cái gì vô pháp thăm hỏi địa phương. Nàng cả kinh, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt khẩn trương từ thanh phong đám người nói, "Từ đường chủ, vị này với đạo hữu Nguyên bản là mấy giai thiên sư?" Từ đương chủ sửng sốt, không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, lại vẫn là thành thật trả lời nói, "Hắn là Sơ Nguyệt thiên sư." Sơ Nguyệt, nói cách khác là địa giai. Nàng trong lòng có đế, không có chần chờ, đứng dậy tránh ra vị trí, nhìn về phía đứng ở mặt sau Văn Thanh nói, "Văn sư thúc, phiền thoái ngài giúp ta xem xét một chút hắn thần thức. A, Văn Thanh sửng sốt, ta. Vì cái gì là hắn, hắn có phải hay không linh ý ý a Làm phiên sư thúc. Vân Tiểu nhìn hắn một cái, một phen đem người ấn ở mép giường. Cho hắn một cái, không phải ngươi nói muốn hỗ trợ sao ánh mắt. Văn Thanh khỏe miệng vừa kéo, đành phải căng ra đầu vươn hai ngón tay điểm ở đối phương cái chán, bất động thanh sắc điều ra một cổ tiên khí chuyển vào đối phương thần thức bên trong, ngay sau đó hắn lại đột nhiên mở to hai mắt. Ngoa tàu. Có phải hay không có cái sáu cánh hoa hình ấn ký? Vân Kiều hỏi. Có. hắn gật đầu, không chỉ có có hơn nữa kia màu đen chỉ nhị, cơ hồ mau chiếm mãn đối phương toàn bộ thần thức. Quả nhiên. Huyền dai trở lên thiên sư có thể mở ra thần thức, nếu không phải ở trên người, chỉ có thể là tránh ở thần thức chúng. Bước ra tới. Nàng thanh âm trầm xuống. Vân Thanh nhìn nàng một cái, lúc này đến là không có hỏi nhiều, điều động tiên khí bao lấy cái kia hoa hình ấn ký dùng sức đem này từ thần thức bên trong túm ra tới. Ngay sau đó, chỉ thấy với gia gia chủ nguyên bản tái nhợt sắc mặt như là chúng độc giống nhau, bắt đầu nổi lên màu đen, hơn nữa hướng tới toàn thân chẳng ra. Vân Tiểu lập tức kia chớp ra tay, trực tiếp phong bế đối phương thần thức, hành trâm bảy trận xua tan phụ chú Một cái trận pháp trực tiếp ở đối phương lực sáng lên, nguyên bản hơi thở thoi thóc với gia gia chủ đột nhiên bắt đầu bạo động lên, bắt đầu cả người chịu xúc rung động, trên người càng là hiện lên một kia hắc khí ẩn ẩn làm như có cái gì muốn từ trong cơ thể lao tới. Cẩn thận. Văn thanh cả kinh, lập tức lôi kéo vân kiểu lui ra phía sau một bước. Ngay sau đó chỉ thấy kia hắc khí bay lên trời, phòng trong đột nhiên truyền đến một tiếng quái dị gầm rú, thanh âm kia cực kỳ đặc biệt, âm trầm trầm phản phất từ địa giới tới, làm nhân tâm đế đều không khỏi phát lệnh. Kia hắc khí ẩn ẩn muốn tụ tập thành cái gì, lại không đến một lát lại tiêu tán mở ra, hắc khí này một tán. Toàn bộ trên giường làm như gặp được cái gì ăn mòn tính cực cường đồ vật giống nhau. Toàn bộ nóc giường thậm chí phía trên nóc nhà nháy mắt tan chảy mở ra, lộ ra một cái độc lớn. Vân tiểu, Tư Đương Chủ, Mọi người, đây là gì chơi nghệ? Chỉ có bên cạnh Văn Thanh, sắc mặt một chút hắt tới rồi đáy cốc. Quả như là, chương 109 cảnh xuân tươi đẹp ngọn nguồn. Từ Thanh Phong nhớ tới người bệnh, mang chút sốt ruột nhìn về phía trên giường, mặt trên nằm người đã bình tĩnh trở lại. Làm như một lần nữa lâm vào ngủ say, sắc mặt so với phía trước lại muốn hảo không ít, hắn quay đầu nhìn về phía vân tiểu, vân đạo hữu, hắn không có việc gì đi. Vân tiểu lại lần nữa tiến lên, đem đem đối phương mạch, lại tinh tế kiểm tra rồi một lần mới ra tiếng nói, chú ấn đã giải, hắn hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là thân thể hao tổn cực đại, yêu cầu chậm dại khôi phủ. Ta một hồi cho các ngươi khai cái phương thuốc, chờ hắn tỉnh nhớ rõ làm hắn uống. Mọi người vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh vị kia linh y bộ dáng nam tử càng là vẻ mặt kinh hỉ ra tiếng nói, vân thượng sư quả nhiên y thuật cao cường, ta chờ vẫn luôn bó tay không biện pháp, ngài gần nhất liền tìm ra chú ấn không nói, còn trực tiếp giải trừ. ân ta cũng không có làm cái gì. Nếu không phải văn thanh ở, nàng không nhất định có thể nhanh như vậy nổ chú ấn. Mấy người cười đến càng thêm nhẹ nhàng, tư đường chủ càng là cảm thán một câu nói, vân đạo hữu không cần như thế quá khiêm tốn, ngài như vậy y y thuật, thực sự làm người hâm mộ. Không chỉ có như thế, quan trọng là nàng còn trận ý lìa song tu. Vân Tiểu ngẩn người thấy bọn họ biểu tình cũng không phải giống nhau khách sáo, nghĩ nghĩ trực tiếp thiệt tình thành ý nói, muốn học a, ta dạy các người à. Không cần. không cần. Không cần. Không cần. Không cần. Phòng trong nháy mắt vang lên bốn đạo chém đinh chặt sắt cự tuyệt, bốn người hợp với sắc mặt đều là bá lạp một chút toàn bạch, vẻ mặt hoảng sợ. Vân Tiểu, mặc danh khó chịu là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng học phí thật sự thu quý? Khu làm như nhận thấy được chính mình cự tuyệt đến quá mức đông cứng, từ đường chủ trột dạ khụ một tiếng, ha ha cười nói, cái kia. Vân đạo hưu vất vả, này chú giải trừ liền hảo, giải trừ liền hảo A. Ha ha A. Là nha là nha. Bên cạnh trưởng lão cũng vội vàng hát đệm, chỉ cần không bị trột tới đi học, thế nào đều được, tiếp tục nói tránh đi. Với đạo hưu là thế gia sáu môn chi nhất với gia gia chủ, hắn muốn thật sẻ ra chuyện, với gia chỉ sợ cũng muốn loạn thượng một trận, còn sự tình tốt đã giải quyết kia nhưng chưa chắc. bọn họ vừa dứt lời, bên cạnh vẫn luôn trầm mặc. Văn Thanh đột nhiên mở miệng, mọi người sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía hắn. Văn Thanh lại cho mày, một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng, hợp với đầy đầu đầu bạc đều tựa hồ có chút ảm đạm lên. Việc này chỉ sợ không ngừng chỉ cần một cái cảnh xuân tươi đẹp chú mà thôi. Tiền bối lời này ý gì? Từ Đường chủ nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, nhịn không được hỏi. Văn Thanh mày lại nhăn đến càng sâu, ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà cái kia bị ăn mòn ra tới hắt động. Lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, các ngươi có biết, này cảnh xuân tươi đẹp chú ngọn nguồn. Nay sẽ không ngừng từ đường chủ đám người, hợp với Vân Kiểu đều sửng sốt một chút, ngọt nguồn. Một cái nham hiểm pháp chú có cái gì ngọt nguồn? Không phải có người cố ý hạ, chính là không cẩn thận nhiễm. Văn Thanh Than một tiếng, nhìn bên cạnh Vân Kiểu liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một tia do dự, một lát vẫn là tiếp tục mở miệng nói, các vị có từng nghe qua si tiêu. Si tiêu. Từ đường chủ cả kinh chính là minh giới quỷ tướng si tiêu không sai văn thanh sắc mặt càng trầm trầm rãi gật gật đầu nghe đồn có thể thành si tiêu quỷ này sinh thời tất là tuyệt sắc huynh thành người lại thân thế thê thảm cả đời vây với pháo hoa ơi thả chết oan chết uổng nữ tử bởi vì sinh thời bất công sau khi chết mặc dù tới rồi minh giới như cũ không được siêu thoát thế cho nên oán khí không tiêu tan trở thành quỷ tướng nhưng này cùng với gia chủ chú lại có gì quan hệ có trưởng lão hỏi có thể bị xưng là quỷ tướng Tự nhiên sẽ cùng bình thường ác quỷ bất đồng, đều có chính mình đặc thù năng lực. Văn Thanh mày nhăn đến càng sâu, mà si tiêu hồn thể mang theo ác khí, vô luận là quỷ hồn vẫn là người sống, chỉ cần tới gần nó 10 thước trong vòng, liền sẽ bị nàng oán khi ăn mòn, đây là cái gọi là cảnh xuân tươi đẹp chú. Vân Điểu sắc mặt trầm xuống trực tiếp đoán ra hắn ý tứ. Mọi người tức khắc hít hà một hơi, một lát từ đường chủ mới mang chút không thể tin được biểu tình nói, tiền bối ý tứ là nói, nếu có người chúng cảnh xuân tươi đẹp chú nói, như vậy Si tiêu nhất định đã tái hiện nhân gian. Từ Đường chủ sắc mặt nháy mắt một mảnh trắng bệnh, nghĩ đến cái gì lập tức nhìn về phía bên cạnh một vị trưởng lao nói: Lý trưởng lão, mau thông chi với ra, đem toàn bộ với ra phong bế lên, cũng làm tây thành mọi người rút lui. Hảo, hảo. Vị tia trưởng lão gật đầu, xoay người lập tức liền lao ra đi. Từ Đường chủ móc ra đưa tin phủ, vừa định thông chi cái khác trưởng lão, một người đệ tử lại hoang mang rối loạn vọt tiến vào, hợp với hành lễ cũng chưa tới kịp. Vẻ mặt suốt ruột thông báo nói, đường chủ, không hảo. Tây thành đã xảy ra chuyện. Mọi người. Tây thành xảy ra chuyện, liên nằm ở gia gia chủ đi trước thiên sư đường tìm thầy trị bệnh cùng thiên hạ ngọ. Bên trong thành buộc phát một hồi đại hình bệnh tình, trong thành một nửa nhân số đột nhiên hôn mê không tin, đứng núi chịu xào chính là với gia tử đệ. Mãn thành đại phu đều thúc thủ vô sách, hơn nữa này đó hôn mê người, lấy ngược mắt có thể thấy được tốc độ, bắt đầu ra cả, ngắn ngủn một ngày thời gian cũng đã hoàn toàn biến thành một đám tóc trắng xóa lão giả. Bởi vì với gia gia chủ không ở, không người chủ trì đại sự. Hơn nữa trung chú người đại bộ phận đều là với gia tử đệ, dẫn tới thiên sư đường hôm nay mới thu được tin tức, mà đã có hơn phân nửa người mất đi sinh mệnh. Vân tiểu bọn họ là cấp đuổi tới tây thành, toàn bộ trong thành đã không hơn phân nửa, nơi nơi đều có thể nhìn đến ngã vào bên đường tóc trắng xóa, cốt xấu như xài thân ảnh. Cơ hồ đã nhìn không tới mấy cái người sống, toàn bộ trong thành đều mê mạn một cổ tử khí. Thiên sư đường đoàn người đều không cấm đáy lòng trật lạnh, này cũng quá thảm. Vân Tiểu vội vàng tiến lên nhất nhất xem xét ngã vào bên đường thân ảnh. Thế nào? Tư đương chủ nhịn không được gấp giọng hỏi. Vân Tiểu nhắm mắt, thở dài, đã quá muộn. Những người này trung chú lâu lắm, sở hữu sinh cơ mất hết, sớm đã không khí. Tư đương chủ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ tức giận, tình cảnh này quả thực chính là ở tàn sát dân trong thành. Kia quỷ tướng si tiêu định còn tại đây trong thành. Chính là từ trước đến nay nhập minh giới quỷ căn bản hồi không đến nhân gian, càng đừng nói quỷ tướng. Này si tiêu rốt cuộc là như thế nào chạy ra minh giới? Đại gia chú ý điểm, không cần chúng si tiêu toán khí. Từ đường chủ xoay người nhìn về phía phía sau tảng lớn đệ tử nói, kia si tiêu khẳng định còn giấu ở này trong thành, trước đem nó tìm ra. Không cần. Vân Tiểu ngăn cản từ đường chủ, sắc mặt nặng nghề rối tay chỉ chỉ thành đông, một chỗ mê mạn nồng đấm hắc khí phương hương nói, si tiêu hẳn là ở nơi đó. Cái kia phương hướng là từ thanh phong sửng sốt một chút, hắn nhìn không thấy những cái đó hắc khí, lại có thể nhìn đến kia chỗ ẩn ẩn có cái gì trận pháp phong ấn dấu vết, hơn nữa cái kia vị trí vừa vặn là, với gia chủ gia. Hắn sắc mặt trầm xuống tức khắc hiểu được, với gia chủ là cái thứ nhất trung cảnh xuân tươi đẹp chú người, si tiêu tự nhiên có khả năng nhất là giấu ở với gia. Mà cái kia trận pháp, phòng trừng cũng là với người nhà liệu mạng bày ra, tạm thời chặn lại si tiêu. Hắn lại lần nữa quét một chút đầy đất người. Có do dự nhìn vân kiểu liếc mắt một cái, vân đạo hưu hắn lần này mang đến người rất nhiều, đại bộ phận là bình thường đệ tử, tự nhiên không thể toàn mang đi đối phó si tiêu, nhưng trong thành khẳng định còn có không ít người sống sót. Các người đi thôi. Ta lưu tại này tìm xem xem có hay không người sống sót. Vân Tiểu trước hắn một bước giao đái, tiếp theo chỉ chỉ bên cạnh văn thanh nói, ở ta sư thúc ở, sẽ không có việc gì. Nói xong lại nhìn về phía văn thanh nói, văn sư thúc, phiền toái ngươi. Yên tâm đi tiểu sư điệt. Văn thanh gật gật đầu, ta sẽ xem trọng bọn họ. Nói cũng quay đầu nhìn về phía thành đông phương hướng, trên mặt là so những người khác càng rõ ràng trầm trọng. Tâm càng là trầm tới rồi đáy cốc, rốt cuộc là cái nào vương bắt đảng, cư nhiên hoàn toàn làm lơ hắn cảnh cáo, còn thả ra si tiêu loại đồ vật này, hại hắn tới thu thập cục diện dối dám. Hắn có loại lập tức chạy trở về thoá mạ đám kia quy tôn xúc động, nhưng hiện tại lại không thể phóng loại đồ vật này mặc kệ, chỉ hy vọng sư tôn lúc này sẽ không quá mức sinh khí mới hảo chứ 110 Tây Thành dị biến. Đoàn người lập tức liền chia làm hai nhóm, Vân Tiểu mang theo mấy cái linh ý hề, cùng một ít cấp thấp đệ tử ở trong thành tận lực siêu tầm còn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ người. Mà từ đường chủ cùng một chúng trường lão, còn có Vân Thanh đi trước với gia chủ gia trong phủ, tìm ra cũng hàng phục kia chỉ si tiêu. Vân Tiểu bên này đệ tử nhiều, không đến một lát sắc thật phát hiện không ít người sống sót. So với phía trước với gia gia chủ tới nói, bọn họ cảnh xuân tươi đẹp chú chú ấn đến là không có che giấu đến như vậy thầm có chút thậm chí liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Nhưng cho dù vân tiểu trị liệu tốc độ thực mau, cũng không có biện pháp xem hoàn toàn thành người. Nàng đành phải đem phương pháp nói cho cái khác mấy cái linh y rìa, cũng tay cầm tay dạy bọn họ hành trâm bày trận, tuy rằng bọn họ học tập hiệu suất kém một chút, học nửa ngày cũng chỉ là chắt ra cái đại khái, nhưng tốt xấu có thể tạm thời ổn định người bệnh trong cơ thể sinh cơ. Thành! Thành công! Một người linh y rìa vẻ mặt kinh hỉ kinh hô một tiếng, Như vậy thật sự có thể tạm thời phong bế đối phương sinh cơ. Hắn hai mắt sáng lên, nhìn Vân tiểu liếc mắt một cái, áp xuống đáy lòng kích động, nhịn không được hỏi, Vân Thượng Sư, ngươi xem ta như vậy? Hay không đối? Vân tiểu xem xét liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, ơn, đặt tới thực tập bác sĩ tam thành trình độ. Như thế nào thực tập bác sĩ? Đối phương sừng sốt, có chút không rõ. Chính là, học đồ. Vân tiểu suy nghĩ cái gần từ, phút cuối cùng lại bỏ thêm một câu, lâm thời học đồ. Đối phương nháy mắt giống chỉ xương đánh cả tím giống nhau héo, hắn tốt xấu là tám hoa thiên sư, nguyên lai chỉ là học đồ sao. Vẫn là lâm thời. Vân Tiểu đến là không có nhận thấy được đối phương mất mát, rốt cuộc ngừng sinh cơ mà thôi, này đặt ở trước kia thế giới tới nói, tương đương dừng lại cái huyết, nói là thực tập bác sĩ đều đã thực cấp mặt hảo sao. Muốn gì xe đạp? Vân Tiểu trực tiếp bày một cái ngăn cách trận pháp, đem mọi người an trí ở bên trong, để tránh bọn họ lại bị hoàn khí cảm nhiễm. Bọn họ liên tiếp bận việc ba bốn canh giờ. Mới đưa các đệ tử siêu tầm lại đây người sống sót, nhất nhất xem xong, tuy rằng còn có một ít chưa kịp, nhưng cơ hồ chín thành trở lên người vẫn là giải trừ cảnh xuân tươi đẹp chú. Lúc này trên mặt đất đã nằm hơn trăm người. Nhưng là siêu tầm lại đây người lại càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút phía trước dọn ra thành người nghe được tin tức, cũng chạy tới tìm thầy trị bệnh. Trong lúc nhất thời các nàng bốn phía đến là càng ngày càng náo nhiệt lên. Liên tính bọn họ đã nhanh hơn tốc độ, nhưng là như cũ vô pháp, đem mọi người cảnh xuân tươi đẹp chú đều loại bỏ Nàng quay đầu xem xét đồng dạng mồ hôi đầy đầu, đã mệt đến nói không nên lời lời nói mặt khác vài vị linh ý đi, hè. mày hơi không thể thấy nắm thật chặt, như vậy đi xuống không được, đến tưởng cái biện pháp nhanh hơn tốc độ mới là. Bên kia thành Đông, từ đương chủ cùng Văn thanh, mang theo hơn 10 vị trưởng lão chạy tới thành Đông. Gần bọn họ mới nhìn đến với ra bên trong phủ kia thật mạnh hắc khí, nhìn như là quỷ hồn âm khí, rồi lại mang theo một cổ mùi hôi thối, bao phủ toàn bộ với phủ. Kỳ thật trong lòng mọi người cũng chưa cái gì đê kia dù sao cũng là quỷ tướng, không phải bình thường ác quỷ yêu loại. Lấy bọn họ tu vi thật đúng là không thập toàn năm chắc có thể thu phục, nay chắc chắn là một hồi ác chiến, hơn nữa Vân nói lại không ở. Từ đương chủ nhìn nhìn bên cạnh nghe nói là Vân Đạo Hữu sư Thúc Văn Thanh, không phải hắn không tin thực lực của đối phương, chỉ là Vân Đạo Hữu cùng người khác bất đồng, Bạch Duật còn nói là trưởng môn đầu. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là móc ra mấy trương phòng ngự phù, thuận tay đưa qua, văn tiền bối, si tiêu toán khí nồng hậu gián trương phủ lo trước khỏi họa văn thanh nhìn nhìn trong tay hắn phủ căn cứ xem ở văn bối một mảnh hiếu tâm phân thượng lại cũng không có cự tuyệt thuận tay tiếp nhận đa tạ tiền bối nói quá lời từ lương chủ cho hắn một cái hiền lành tươi cười mọi nơi nhìn nhìn một mảnh hắc khí với phủ nói không biết tiền bối đối này si tiêu nhưng có cái gì ứng đối phương pháp si tiêu tuy là quỷ tướng nhưng rốt cuộc cũng là quỷ hồn mà quỷ hồn thuần âm sợ dương khí chúng ta chỉ cần dùng tiên linh khí kết tấn Giống nhau thuật pháp công kích liền có thể. Hắn thuận miệng trả lời, "Si tiêu đến là không sao cả, chủ yếu này phái ra si tiêu người, lại không như vậy dễ dàng cha xét." Nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ thêm một câu, "Bất quá si tiêu từ trước đến nay vô hình, hơn nữa sẽ hóa thành đoàn khí chạy trốn, rất khó phân ra bản thể." Từ đường chủ nghĩ lại tưởng, một lát mới trầm giọng nói, "Kia không bằng dùng trận pháp vây khốn, hạn chế đối phương hành động, lại dùng thuật pháp đánh tan đoàn khí như thế nào?" "Như thế rất tốt." Văn Thanh gật đầu. Bất quá muốn vây khốn quỷ tướng trận pháp, ít nhất cũng muốn là điệu dai vây trận. Này trận pháp, liền dùng thiên cấp khóa hồn trận đi. Từ đường chủ nói thẳng, cái gì? Thiên cấp, người thờ mở ở đầu ta. Các ngươi sẽ thiên cấp trận pháp. Tiếng nói vừa dứt, cái khắc trưởng lão lại sôi nổi gật đầu đáp lại. ân liền cái này trận pháp đi, ta liền cái này trận để còn sẽ một ít. Cũng là, ta phụ trách phía đông mắt trận đi. Ta đây đi tây mắt trận. Phía nam yêu cầu hai cái. Ta cùng tiêu trưởng lao đi thôi. Ta đây đi. Mười mấy người nhất nhất lãnh hảo chính mình vị trí, dường như tất cả đều tính sẵn trong lòng. Hiện tại nhân gian đã cường đại đến, tùy tiện ai đều có thể bố thiên cấp trận pháp sao. Văn Thanh xem đến vẻ mặt một bức, phải biết rằng thiên cấp trận pháp cực kỳ phức tạp, người thường một chốc một lát căn bản bố không ra, càng đừng nói mười mấy người cùng nhau liên thủ. Ngay từ đầu hắn còn có chút hoài nghi, nhưng là nửa khắc chung lúc sau, kinh ngạc phát hiện, bọn họ còn thật sự bố hảo chỉ thấy một cái thật lớn màu trắng pháp trận đột nhiên xuất hiện ở với trong phủ không giống như một trường sáng lên đại vong giống nhau bao phủ ở toàn bộ với phủ hơn nữa kia bạch quang còn càng ngày càng sáng trực tiếp đem trong phủ toán khí ấn cái rành mạch hắn thậm chí có thể nhìn đến từng đoàn hắc khí bắt đầu kiên kỵ va chạm nổi lên trận pháp nhưng mà chỉ cần vừa tiếp xúc với trận pháp bạch quang liền trực tiếp bị đánh tan toàn bộ trận pháp vững chắc lại ổn định căn bản không giống như là mười mấy người liên thủ mới bố ra tới Hơn nữa trận pháp còn đang không ngừng biến hóa, thậm chí ẩn ẩn có hướng bên trong có rút lại xu thế. Mỗi thu một tức không trung kia thật lớn pháp trận, liền bắt đầu chuyển động biến hóa, tuy rằng thay đổi không lớn, nhưng lại liếc mắt một cái có thể thấy được, bọn họ đang không ngừng suy đoán biến ảo trận pháp, lấy đạt tới kết hợp với phủ địa hình, hoàn mỹ vây khốn si tiêu hiệu quả. Văn Thanh trong lòng thất kinh, tức khắc có chút lo lắng như vậy thường xuyên biến ảo sẽ ảnh hưởng trận pháp ổn định, hơi có một người chậm một bước, liền có khả năng dẫn tới trận pháp hỏng mất vừa định phải nhắc nhở, lại phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. nay mười mấy người ăn ý đồng bộ tới rồi làm người giận xôi nông nỗi. tuy nói không đạt được ánh mắt giao lưu, nhưng cơ hồ chỉ cần giống một giọng nói, những người khác liền biết như thế nào niết quyết điều trận. chỉ là kia giao lưu nội dung, làm Văn Thanh nghe được vẻ mặt một bước. Đại gia chú ý đổi thứ 6 đề, toàn sai kia nói. Lý trưởng lão đạo thứ tư để phương hướng, sau đó hỏi thứ 6 đề. Vương đạo hữu tới phiên ngươi, đạo thứ bảy. đạo thứ bảy. Tiêu lớp trưởng, người duy nhất đối kia nói. Bên cạnh cái kia ai, cuối cùng một đề, cuối cùng một đề. Chuẩn bị, lại muốn đổi đề. Văn Thanh. Cái quỷ gì? Là hắn lâu lắm không có hành tẩu nhân gian, cho nên liền hiện tại huyền môn đệ tử chú ngữ đều nghe không hiểu sao. chương 111 Dương Đông Kích Tây. Không chung trận pháp biến hóa đến càng mau, không đến một lát thời gian trận pháp bao vây phạm vi càng xúc càng nhỏ, với phủ nguyên bản bộ dáng cũng chậm rãi hiển lộ ra tới. Bên trong những cái đó màu đen khí thể cũng càng thêm điên cuồng sao động lên. Bắt đầu liều mạng công kích khởi bầu trời pháp trận, chính là thiên cấp trận pháp sao có thể dễ dàng như vậy bị phá hư. Những cái đó hắc khí không chỉ có không có thể phá hư trận hình, ngược lại bị trận quang nhất nhất đánh tan. Văn thanh thần sắc phức tạp nhìn không trung trận pháp, nay còn chỉ là dùng linh khí kết thiên cấp trận, nếu là tiên khí. Chỉ sợ liền tiên nhân đều trốn không thoát đến đây đi. Hắn đột nhiên có loại chính mình hoàn toàn chưa hề nhúng tay vào giác chỉ có thể ngây ngốc đứng ở bên cạnh nhìn này mười mấy người liên thủ bảy trận bên trong si tiêu làm như cũng bị bức cho nóng nảy trong trận truyền đến một trận bén nhọn quá một trận quỷ tiếng tê nghe được người ra đầu tê dại nhưng những cái đó hắc khí càng là chạy trốn trận pháp liền thu đến càng chặt rốt cuộc một cái màu đen bóng người xuất hiện ở trung gian bởi vì toàn thân bao vây lấy nồng đậm hắc khí mọi người nhìn không ra đối phương bộ dạng chỉ là ẩn ẩn có thể thấy được là cái nữ tử màu đen tóc dài chấm đất một đôi thấm huyết đôi mắt lóe quỷ dị hường quang, thẳng lăng lăng quét về phía mọi người phương hướng. Mọi người không khỏi đấy lòng đều là phát lạnh. ngay sau đó liền nghe được đối phương táo bạo thanh âm, đáng giận, các ngươi này đó phàm nhân con kiến, rốt cuộc làm cái gì? nói xong nàng đột nhiên chém ra một đại đoàn hắc khí, thẳng tắp hướng tới trận pháp quang mang công kích lại đây. nàng làm như dùng hết toàn lực, kia hắc khí sở kinh nơi, chỉ thấy cỏ cây gạch thạch tất cả tiêu dùng. ngay sau đó phanh một tiếng vang lớn đánh vào trận pháp phía trên. Tây Sơn chủ trì trong đó một cái mắt trận Trưởng lão, chỉ cảm thấy một cổ lớn lao áp lực xông thẳng mà đến, nháy mắt khí dũng quần cuộn, dưới chân run lên liền lui một bước. Toàn bộ trận pháp lắc lư một chút, nhưng hắn vẫn là cắn răng nuốt vào trong miệng tanh ngọt, sinh sôi chịu đựng. Lý Trường lão, tư đương chủ cả kinh, khóa hồn trận tuy nói là thiên cấp trận pháp, nhưng đối phương dù sao cũng là quỷ tướng, toàn lực công kích một cái mắt trận, vẫn là sẽ có ảnh hưởng, vì thế lập tức lớn tiếng nói, đổi về đến đệ tam đệ. Mọi người không có chân chờ, lập tức bắt đầu biến hóa trận pháp, mà Lý trưởng lão mặt sau tiêu hàng nhất cũng trực tiếp tiến lên một bước, cùng hắn thay đổi vị trí. Trong lúc nhất thời bầu trời trận pháp không chỉ có không có vỡ vụn, ngược lại càng thêm hỗn thật, mà Si Tiêu vừa vặn tốt không dễ dàng tìm ra mắt trận vị trí, trực tiếp liền biến mất. Nó đánh ra hắc khí, càng là bị bốn phía bạch quang bức trở về. A a a Si Tiêu phát ra một trận thống khổ kêu thảm thiết, mắt thấy trận pháp càng xúc càng nhỏ, nàng biểu tình càng thêm phẫn nộ. Toàn bộ thân hình đều bắt đầu vặn béo lên, cặp kia lóe hồng quang đôi mắt càng thêm thấm người, "Ngươi, các ngươi này đàn phản nhân cư nhiên dám như thế đối ta, ta sẽ làm các ngươi trả giá đại giới." Nàng thanh âm càng thêm bén nhọn, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau chói tai, chỉ là nghe vào trong tai, đều làm người cảm thấy trước mắt từng đợt say xe, xe. Từ đường chủ sửng sốt, đầu tiên phản ứng lại đây, điều động linh khí la lớn, "Tiểu Tâm nàng lâm công, không cần nghe nàng thanh âm, chuyên tâm bày trận." Mọi người cả kinh, lúc này mới tỉnh táo lại, không nghĩ tới trong truyền thuyết quỷ tướng hợp với thanh âm cũng như vậy đáng sợ, cũng may đại gia ngay từ đầu đều đối này cảnh giác vạn phần, mê mang chỉ là một cái chớp mắt lại lập tức bình tĩnh xuống dưới, càng thêm nhanh hơn trận pháp buộc chặt, ai trận pháp càng là buộc chặt, si tiêu liền càng là thống khổ, tiêu trận thượng mỗi một đạo quang đều là trên người nàng oán khí khắc tinh, vô luận nàng như thế nào công kích, những cái đó quỷ khí đánh vào trận pháp phía trên, lập tức liền tiêu tán, cố tình bọn họ mười mấy người phối hợp ăn ý. Nếu lại với phủ bao vây ở trận, chính là không có một chút ít không phùng. Si Tiêu căn bản tìm không ra cơ hội chạy thoát. Si Tiêu biểu tình càng ngày càng táo bạo, điên cuồng công kích tới trận pháp, mắt thấy thân thể của nàng liền phải hoàn toàn bị trận pháp tiêu tán. Nàng lại ngừng lại, Huyết Hồng đôi mắt nhất nhất đảo qua ở đây hơn 10 người trưởng lão, đột nhiên chiều bọn họ nhấc lên một cái ác ý 10 phần tươi cười, âm trầm trầm nói, Ngu xuẩn, các ngươi thật sự cho rằng có như vậy một cái trận pháp, chỉ dựa vào kẻ hèn mấy cái phạm nhân là có thể nề hà được ta sao? Ha ha ha! Nàng đột nhiên cuồng tiếu ra tiếng, trong thanh âm tràn đầy đều là ác ý từ đường chủ không ngọn nguồn đáy lòng chất lạnh. Theo bản năng lớn tiếng đối với mọi người nói, mau thu trận. vô luận nàng muốn làm cái gì, đều không thể làm nàng từ nơi này chạy đi. Trung trưởng lão vừa nghe, lập tức nhanh chóng nhất quyết, ngay sau đó vẫn luôn ở buộc chặt trận pháp, nháy mắt nhanh hơn thu nạp tốc độ, nhanh chóng hướng tới trung tâm mà đi. Bên trong hắc khí tiêu tán đến càng thêm nhanh. Liền phải hướng tới trung gian si tiêu trên người quét tới, nàng lại liền trốn đều không né, nhìn như từ bỏ sở hữu chống cự, khỏe miệng kêu mà tác ý tươi cười lại càng ngày càng thâm, mắt thấy trận pháp quang mang liền phải đem nàng thân ảnh hoàn toàn nuốt hết, si tiêu kia âm trầm quỷ mị thanh âm lại lần nữa tiếng vọng. Ha ha a, ta nhân đoán khí mà sinh, đoán khí bất tận, ta tất vĩnh sinh. Giọng nói, nàng đột nhiên thân hình nhoáng lên, giống như một cái làm nhạt bóng dáng giống nhau, đột ngột biến mất ở trận pháp trung gian giống như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Không thấy. Mọi người cả kinh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tâm bang đắt một chút lạnh tới rồi đáy cốc. Đến là bên cạnh vẫn luôn quan chiến văn thành, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt một bạch, thốt ra mà ra nói, không tốt. Tiểu sư điệt. Nói xong xoay người liền hướng vừa mới tới phương hướng, thân hình chợt lóe nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tao. Trung trưởng lão cũng là sắc mặt chăm nhợt, tức khắc phản ứng lại đây. Đồng thời hướng tới tới phương hướng chạy như điên thậm chí dùng tới nháy mắt phủ. Là bọn họ quá ý. Nhìn bên này toán khí nhất nồng đậm, liền nhận định si tiêu chân thân trốn tránh ở với phủ bên trong. Cho nên bọn họ mới có thể bày trận đem toàn bộ với phủ bao vây lại, thoạt nhìn thiên ý để vô phùng. Chính là lại đã quên quan trọng nhất một chút, si tiêu không có thật thể, tùy thời có thể dựa vào bốn phía toán khí rời đi vị trí. Xem vừa mới tình hình, đối phương sáng sớm nhận thấy được bọn họ ở bày trận, cho nên sớm đem chân thân chuyển rời đến địa phương khác Lưu lại nơi này chỉ là nàng oán khí phân thân mà thôi. Mà toàn bộ Tây Thành, trừ bỏ với phủ bên ngoài, oán khí khả năng nhiều nhất địa phương, chính là Vân Đạo hưu nơi ở. Nàng vẫn luôn ở trị liệu trong thành người sống sót, đem oán khí hình thành cảnh xuân tươi đẹp chú rút ra bên ngoài cơ thể. Một hai cái còn hảo, hiện tại đã qua vài cái canh giờ, kia rút ra oán khí lượng. Mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng châm xuống, điên cuồng hướng tới tới phương hướng đuổi. Chỉ tiếc vẫn là chậm. Chỉ thấy tận trời oán khí hội tụ ở cửa thành, giống như mây đen cái cái đỉnh giống nhau hướng tới ngoài thành tụ tập đám người lao xuống đi xuống, si tiêu đắc ý kiêu ngạo thanh âm càng là ở trên không vang lên. Ha ha ha ha! Này trong thành cuối cùng sinh cơ, ta nhận lấy. tiểu sư điệt! Văn Thanh cái thứ nhất xuất hiện ở cửa thành, chính là đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy đại đoàn đại đoàn oán khí, thẳng tắp hướng tới đám người phương hướng rơi xuống. Văn Thanh chỉ cảm thấy đáy lòng bá kỷ chật lạnh, nảy lên một cổ thấu tâm tuyệt vọng cảm xong rồi cảm giác sư tôn lúc này tuyệt đối sẽ lột hắn ra không chạy mắt thấy kia đoàn đen nhánh đoán khí lăng không mà xuống liền phải cắn nuốt rớt trên mặt đất trăm người đột nhiên một đạo bạch quang sáng lên giống như hướng tới không trung ngược hướng đánh tới thật lớn chiều tịch giống nhau trực tiếp đem rơi xuống tảng lớn hắc khí tiêu đến sạch sẽ a a a một tiếng so với phía trước thê thảm gấp trăm lần tiếng kêu thảm thiết nháy mắt hoa phá trường không vang vọng toàn bộ tây thành gào đến kia kêu, kêu một cái thảm không đành lòng nghe Cực kỳ bi thảm, cực kỳ tan ác. Vừa mới còn kêu ngạo không thôi si tiêu, tức khác giống chỉ đụng phải điện cao thế gà con giống nhau, thẳng tóc từ không chung rất xuống dưới, tu gục vài cái một đường lăn trở về cửa thành. Văn Thanh. Thật vất vả đuổi tới trung trưởng lão. Di. chương 112 tái hiện. Si tiêu kia thanh kêu thảm thiết thật sự là quá mức thê thảm, hợp với đang ở ghim kim vấn tiểu, cũng phản xạ có điều kiện lần đầu, trong tay càng là lệnh về một bên. Đau đau đau bên cạnh linh ý ghi đệ tử tức khắc kêu thảm thiết ra tiếng, khóc không ra nước mắt nhìn trên tay nhiều ra châm. Vân Thượng Sư, Nga, xin lỗi. Vân Tiểu lúc này mới lấy lại tinh thần, thu hồi chát sai châm. Không, không có việc gì. Đệ tử xoa xoa chát đau tay, cũng nhìn mắt không trung nhịn không được hỏi. Vân Thượng Sư, vừa mới. Đó là cái gì thanh âm? Quái đáng sợ, đáng tiếc vừa mới mọi người đều ở vội vàng cúi đầu cứu người không chú ý, chỉ cảm thấy đột nhiên trời tối một chút. Lại sáng. Không biết. Vân Kiểu lắc lắc đầu, tưởng cũng tưởng vẫn là đứng dậy giao đai nói, người này không có việc gì, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong trực tiếp xoay người, hướng tới cửa thành phương hướng đi đến. Nơi này người bệnh quá nhiều, trong thành không có đại đất trống, cho nên các nàng mới đem trị liệu địa điểm tuyển ở cửa thành trên đất trống. Hơn nữa bởi vì phần lớn người bệnh đều là hôn mê trạng thái, chỉ có thể nằm trên mặt đất, cho nên Vân Kiểu không thể không vòng một vòng lớn, mới đi tới cửa thành Rốt cuộc thấy được trên mặt đất kia đoàn hơi thở thoi thoát, phản phất tùy thời sẽ tán hắc khí đoàn, cùng vẻ mặt ngộng bức văn thanh cùng chúng trưởng lão. Vẫn hiểu theo bản năng nhìn nhìn kia đoàn hắc khí, ẩn ẩn đoán ra vừa mới là nó đụng phải tới, tức khác ngần người. Tình huống như thế nào? ngàn dặm tặng người đầu. Ô! Oh. Làm sao vậy đây là? Nàng nhìn về phía như cũ vẻ mặt dại ra mọi người. Mọi người sửng suốt, xem xét nàng, lại nhìn nhìn trên mặt đất chỉ còn một ngụm đoán khí si tiêu. Lúc này mới như là tỉnh táo lại dường như Tiểu Tiểu sư Điệt Văn Thanh nhịn không được hỏi, vừa mới kêu Bạch Quang là Bạch Quang Vân Tiểu sướng suốt, một lát nhớ tới cái gì, trả lời nói ngà Người nói trận pháp Nơi này người bệnh quá nhiều, chúng ta mấy cái lo liệu không hết quá nhiều việc Cho nên ta thuận tay cải biến một chút tinh lọc trận Bố ở này phụ cận, làm nó có thể chủ động tinh lọc quán khí Như vậy bệnh tình không nghiêm trọng, liền không cần chúng ta một đám nhịn cảnh xuân tươi đẹp chú vốn dĩ chính là hoán khí thành hình, hoán khí một tiêu, tự nhiên liền không có. giống nhau chỉ cần không phải sinh cơ bị cắn nuốt rất một nửa, tiến trận liền có thể khôi phục. nghiêm trọng các nàng lại động thủ, đề cao không ít hiệu suất đầu. tinh lọc đoán khí trận pháp, cho nên nói si tiêu đây là đụng vào họng súng thượng sao? nàng vốn chính là hoán khí hóa thân, lại còn tự mình hướng tinh lọc trận thượng đâm, vừa vặn bị trận pháp tiêu cái hoàn toàn. chẳng qua, ngắm lại bọn họ liên thủ bảy nửa ngày trận pháp. Kết quả là còn không có vân đạo hưu thuận tay sửa tinh lọc trận dùng được. Mọi người, khó chịu muốn khóc. Trong lúc nhất thời, đều cảm thấy tâm tình phức tạp lên. Đến là vân kiểu hoàn toàn không thấy ra tới mấy người không đúng, thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Kìa si tiêu đâu. Giải quyết sao. Mấy người sắc mặt cứng đờ, ánh mắt theo bản năng đều nhịp nhìn về phía trên mặt đất hắc khí đoàn. Vân kiểu sừng sốt, xem xét hắc khí đoàn, lại nhìn nhìn mọi người. Mang chút kinh ngạc nói, các ngươi sẽ không nói cho ta. Đây là si tiêu đi. Văn Thanh. Từ Thanh Phong. Trung trưởng lão. Đột nhiên có điểm đồng tình si tiêu là chuyện gì xảy ra. Vân Tiểu. Tâm tình cũng có chút phức tạp lên, vừa mới nhìn đến như vậy nhược một đoàn hắc khí, còn tưởng rằng là chỉ tiểu quỷ, căn bản không hướng si tiêu trên người tưởng. Không nghĩ tới thật đúng là chính là, nói tốt quỷ tướng đâu. Cái này. Làm sao bây giờ? Vân Tiểu chỉ chỉ trên mặt đất không có động tinh hắc khí đoàn, nhìn dáng vẻ còn không có bị hoàn toàn đánh tan. Mọi người lúc này mới nhớ tới chính sự, từ đường chủ ra tiếng nói, si tiêu vốn là không thuộc về nhân gian, tự nhiên là không thể lưu, nếu không như vậy sự chỉ biết không ngừng tái diễn. Hắn trực tiếp móc ra một lá bửa, hướng tới tiêu đoàn hắc khí phương hướng đi đến, vừa muốn động thủ tiêu trừ si tiêu trên người cuối cùng một đoàn đoàn khí. Đột nhiên một đạo ngân quang từ hắc khí chung loại ra. Vân Tiểu đáy lòng châm xuống. Theo bản năng một phen đẩy ra từ thanh phong, cẩn thận. Hai người chỉ nghe được dầm một thanh âm vang lên, có cái gì từ nách thai bay qua, ngay sau đó bốn phía tối xâm lại, có cái gì xuất hiện ở phía trên. Này, đây là cái gì? Trường lao kinh hô ra tiếng. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trên không đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn phương ấn, lại còn có càng lúc càng lớn, không đến một lát che đậy ngoài thành mấy chục mét trên không. Phương ấn hạ ẩn ẩn còn có bốn cái thật lớn tự thể, rõ ràng rất rõ ràng. Nhưng là mọi người lại hoàn toàn vô pháp thấy rõ nội dung, hơn nữa kia tự thượng còn mang theo một cổ làm người vô pháp phản kháng nguy áp chỉ là nhìn thoáng qua, liền mạc danh đầu váng mắt hoa tứ chi vô lực. Trung trưởng lão càng là cảm thấy khí huyết quần cuộn chống đỡ không được dường như sôi nổi quỳ xuống, đừng nói phản kháng, hợp với ý thức đều không rõ ràng lên. Chỉ có văn thanh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, đôi mắt mở to nhìn đỉnh đầu phương ấn, sắc mặt nháy mắt hắt tới rồi khe, tức khắc muốn mắng nương. Ngoa tạo. Ha ha ha ha ha bên kia đã hơi thở thoi thóp si tiêu đột nhiên cuồng tiếu lên, mang theo một cổ được ăn cả ngã về không điên cuồng, dù sao không có này đó sinh cơ, đại nhân cũng sẽ không làm ta tồn tại trở về, đến không bằng kéo các ngươi cùng nhau đẹp lưng. Si tiêu cuồng tiếu một tiếng, ngay sau đó kia phương ấn liền thẳng tắp hướng tới mọi người hạ xuống. Nghiệt xúc, còn tưởng làm cản. Văn thanh không lại tiếp tục vây xem, tiên khí nháy mắt từ hắn quanh thân tan đi ra ngoài, không trung phương ấn đột nhiên cứng lại như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau, trực tiếp ngừng ở không trung, mà ở chàng mọi người vừa tiếp xúc với tiên khí, rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, sôi nổi hôn mê qua đi. Văn Thanh trên người tiên khí cũng không còn có che lấp, dây lát chi gian lại biến trở về cái kia tiên phong nói cốc tiên nhân. Hắn trực tiếp dương tay vung lên, tức khắc bầu trời kia phương khủng bố phương ấn mắt tưởng có thể thấy được thu nhỏ lại, không đến một lát liền biến trở về bàn tay đại, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Si tiêu vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Văn Thanh ngươi sao có thể sử dụng đại nhân đổ văn mã, ngươi, ngươi, ngươi là tiên giới người. Hắn rốt cuộc nhìn ra đối phương thân phận, nhưng trong mắt lộ ra lại không phải sợ hãi, mà là hư phấn. Nói, rốt cuộc là người phương nào đem ngươi phái hướng nhân gian. Văn Thanh lại trực tiếp một cái pháp quyết đánh qua đi, si tiêu nguyên bản liền suy yếu hồn thể, tức khác liền ít đi một nửa. Ngươi làm gì? Từ từ, si tiêu trên mặt cuối cùng lộ ra hoảng loạn biểu tình, la lớn, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là minh giới quỷ tướng, các ngươi tiên giới cùng chúng ta có minh ước. Ngươi không thể. Cầm mồm. Văn Thanh hừ lạnh một tiếng, trên người tiên khí càng là cháy giống nhau, phần phật ra bên ngoài mạo, vô luận cái gì minh ước, cũng không thể trở thành các ngươi xâm chiếm nhân gian lấy cớ. Chính là này cái quỷ gì minh ước, chọc đến sư tôn phát hỏa, những cái đó hôn đảng cư nhiên còn làm lơ hắn cảnh cáo, lại như vậy tiếp tục nháo đi xuống, không dùng được bao lâu đều đến đem chính mình cấp độ chết. Nhưng Nhưng các ngươi tiên giới chưa bao giờ nhúng tay nhân gian sự. Cho nên các ngươi liền như thế không kiêng nghệ gì sao. Văn Thanh càng thêm tức giận, dâu bạc đều thổi lên, lại lần nữa điều khiển pháp quyết hỏi, mau nói, ai phái ngươi tới nhân gian, này đồ vàng mã lại là ai cho ngươi. Hàng thương, vẫn là tự kỳ. Si tiêu trong mắt hoảng loạn lại càng ngày càng nặng, rõ ràng sợ hãi tới rồi cực đến lại như thế nào cũng không chịu nói, ta, ta không biết, ta không biết. Gàn bướng hồ đồ. Văn thanh thanh âm trầm xuống, cũng lười đến cùng nàng tiếp tục vô nghĩa, trực tiếp méo một cái quyết, muốn xem xét đối phương hồn thể thượng ký ức, vừa muốn đụng tới đối phương. Si tiêu thân ảnh lại đột nhiên một trận văn mẹo, biểu tình thống khổ đôi mắt ngoại đột, trên mặt còn mang theo chút không dám tin tưởng, không. Đại nhân, ta. Ngay sau đó hắn hồn thể giống như bị cái gì đánh tan giống nhau, trực tiếp liền biến mất. Văn thanh sử sốt, đều không có phản ứng lại đây, một lát không dám tin tưởng thu hồi tay, mày lại nhăn đến càng sâu. Vừa mới đó là phệ hồn. Có người tại đây chỉ si tiêu hồn trong cơ thể trước tiên loại phệ hồn, hơn nữa ở vừa mới trong nháy mắt kia phát động, trực tiếp làm si tiêu hồn phi phách tán. Hắn đấy lòng tức khắc lạnh lạnh, hợp với phệ hồn như vậy âm vẫn pháp thuật đều dùng đến, này minh giới thật đúng là phát rồ. Trong lúc nhất thời hắn đấy lòng này lên một cổ áp lực không được tức giận, không phải bởi vì sư tôn giao đãi, chỉ cần là minh giới này đó hành vi, đều làm hắn cảm thấy kinh hãi. Lần đầu bắt đầu hoài nghi lúc trước quyết định. Thật là vì tam giới hảo sao. Văn Thanh nắm thật chặt bên cạnh người tay, hít sâu một hơi mới áp xuống đáy lòng phân loạn, theo bản năng nỉ nó nói, rốt cuộc là ai làm ra này đó đổ vàng mã. Ta cảm thấy là cái kia Hàn thư. Đột nhiên một đạo bình tĩnh giọng nữ ở sau lưng vang lên. Văn Thanh hoảng sợ, quay đầu lại vẻ mặt mộng bức nhìn về phía phía sau người, tiểu, tiểu sư điệt, ngoa tào. Nàng khi nào ở phía sau, vì cái gì liền nàng không có ngất xỉu đi à chương 113 tương ứng người, Vân Tiểu lại không có nhận thấy được Văn Thanh kinh ngạc, dù sao xoay người hướng tới phía bên phải đi qua, không người nhặt lên một khối cái gì đi rồi trở về, chỉ vào phía dưới vị trí nói, ngươi xem. Văn Thanh sử sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, phát hiện nàng trong tay cầm chính là vừa mới kia khối phương ấn đồ vàng mã, nàng cố ý đem phương ấn đảo lộn lại đây, chỉ thấy mặt trên có khắc bốn cái đỏ tươi chữ to, Hàn Thư tư ấn, đây là Văn Thanh cả kinh, nghiêm túc nhìn về phía kia phương ấn, đáy lòng lửa giận lại lần nữa sung ra. Xuất khẩu liền mắng một câu, quả nhiên là kia hôn trướng tiểu tử. Văn sư thúc nhận thức người này. Vân tiểu tò mò hỏi. Văn thanh sắc mặt cứng đờ, trên mặt tức giận càng tăng lên, thở dài một tiếng nói, không khéo chính là ta kia không ra gì đệ tử. Vân tiểu ngẩn ngơ, đệ tử. Văn thanh không phải thái thanh phái tổ sư sao? Vì sao sẽ có mình giới đệ tử? Việc này nói ra thì rất dài, một chốc một lát cũng giải thích không rõ. Văn thanh ánh mắt trầm chầm, chầm, làm như nghĩ tới cái gì mang chút ngượng ngùng gãi gãi đầy đầu đầu bạc nói, cái kia, tiểu sư đệ ta, ngươi yên tâm việc này, ta nhất định sẽ tra cái rõ ràng, nhìn xem minh giới những người đó, rốt cuộc muốn làm gì. cho nên trước đó, có thể hay không, có thể hay không, hắn càng nói càng nhỏ giọng, hợp với một khuôn mặt đều đỏ lên, có thể hay không nửa ngày cũng không mặt mũi nói ra mục đích của chính mình. ngươi không nghĩ ta nói cho tổ sư gia, vân tiểu trực tiếp vạch trần. đúng đúng đúng, hắn lập tức gật đầu. Tiểu sư Điệt quả nhiên thông thấu. Không được. A. Văn Thanh sử sốt, không nghĩ tới nàng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, tức khắc tâm bá lệnh bá lệnh, tiểu sư Điệt. Này không phải ta nói cho không nói cho tổ sư ra vấn đề. Vân Tiểu than một tiếng, biết hắn đây là cấp hồ đồ, việc này cũng không phải cái gì bí mật, thiên sư đường biết, kia huyền môn cái khác môn phái người cũng đều sẽ biết. Liên tính ta không nói, lão nhân mỗi ngày cấp như vậy nhiều đệ tử đi học, tổng hội nghe được một hai câu, ngươi cảm thấy việc này giấu được sao? Tổ sư ra lại không nốc, hơi một nghĩ lại liền có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Văn Thanh nháy mắt héo đi xuống, hợp với trên người tiên khí đều dường như ảm đạm một ít. Có thể là đối phương bộ dáng thật sự quá đáng thương chút, vân tiểu nhịn không được an ủi nói, yên tâm đi. Ngươi chỉ lo đi cha ngươi, tuy nói cái này Hàn thư là đệ tử của ngươi, nhưng chỉ bằng vào như vậy một kiện đồ vàng mã cũng không thể xác định chính là hắn làm, lại nói này cùng ngươi cũng không quan hệ. Tổ sư ra là cái giảng đạo lý người. Sẽ không lung tung liên lụy Văn thanh khỏe miệng vừa kéo Mang chút phức tạp trên giới quét vân kiểu liếc mắt một cái Nói vị này tiểu sư điệt có phải hay không đối sư tôn có cái gì hiểu lầm Hắn lần đầu tiên nghe người ta nói sư tôn là cái giảng đạo lý người Không Người thanh tỉnh một chút Hắn trước nay chỉ nói nắm tay a. Một khi đã như vậy Cái kia Tiểu sư điệt a. Hắn nghĩ nghĩ Hiện tại vẫn là không cần trở về thanh dương hảo Thừa dịp sư tôn còn không có báo nổi Hắn đến chạy nhanh đem sự tình đã điều tra xong, vì thế căng ra gia đầu giao đai nói, ta phải trở về thượng giới mấy ngày, đem việc này tra cái rõ ràng, tạm thời không thể tùy ngươi đi trở về. Nga, vậy ngươi cẩn thận. Vân Tiểu gật đầu, tuy nói Vân Thanh là tiên nhân, nhưng là việc này dù sao cũng là minh giới sự. Vân Thanh nhẹ nhàng thở ra, đang định đằng Vân đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, thuận miệng hỏi, đúng rồi Tiểu Sư Điệt, ta có thể hỏi một chút, ngươi vừa mới là dùng cái gì công pháp phá giải ta hôn mê chú sao? Cái gì hôn mê chú? Vân Kiểu vẻ mặt không hiểu. Chính là vừa mới ta thả ra tiên khí A. Hắn theo bản năng giải thích nói, vừa mới tiên khí có hôn mê chú, chỉ cần thân mang linh khí người, hẳn là đều sẽ ngất xỉu đi mới là. Trừ phi đối phương tu vi so với hắn càng cao, chính là tiểu sư điệt rõ ràng chỉ là cái phàm nhân A. Linh khí. Nga nàng làm như nhớ tới cái gì? Trả lời nói, chính là bởi vì ta không có huyền mạch đi. Trên người nàng không có huyền mạch, tự nhiên trong cơ thể cũng không có linh khí. Không chung chú không phải thực bình thường sao? Gì? Văn Thanh nghĩ tới nàng khả năng dùng cái gì đặc thù trận pháp, hoặc là linh ý châm pháp linh tinh, rốt cuộc hắn không thể không thừa nhận, cái này tiểu sư điệt ở huyền thuật phương diện thật là cái thiên tài. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ là nguyên nhân này. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy nàng ở nói giỡn, sao có thể? Trước nay chưa từng nghe qua ai là không có huyền mạch, lại nói nhà hắn sư tôn sao có thể thu một cái không có huyền mạch đệ tử. Không tin chính ngươi xem. Vân Kiểu trực tiếp vươn tay. Hắn theo bản năng đáp thượng nàng mạch môn, không thế nào để ý mở miệng nói, ngươi không nghĩ nói liền thôi, kỳ thật ta cũng không phải. Ngoa tào. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn nhìn nàng mặt, lại tinh tế xem xét một lần nàng kinh mạch. Còn, thật đúng là không có A. Ngươi, ngươi sao có thể? Trên đời cư nhiên thật sự có trời sinh không có huyền mạch người. Hắn tức khắc không biết nên nói cái gì hảo, rõ ràng là cái tư chất tốt như vậy hài tử. Như thế nào? Liền không có huyền mạch đâu. Nếu không liền nàng vừa mới kêu một tay trận pháp chi thuật, lại có sư tôn chỉ điểm, nói vậy phi thăng không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời xem ánh mắt của nàng trung tràn ngập đồng tình, vân kiểu đến là không thế nào để ý, dù sao nàng đều thói quen. Quay đầu nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, bắt đầu đuổi nhân đạo, ta đi trước đem bọn họ cứu tỉnh, người tùy ý. Văn Thanh vừa mới hôn mê chú chỉ là làm các nàng ngất xịu mà thôi, gần nhất có thể che giấu chính mình tiên nhân thân phận. Thứ hai kia tiên khí còn có thể chữa trị vừa mới đổ vàng mã đối bọn họ uy áp thương tổn. Ta đây đi trước. Văn Thanh vội vã đi tra sự tình, cũng không có trì hoãn, lại lần nữa đồng tình nhìn vần kiểu liếc mắt một cái, thân hình chợt lẽ liền hướng tới thượng giới bay đi. Ai, hảo hảo một cái ưu tú sư điệt, như thế nào liền cố tình không có huyền mạch đâu. Từ từ, hắn ngáy mắt nhớ tới mấy ngày hôm trước sư tôn đột nhiên rút bọn họ huyền mạch sự, ngày đó sư tôn hình như là hỏi qua tiểu sư điệt. Cái gì thích không thích linh tinh sự, hắn lúc ấy ở vào tái kiến sư tôn khiếp sợ bên trong, căn bản không có nghĩ lại. Chẳng lẽ, sư tôn nguyên bản là tưởng rút tới cấp tiểu sư để dùng? Không không không, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, nhà hắn sư tôn không có khả năng như vậy sủng đệ tử. Văn thanh một đường bay trở về chính mình tiên phủ, bởi vì đấy lòng trang sự phi đến cung cấp, thẳng đến nhìn đến cửa kia bốn năm cái hình bóng quen thuộc, mới đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người cất bước liền chiều hồi phi. Còn là chậm. Chỉ nghe được tiên phủ cửa, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh âm, tiểu sư đệ. Văn thanh lập tức phi đến càng nhanh, lại bị mặt sau người nhìn ra tới. Hắn muốn chạy. Ngăn lại hắn. Bắt sống. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, tức khác hắn chỉ cảm thấy phía sau trận lạnh, tức khắc mười mấy pháp khí liền hướng về phía hắn tạp lại đây. Hắn đành phải dừng lại, muốn né tránh những cái đó pháp khí, lại như cũng bị một ngụm chuông vàng đánh trúng, thân thể không song một đầu tài đi xuống. Cố tình mặt sau vài người còn không buông tha hắn, sôi nổi xung tới, có đào bó tiến hóa, có đào trấn hình tiên phủ, còn có trực tiếp ném pháp bảo tạp hắn mặt. Trong chốc lát liền đem hắn đổ cái kín mít, còn bó thành cái bánh trưng. Chương 114 Huyền môn sư huynh. Văn Thanh cả người đều không tốt, nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng, đau đau đau đau đau. Các vị sư huynh các ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra, ta tiên cốt đều phải bị đánh gãy nha. Ta chính là các ngươi thần sư đệ a. Các ngươi liền tính tấu ta Có thể hay không đừng dùng ta đưa các ngươi pháp khí A. Hắn một phen láo xương cốt nhà. Mấy người lại không có để ý đến hắn kêu rên, một người trung niên bộ dáng tiên nhân, một phen đem người từ trên mặt đất túng lên, tiểu tử ngươi chạy cái gì? Chúng ta ở chỗ này đợi ngươi vài thiên. Ngươi đến hảo, vừa thấy chúng ta liền chạy. Nói nói ngươi rốt của cẩn giấu cái gì bí mật, như vậy sợ thấy chúng ta. Nào có. Văn thanh lớn tiếng phản bác, thất sư minh, ngươi không thể hoan uổng người A. Ta vừa mới chỉ là không thấy được các ngươi mà thôi. Ai biết các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền ra tay. Đều là nhà mình huynh đệ ta không trách các ngươi, mau giúp ta đem bó tiên khóa cởi bỏ đi. Lại bó huyền tâm quyết phân tích ta liền không cho ngươi. Đối phương lại không có cởi bỏ ý tứ, vậy ngươi nói nói, ngươi mấy ngày nay đều trốn đi đâu vậy. Ta, ta này không phải ra cửa tu hành đi sao. Văn Thanh trong mắt chuyển động, lập tức giải thích nói, các vị sư mình cũng biết, ta tu vi không bằng vài vị ca ca này không nghĩ nỗ lực tăng lên tăng lên ra ngoài rèn luyện có trợ giúp tu vi tăng trưởng cho nên mới đánh rắm. kia nam tử trực tiếp đánh gãy hắn nói hung ba ba quét hắn liếc mắt một cái ta xem tiểu tử ngươi chính là trộm dạng không tấu không được ta nói chính là thật sự văn thanh sắp khóc ra tới bên cạnh một vị thanh niên bộ dáng nam tử tiến lên một bước ngăn cản trung niên nam tử quyền tay trầm giọng nói thất sư đệ mạc xúc động hỏi trước rõ ràng hắn sư tôn sự Trung niên nam tử lúc này mới nhớ tới cái gì, lại trừng mắt nhìn văn thanh liếc mắt một cái, thiếu chút nữa làm tiểu tử ngươi cấp mang oai, ngươi mau nói, mấy ngày trước ngươi chia chúng ta đưa tin là có ý tứ gì. Ách văn thanh sắc mặt cứng đờ, một lát mới xin tha nói, các ngươi có thể trước buông ta ra lại nói sao. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía mới vừa mở miệng thanh niên nam tử, nhị sư minh. Đối phương cao mày, nghĩ nghĩ vẫn là nhéo cái quyết, thu hồi trên người hắn sở hữu thuật pháp, những người khác cũng nhất nhất thu hồi pháp ý. Lúc này mới một lần nữa trầm giọng hỏi, nói đi, vì sao phải cho chúng ta như vậy đưa tin, còn có cái gì kêu sư tôn ý tứ. Người hắn đến khẩu nói rừng rừng, bên cạnh người tay càng là khẩn một chút, làm như có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu mới mang chút tiểu tâm cẩn thận hỏi, người gặp qua sư tôn. Hắn tiếng nói vừa rước, ở đây bốn năm người, biểu tình đều là căng thẳng, mang chút khẩn trương cùng chờ mong nhìn về phía văn thanh. Văn thanh than một tiếng, biết dấu không đi xuống, quét mọi người liếc mắt một cái nói. Chính là mặt chữ thượng ý tứ, ta đích xác gặp qua sư tôn. Hắn ở đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người thần sắc đều là vui vẻ, nháy mắt xuống tới, bắt đầu sốt ruột dò hỏi lên. Người ở nơi nào nhìn thấy sư tôn? Hắn hiện tại thế nào? Chính là vẫn mạnh khỏe. Hắn có hay không nói khi nào trở về? Chúng ta hiện tại liền đi bài kiến, mau biết chúng ta địa điểm. Sư tôn hắn. Cũng không muốn gặp chúng ta. Văn thanh trầm giọng nói. Tức khắc mọi người biểu tình tối sầm lại tập thể đều héo héo, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. sư tôn hắn không hy vọng bị người quấy rầy nói vô luận chúng ta làm cái gì, hắn đều không nghĩ quảng, chỉ là làm ta nhắc nhở đại gia, đừng quên lúc trước là vì cái gì mà tu đạo. văn thanh trầm giọng giải thích nói, mọi người trầm mặc, trên mặt đều hiện lên chút thấp thỏm biểu tình. thất sư huynh càng là mang chút do dự mở miệng nói, sư tôn, có phải hay không không tán thành chúng ta quyết định, cho nên mới, chúng ta đây càng phải hướng hắn giải thích rõ ràng. Vạn nhất nếu là. Thất sư đệ. Nhị sư huynh trầm giọng đánh gây hắn nói, thở dài, sư phụ không nghĩ thấy chúng ta, nếu thật muốn đi qua, không chuẩn càng sẽ cho hắn sinh khí. Đối phương càng héo. Đến là thanh niên bộ dáng nhị sư huynh làm như nhớ tới cái gì, trên dưới quét mắt trước Văn Thanh liếc mắt một cái, sư tôn thượng vạn năm đều không có xuất hiện quá, vì sao hiện tại sẽ đột nhiên như vậy nhắc nhở chúng ta, tiểu sư đệ có biết đã xảy ra chuyện gì? Ách Văn Thanh tức khắc cứng đờ, mồ hôi lạnh soát lạp lạp liền xông ra ta, ta cũng không biết, phải không? đối phương thanh âm trầm trầm, một đôi trong trẻo đôi mắt nhìn chầm trầm đến văn thanh ra đầu tê dại. vậy ngươi không ở sư tôn nơi đó trở, đột nhiên trở về làm gì? ha ha, a văn thanh cười gượng nói, ta vừa mới không phải nói sao? sư tôn nói không nghĩ chúng ta quấy rầy hắn. nga, thanh niên ánh mắt càng trầm, cho nên ngươi không phải đi ra ngoài rèn luyện. văn thanh sắc mặt trắng nhợt, tào, nhị sư huynh quá gà tặc. tức khắc một trăm linh một thứ hối hận. Hắn làm gì muốn làm điều thừa trở về lấy minh giới thông hành bài, trực tiếp xông vào không phải được rồi, dù sao cũng không ai dám cản hắn. Nói đi, người rốt cuộc lại trọc chuyện gì, cư nhiên làm sư tôn đều đã phát hỏa. Thanh niên ánh mắt tức khắc lăng lợi, xem đến văn thanh đều run một chút. Rất có nếu là không nói lời nói thật, liền lại tấu ngươi một đốn giá thức. Văn thanh tức khắc cảm thấy vô hạn hủy khuất, thấy dấu không đi xuống, đành phải đem nhân gian xuất hiện đồ vàng mã, còn vừa vặn bị sư tôn gặp được sự nói ra. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều chầm đi xuống, văn thanh thất sư huynh càng là trực tiếp mắng ra tới, minh giới người đây là điên rồi sao? Cư nhiên sẽ làm đổ vàng mã chảy ra. Còn thả ra si tiêu. Tiểu sư đệ ngươi đây là thu cái gì phá đệ tử? Văn thanh cũng là vẻ mặt hổ thẹn khó làm. Đến là bên cạnh nhị sư huynh trực tiếp ra tiếng hỏi, tiểu sư đệ, việc này đại sư huynh có biết? Hẳn là không biết đi. Văn thanh lắc lắc đầu nói, các ngươi hiểu biết, đại sư huynh canh giữ ở nơi đó. Cho nên ta lúc này nhìn thấy sư tôn sự, cũng còn không có thông chi hắn. Ân. Nhị sư huynh gật gật đầu, lại suy tư một hồi nói, việc này trước không cần nói cho đại sư huynh, chúng ta trước điều tra rõ lại nói. Tiểu sư đệ ta tùy ngươi một khối đi minh giới, những người khác liền đi về trước đi. Nhị sư huynh những người khác rõ ràng có chút không ớn. Minh giới rốt cuộc cùng chúng ta lui tới không nhiều lắm, chúng ta nhiều người như vậy cùng đi không tốt. Lại nói các ngươi hiện giờ tình huống, cũng đi không khai hắn trầm giọng khuyên đủ, mọi người lúc này mới thất vọng cúi đầu, từng người giao lưu vài câu, mới lưu luyến hướng tới bất đồng phương hướng đi rồi. Văn Thanh tắc cùng nhị sư huynh cùng nhau, hồi tiên phủ lấy thông hành giới bài, cùng nhau đi trước minh giới tìm thư hàn đi. Mà lúc này Thanh Dương phái rõ ràng chỉ là ra cái khám, lại sinh sôi bận việc 4 năm ngày mới đưa mọi người cảnh xuân tươi đẹp chú hoàn toàn thanh trừ vấn tiểu, xoa xoa bả vai, cầm lấy trên bàn vừa mới sửa sang lại xong một trường xuyên danh sách, có chút do dự một hồi này phân chữa bệnh giấy tờ là gửi cấp thiên sư đường hảo đâu, vẫn là gửi cấp tây thành với gia hảo đâu. bác sĩ cũng là muốn ăn cơm, không thể bạch bận việc không phải. đang muốn đứng dậy kêu lão nhân lại đây thương lượng thương lượng, quay người lại lại nhìn đến phía sau đứng cái một thân thanh y tuổi trẻ nam tử, cũng không biết hắn đứng bao lâu, chính mang theo chút mờ mịt nhìn nàng, nửa trong suốt thân mình như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời sẽ tiêu tán giống nhau. người ai? vân tiểu hoàng sợ, trên mặt lại như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi có thể nhìn đến ta. Nam tử sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một kia vui sướng, một lát lại nghĩ đến cái gì, ôm quyền quy củ hướng tới nàng hành lễ, cô nương mạnh khỏe, tại hạ. Hàn thư. Trưng 115 hàn thư tàn. Vân kiểu sửng sốt một chút, hàn thư không phải kia khối phương ấn chủ nhân sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía chính mình đặt lên bản kia kiện đồ vàng mã, lại thần kỳ phát hiện, mặt trên chính nhẩn ẩn tản ra một sợi ngân quang. Càng là có cái gì như có như không đổ vỡ, chính liên tiếp trước mắt nam tử. Ngươi là bám vào người tại đây phương in lại tàn hồn. Nàng tinh tế ngắm hắn liếc mắt một cái, mới phát hiện hắn thân hình đích sát so bình thường quỷ hồn muốn nhạt mèo rất nhiều, phảng phất gió thổi qua liền sẽ tán cái loại này. Tàn hồn. Nam tử trên mặt hiện lên một kêu mờ mịt, căn bản không biết cái gì là tàn hồn. Ngươi như thế nào sẽ bám vào người ở phương in lại? Người chân thân đâu? Vân Tiểu liên tiếp hỏi. hàn thư biểu tình lại càng ngày càng mờ mịt. Căn bản nghe không hiểu nàng lời nói giống nhau, chân thân. Ta. Ta không nhớ rõ. Vân tiểu mày hơi hơi nhăn lại, thấy hắn vẻ mặt ngốc nghiết bộ dáng, cảm thấy việc này có điểm nghiêm trọng, trầm giọng giao đái một câu, ngươi chờ một lát. Vì thế xoay người kéo ra môn, hướng về phía cách vách còn ở khêu đèn đêm đọc người lớn tiếng nói, lão nhân, giúp ta kêu tổ sư ra lại đây một chút, có việc. Nga. Lão nhân buông trong tay thư, cũng không hỏi gì sự, phản xạ có điều kiện ra cửa hướng tới tháp cao phương hướng đi đến, Không đến một lát liền nghe được hắn kéo ra giọng nói la lớn, tổ sư ra, nha đầu hỏi ngươi ăn bữa ăn khuya sao. Ngay sau đó bạch quang trật lóe, vân tiểu bên cạnh người liền nhiều một đạo thân ảnh, một cái hơi mang lạnh leo thanh âm trực tiếp vang lên, khả. Vân tiểu, ra huyên đầu tiên là quét trống giống mặt bàn liếc mắt một cái, không kịp nghĩ lại vì sao không ăn, ngay sau đó liền thấy được vẻ mặt mờ mịt đứng ở trung gian hàn thư, tức khắc ánh mắt chấm xuống, đáy lòng tức khắc này lên một cổ mạc danh táo bạo cảm xúc. Tiểu đồ tôn trong phòng nhiều cái dã nam nhân. Nha đầu, lúc này lại làm cái gì ăn? Ngoa tào. lão nhân cũng cấp đuổi lại đây, tính toán cỏ khẩu bữa ăn khuya, lại liếc mắt một cái thấy được chung gian người, tức khác hoảng sợ. Này! Này! Này ai! Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu, cho nàng một cái, nha đầu người cư nhiên con ta dưỡng Tiểu Bạch kiểm ánh mắt. Vân Tiểu tưởng hướng hắn trận trắng mắt, không có kết quả. Đành phải xoay người giải thích nói hắn là đột nhiên từ kia khối phương ấn chui ra tới, ta thật trước cũng không biết hắn ở bên trong. phía trước văn thanh đi được cấp cũng không có mang đi kia khối phương ấn, cho nên nàng đành phải thuận tay nhặt về. hơn nữa hắn giống như mất trí nhớ, mất trí nhớ, lao nhân cả kinh, quỷ hồn cũng sẽ mất trí nhớ sao? ân, vân tiểu gật đầu, tiến lên một bước tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ rõ khác chuyện gì sao? Thì như như thế nào đi vào cái kia phương ấn chúng đi? Hàn thương ngẩn người. Nghĩ lại tưởng lại dùng sức lắc lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ nhớ rõ chính mình kêu hàn thư, sau đó mở mắt ra. liền thấy được ngươi. Hắn thẳng tóc nhìn về phía vân kiều, cô nương, ngươi nhận thức ta sao? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Cũng không biết có phải hay không bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là vân kiều nguyên nhân, hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng hết sức chuyên chú cùng không muốn xa rời. Xem đến dạ tuyên vạn phần khó chịu. Ta chỉ là nghe nói qua tên của ngươi, cũng không nhận thức. Vân Kiểu trở về một câu, lại quay đầu nhìn về phía dạ Viên nói, tổ sư ra ngài có thể hỗ trợ xem hắn đây là tình huống như thế nào sao. Dạ huyên to mày, có chút không tình nguyện, lại vẫn là trầm giọng trả lời nói, một sợi tàn hồn mà thôi, hồn phách của hắn hẳn là đã chịu bị thương nặng, cho nên mới sẽ chỉ để lại này một sợi tàn hồn. Nói, hắn trực tiếp tiến lên một bước, cầm lấy trên bàn kia khối phương ấn, thuận tay méo cái quyết, ngay sau đó chỉ thấy kia phương ấn phía trên ẩn ẩn có một tia màu đỏ chất lỏng từ phía trên chảy ra phập phình lên, nhìn như là huyết. Hắn một tia tinh huyết dính ở này đồ vàng mã thượng, cho nên hắn tàn hồn mới bám vào ở mặt trên. Dạ Huyên tiếp tục nói.